Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 87, chuyển qua thiên tới, Bạch Tổng liền hướng bên này an bài ba cái tráng hán, nói là phụ trách đoàn phim An Toàn An Bảo. Này ba cái loại thú nhân, tô quân quân các nàng không quen biết, hồ điểm điểm vừa nhìn thấy, liền nhịn không được sợ ngây người. Này Tam huynh đệ nói đến cũng coi như xào, vừa vặn là hồ điềm điềm lão hàng xóm, đều họ chu chính là phi thường am hiểu kéo bè kéo lũ đánh nhau, hủy đi tường kia người một nhà. Nếu là cụ thức hồ điềm điềm tự nhiên muốn tiến lên cùng ba vị hàng xóm đại ca chào hỏi. Bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát thế mới biết. Lão niên loại thú nhân lữ hành đoàn trừ bỏ ở bê thành nơi nơi đi lại bên ngoài còn hội đàm nói chuyện các tộc sinh tồn cùng phát triển trạng huống. Nói tới lợn rừng ra thời điểm, những cái đó lợn rừng loại thú nhân kỳ thật đều là chất phác mà cần lao nông dân, mỗi năm đều không ít kiếm tiền, nhưng chính là kiếm tiền, so ra kém bọn họ muốn bồi tiền nhiều. Nếu không lợn rừng ra cũng không có khả năng đuổi kịp cung dường như, đem thích đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau lão tộc trưởng đưa đến bê thành tới dưỡng lão còn cấp mua phòng ở trí mà. Liền vì làm lão gia tử đừng mang theo trong tộc kia bang tiều tử lại nơi nơi đánh nhau hủy đi phòng thì tiếc bọn họ tưởng tượng rất tốt đẹp, sự thật chứng minh những cái đó Chu gia người thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Điển đi một cái lão gia tử, bọn họ trong tộc lại xuất hiện tân, ngoi đầu ái mang theo các huynh đệ kéo bè kéo lũ đánh nhau ra hỏa. Càng đáng giận chính là không có Chu lão gia tử ở một bên kinh sợ, này đàn tuổi trẻ ra hỏa nhóm cư nhiên tính toán đoạt đại lão vị trí. Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, Chu gia đã có thể tổn thất thảm trọng chu gia tân tộc trưởng nhưng thật ra muốn cho chu lão gia tử về quê tiếp tục thỏa chấn đâu nhưng chu lão gia tử hiện tại cùng mao lão gia tử ở bên nhau ngốc đến thời gian dài quá cũng liền không phải như vậy bận tâm trong nhà con cháu đều có con cháu phúc hắn đều như vậy già rồi cũng nên vì chính mình sống mấy năm chu lão gia tử tự nhiên cũng không muốn trở về tân nhiệm tộc trưởng lại ở bên kia lần nữa đau khổ cầu xin lâu lâu liền hướng bê thành bên này gọi điện thoại Đem chu lão gia tử làm cho đặc biệt phiền. Vì thế, liền đem việc này cùng mấy cái lão huynh đệ nói. Màu lão gia tử có rất nhiều biện pháp xử trị này đàn ái đánh nhau hủy đi phòng lợn rừng. Chỉ tiếc hắn hiện tại về hưu, liền miêu tập chuyện này đều sẽ không quản. Sao có thể nhúng tay lợn rừng ra sự đâu. Hắn hiện tại một lòng nghĩ nhà hắn tiểu cháu gái. Tô Quân Quân cũng là đóng phim lại vãn, cũng sẽ cùng hắn phát huy chát tâm sự ngày này phát sinh sự mau lão gia từ cảm thấy thực thỏa mãn cũng thực thấy đủ càng không muốn quản lợn dừng ra sự nhi hồ lão gia từ như vậy phật hệ trừ bỏ chiếu cố hài từ cùng tu tiên bên ngoài hắn trên cơ bản cái gì đều không quá hiểu biết liền tính thường cấp chu lão gia từ ra chủ ý cũng không có gì hảo biện pháp đến nỗi mặt khác đến vài vị lão gia từ gia cảnh cũng liền như vậy không phải ít người chính là con cái không ở bên người hiện tại một lòng dưỡng lão tới rồi cuối cùng vẫn là hùng lão gia từ nói. Không bằng làm nhà ta kia tôn tử tới giúp lão chu ra cái chủ ý. Hắn ở nước ngoài niệm song học vị, đầu dùng tốt thật sự, nói không chừng có cái gì hảo biện pháp đâu. Hùng lão gia tử cũng là không tự giác liền sẽ khoe ra nhà hắn bạch cầm hào mao lão gia tử nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thấy đây là cái lạn chiêu, lại cũng không nói thêm gì. Thực mau, bạch tổng đã bị lão gia tử nhóm cấp kêu lên đi. Không thể không nói, sơn đại vương gia hòa này thích nhất khi dễ người cùng vật tẫn kỳ dụng vừa nghe lợn rừng ra những việc này hắn tức khắc liền vui vẻ lợn rừng ra không phải thực buồn giàu những cái đó thứ đầu lợn rừng thích đánh nhau không làm sự sao này quá dễ dàng làm những cái đó thứ đầu lợn rừng tới bê thành đến cậy nhờ hắn bái hắn đáng tiếc những cái đó có thực lực lại ái đại gia đại gia hỏa nhóm đương nhiên mặt ngoài nói cũng không thể nói như vậy huống chi còn phải cho thái gia ra, mao lão gia từ cùng hồ lão gia từ soát hảo cảm đâu Bạch Tổng Thanh Thanh yết hầu, liền khách khách khí khí mà đối chu lão gia từ nói. Kỳ thật hiện tại ta đỉnh đầu có cái an bảo hạng mục đang lo không có bổn phận đáng giá tin cậy nhân thủ hỗ trợ phản ứng đâu. Nếu, ngài ra những cái đó hài từ đều là cái loại này lực lượng hình siêu cấp có khả năng loại thú nhân, vừa lúc thích hợp ta an bảo hạng mục. Không bằng, an bài bọn họ tới bê thành cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Đến lúc đó liền tính chúng ta hai nhà cùng nhau hợp tác đương nhiên giai đoạn trước khẳng định đến tiêu phí tâm tư huấn luyện bọn họ hai năm nội chưa chắc có thể thu đến hồi tiền vốn bất quá ngài yên tâm không cần ngài trong tộc đầu tư một phân tiền các ngươi liền nhập nhân lực cổ là được mao lão gia từ nghe xong lời này nhịn không được chừng mắt nhìn bạch cầm hạo liếc mắt một cái hắn tâm nói này hai trăm cân đại béo phì nắm không nghĩ tới đầu còn khá tốt xử cứ nhiên một chút liền tưởng cô kia bang lợn rừng đương bảo an không thể không nói này sống còn rất thích hợp lợn dừng xem chỉ là vừa thấy chết cục bột béo kia vẻ mặt chân thành biểu tình mao lão gia từ liền cảm thấy hắn là muốn kịch bản lão chu nhưng chu lão gia từ bên kia căn bản là không nhận thấy được vừa nghe bạch tổng như vậy tín nhiệm bọn họ chu gia tức khắc đã bị cảm động kỳ thật hắn cũng không minh bạch can bảo hạng mục là cái gì lại xuất phát từ đối bạch cầm hạo tín nhiệm lại mở miệng nói bạch tổng ngươi nói không sai Nhà ta bọn nhỏ đích xác thực bổn phận, lại còn có đáng giá tin cậy. Chẳng qua bọn họ đều là thuộc pháo đốt một điểm liền chúng, động bất động liền kéo bè kéo lũ đánh nhau, thật sự không tốt lắm ước thúc. Bạch Tổng lại cười nói, chu Gia Gia, ngài nhưng ngàn vạn đừng gọi ta Bạch Tổng, ngài cùng nhà ta kia ba vị Gia Gia đều là bạn tốt trực tiếp kêu ta cầm hạo liền thành. Nói nữa, ngài ra những cái đó hài từ cũng thật không cần quá nhọc lòng. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi đi vào bê thành, nguyện ý cùng ta làm một trận. Ngài cứ yên tâm hảo ta nhất định đem bọn họ đều chiếu cố hảo, bồi dưỡng thành rất tốt thanh niên. Hùng lão gia từ nghe xong lời này, trên mặt hiền từ tư cười rốt cuộc suy trì không được. Bài cầm hạo tên tiểu tử thúi này, tuy rằng đem nói dễ nghe như vậy. Nhưng thực tế thượng hắn có thể chiếu cố lợn rừng phương thức chỉ có một loài. Đem đám kia lợn rừng đánh tới chịu phục. Bọn họ trong tộc đám kia người cái đỉnh cái bạo tính tình lại không dễ chọc vì cái gì sẽ thành thành thật thật mà đồng ý đem phỉ thúy cao ốc nhường cho bạch cầm hạo Thiết trưởng lão như vậy bá đạo lại nói một không hai một người, gần một trăm năm đều ở tìm hắn phiền toái, hiện tại vì cái gì không dám tới bê thành tiếp thu khiêu chiến tình nguyện tự và mặt. Còn không phải nhân nhà hắn bạch cầm hạo cái này tiểu tử thúy, đem trong tộc kia ba người đều cấp tấu sợ sao. Hiện tại nhưng khen ngược cầm hạo hắn cứ nhiên mặt dày vô sỉ mà muốn chiều giã heo xuống tay. Hùng lão gia tử tuy rằng dài quá một trường xã hội đại lão mặt nhưng hắn rốt cuộc là già rồi, mấy năm nay cũng càng thêm từ bi, không thể gặp hắn tôn tử làm loại chuyện này. Vì thế, Hùng lão gia tử vội vàng đối chu lão gia tử nói. chu lão để chuyện này bằng không ngươi lại suy xét một chút. Ngươi đừng nhìn ta này tôn tử lớn lên nhân mô nhân dạng nhưng thực tế thượng hắn siêu ái đánh nhau ngươi thật muốn đem ngươi những cái đó bọn con cháu giao cho hắn mang đánh nhau chính là không tránh được. ngươi đừng nhìn ta tôn từ hình người như vậy gầy yếu, hắn chính là chúng ta trong tộc đệ nhất cao thủ. hắn 18 tám tuổi năm ấy, vậy tham gia toàn tộc luận võ đại tái còn phải đệ nhất danh đâu. hùng lão gia từ lời này đã đủ trắng ra, liền kém nói thẳng những cái đó lợn dừng đi vào bê thành lúc sau khẳng định sẽ bị đánh. nhưng chu lão gia từ lại vẫy vẫy tay nói. Người trẻ tuổi sao ở bên nhau luận bàn cũng không thể tránh được. Chúng ta trong tộc liền thích động thù, chỉ cần không đánh chết hiện tại này chữa bệnh thủ đoạn sẽ thật sự chân đánh gãy đều có thể cấp tiếp thưởng. Hơn nữa chúng ta trong tộc kia bang tiểu tử mí mắt quá thiền. Nên làm cho bọn họ ăn chút giáo huấn, biết nhân ngoại hữu nhân, mới có thể học ngoan. Không có cách chu lão gia tử đã đem nói đến này phân thưởng. Hùng lão gia tử còn có thể nói cái gì nữa nha? chỉ là hắn vẫn là cảm thấy chu lão gia tử xem nhẹ hắn tôn từ sức chiến đấu cùng phá hư tính cẩm hạo có dị năng việc này còn không có biện pháp đối người khác nói đây chính là gia tộc bọn họ ở thời khắc mấu chốt mới có thể bại lộ ra tới vũ khí bí mật lúc này mao lão gia tử rồi lại nói một câu nếu lão chu cùng cẩm hạo cũng chưa ý kiến người khiến cho bọn họ hợp tác khai công ty bảo an bái cẩm hạo làm người ngươi còn không biết hắn sẽ không bạc đãi lão chu Mao lão gia từ nói xong lời này lại nhịn không được híp mắt nhìn bạch cầm hạo liếc mắt một cái hai người ánh mắt vừa vặn tương đối ở trong nháy mắt kia mao lão gia từ cơ hồ đoán được bạch cầm hạo sở dĩ muốn làm công ty bảo an kỳ thật chính là vì nửa năm sau hắn cháu gái nhi hóa hình làm chuẩn bị mao lão gia từ tuy không thích bạch cầm hạo này đầu tâm cơ thâm trầm hai trăm cân trọng đại cục bột béo Khá vậy, không thể không đến nói, nguyên nhân chính là vì này tên mập chết tiệt chịu ở nàng cháu gái bên người, đem cái gì đều tính kê tới rồi, hắn mới có thể càng yên tâm chút. Cho nên, mắt thấy kia 200 cân trọng chết cục bột béo phải cho lợn rừng đào hố, mao lão gia tử vẫn là ở một bên mắt lạnh nhìn cũng không ngăn cản hắn. Mặc cho từ bạch cầm hạo bày ra một trương thiên la địa võng, đến nỗi đầu óc bị tu tiên chiếm cứ hồ lão gia tử trừ bỏ giả trang tiên phong đạo cốt Mỹ đạo sĩ bên ngoài. Hắn trong đầu tất cả đều là thảo tự nhiên không thấy ra chuyện này bên trong huyền cơ. Còn ở vì chu gia có tin tức cảm thấy cao hứng đâu. Cứ như vậy, lợn rừng ra vui mừng mà đem đám kia thứ đầu lợn rừng đóng gói đưa đến B thành tới. tần nhiệm tộc trưởng cũng không nói cho bọn họ là cái gì cụ thể công tác chỉ nói B thành một phần lương cao thể diện công tác bao ăn bao ở còn cao tiền lương, bọn họ cũng nên tích góp tiền cưới vợ. Chỉ có lợi hại nhất lợn rừng mới có thể có cái này công tác cơ hội. Những cái đó sen lẫn trong trong thôn chơi bời lêu lồng, suốt ngày đánh nhau sinh sự, hủy đi phòng ở tên du thủ du thực lợn rừng nhóm, liền như vậy bị bọn họ tộc trưởng lừa dối đi tới B Thành. Tới rồi B Thành, vừa nghe nói phải làm bảo an, những cái đó thứ đầu lợn rừng nhóm tức khắc liền không làm. Bọn họ tổng cảm thấy công tác này, làm cho bọn họ trở lại trong thôn, đều ngượng ngùng cùng các mụi tử nói. Nói nữa, này đàn tuổi trẻ lợn rừng, bởi vì lão tộc trưởng không ở nhà quản bọn họ, hiện tại trở nên càng thêm vô pháp vô thiên, vanh váo tận trời. Đặc biệt là bạch tổng như vậy văn nhược loại thú nhân thanh niên cư nhiên còn tưởng cho bọn hắn đương lão đại, này tuyệt không khả năng. Bọn họ lão đại cần thiết là nhất có thể đánh nhau. Vì thế, trong đó một đầu lợn rừng một dẫn đầu kháng nghị, nháo phải về quê quán, mặt khác lợn rừng lập tức cùng kêu lên hô ứng. Bọn họ uy hiếp Bạch Tổng, lập tức bồi bọn họ vé xe phí, bọn họ muốn lập tức về quê. Bạch Tổng xoay người liền đem đại môn cấp đóng lại, thuận tiện còn đem mắt kính cấp tháo xuống đi. Ngay từ đầu lợn rừng nhóm còn tưởng rằng Bạch Tổng phải cho bọn họ lôi tiền. Có cái tiểu ca lấy ra di động tới, cho phép Bạch Tổng uy chát truyền khoản. Nhưng Bạch Tổng lại đem chính mình áo trên cũng cởi, di động cũng đặt ở một bên. Lúc này mới phóng xuất ra chính mình uy áp tới. Sau đó kia bang tuổi trẻ thứ đầu lợn rừng nhóm liền bi kịch Sau lại bọn họ liền thành thành thật thật mà đi theo Bạch Tổng làm bảo an công tác Bạch Tổng còn cố ý tìm cái bộ đội đặc trùng xuất ngũ cầu huấn luyện viên mang theo bọn họ làm huấn luyện Ngoài ra còn có mặt khác loại thú nhân loại phụ trách cho bọn hắn bổ sung văn hóa khóa tri thức Còn có dạy bọn họ ngoại ngữ Tiếng Trung còn không có học giỏi đâu cư nhiên còn học ngoại ngữ Lợn rừng nhóm tự nhiên kháng nghị không chịu học sau lại bạch tổng chăm vội bên trong lao ra không tới tìm bọn họ liên lạc cảm tình tâm sự kia bang lợn rừng nhóm lập tức liền thành thật bọn họ bắt đầu chịu khổ nhọc mà tiếp thu các loại huấn luyện chu lão ra từ đối bạch cẩm hạo cảm tạ đến không được còn cố ý lại đây xem tiểu lợn rừng nhóm một lần những cái đó bọn nhỏ các mỡ phi thể trắng thân thể cũng rắn chắc không ít bọn họ vừa nhìn thấy lão tộc trưởng kích động đến độ khóc. Chính là làm cho bạch tổng mặt, lăng là không có người dám cùng lão tộc trưởng thỉnh giáo cầu về nhà. Hơn nữa, còn ở lão tộc trưởng chứng kiến hạ, bọn họ hết thảy đều ký xuống 5 năm bán mình khế công tác hiệp ước. Chờ lão tộc trưởng đi rồi, đám kia tuổi trẻ tên du thủ du thực thứ đầu lợn rừng nhóm quả thực khóc không ra nước mắt. Bọn họ đã đủ lăn lộn đủ vô pháp vô thiên cố tình gặp được một cái so với bọn hắn càng hỗn càng lưu manh sơn đại vương, như vậy heo sinh ngẫm lại đều là nước mắt. Không nghe Sơn Đại Vương nói thật sự sẽ bị đánh. Bị Sơn Đại Vương bắt được lúc sau kia chính là từng quyền đến thịt duy độc sẽ bỏ qua bọn họ mặt. Trên thực tế, nhận được đều là nội thương. Nghĩ vậy chút lợn rừng nhóm chảy xuống hối hận nước mắt. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không hề quê quán liều mạng mà lăn lộn Cố tình, bạch tổng nhà này công ty bảo an vẫn là cùng lợn rừng ra hợp tác làm Lợn rừng ra vẫn là chiếm đầu to, nhân gia bạch đồng tận tâm tận lực lại đầu tư, chỉ chiếm bốn thành cổ phần danh nghĩa. Lợn rừng ra tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Trở khai công ty sở hữu chương trình đều làm xuống dưới lúc sau, lợn rừng nhóm mới phát hiện nguyên lai like chủ tịch là Chu Lão Gia Tử. Bọn họ thôn sinh đẹp nhất thôn hoa Chu Thị Thị phụ trách công ty hàng ngày quản lý. Đến nỗi những cái đó thứ đầu lợn rừng mọi người trong nhà ở khai trương cùng ngày cũng lại đây xem bọn họ. Những cái đó người nhà xôi nổi đối này đó bị Bạch Tổng áp bức đến khóc không ra nước mắt thứ đầu lợn dừng nhóm nói. Về sau, muốn đi theo Bạch Tổng hảo hảo làm người tranh thủ nhiều giúp đỡ công ty kiếm tiền, những cái đó tiền cũng sẽ phân cho chúng ta trong thôn. Chúng ta thôn nhưng chờ các người kiếm tiền đâu. Này đó trẻ tuổi thứ đầu lợn dừng lại lần nữa khóc không ra nước mắt. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể không nhận mệnh Bảo toàn công ty chuyện này, Bạch Tổng tự nhiên là không cùng tô quân quân nói vừa vạn lang tộc tới bên này quây dối bạch tổng lúc này mới an bài ba cái biểu hiện tốt nhất lợn rừng lại đây đoàn phim đương bảo an lúc này này đó lợn rừng đã sớm bị bạch tổng lăn lộn đến dễ bảo hơn nữa cao tiền lương cùng lão phụ lão mẫu nhóm ân cần dạy bảo bọn họ cũng bắt đầu một lòng tưởng ở bê thành hỗn gia cá nhân dạng tới lợn rừng ba người tù tự nhiên là quyết định hào hào hoàn thành bạch tổng lần này công tác an bài Cứ như vậy cùng béo hồ ly nhãi con chào hỏi lúc sau, đại gia cũng coi như nhận thức. Này đó lợn dừng tiếp thu huấn luyện lúc sau, tính tình cũng coi như không tồi. Chỉ là không biết kia chỉ khỉ lông vàng là chuyện như thế nào. Luôn là lấy khác thường ánh mắt nhìn bọn họ, nói khỉ lông vàng không phải tinh thần hệ sao. Vì cái gì kia chỉ khỉ lông vàng thoạt nhìn, vẻ mặt rất muốn hướng bọn họ khiêu chiến bộ dáng Nếu không phải bị bạch tổng thu thập đến liền bản tính đều thu liễm không ít này đó lợn rừng khẳng định liền trực tiếp xông lên đi cùng khỉ lông vàng đại làm một trận. Bọn họ đối thoại đại khái sẽ là cái dạng này, ngươi xem ta làm gì, ta xem ngươi làm sao vậy, lại xem ca mấy cái chiều ngươi, này đó cải ta quy chính lợn rừng, mặc kệ nói như thế nào vẫn là tương đối coi trọng chính mình đệ nhất công tác. Tự nhiên cũng không xông lên đi theo khỉ lông vàng đánh nhau. Chu đại hơi chút liếc khỉ lông vàng liếc mắt một cái, liền lý trí mà dẫn dắt hai cái tiểu đệ rời đi. Bị lợn rừng nhóm khinh bỉ đến hầu tân tân, toàn bộ hầu đều không tốt. Hắn thật sự không nghĩ không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì. Đại vương cương nhiên đem tình địch đưa đến bọn họ bên người tới, một đưa còn đưa ba cái. Hắn nơi này còn bị hồ điểm điểm đương hảo đại ca xem đâu, hắn theo đuổi không hề có nửa điểm tiến triển kia tiểu béo cô nương căn bản là không biết hắn tình nghĩa. Hiện tại khen ngược lại tới nữa ba cái hảo đại ca. Hầu Tân Tân khổ ba ba mà cấp Sơn Đại Vương gọi điện thoại, lại trực tiếp bị Sơn Đại Vương mắng đến máu chó phun đầu. Ta cố ý tuyển ba cái lớn lên đặc biệt khó coi bảo an qua đi, ngươi còn muốn thế nào? Cái nào cô nương sẽ mất què đến loại này phân thưởng tuyển lợn rừng không chọn ngươi? Ta xem Hầu Tân Tân ngươi thật đúng là chơi yêu thầm chơi, đem chỉ số thông minh đều rơi chậm lại. Không có biện pháp, Hầu Tân Tân chỉ phải lại cùng Bạch Tổng thỉnh giáo, rốt cuộc nên như thế nào theo đuổi nữ hài từ. Loại chuyện này, Bạch Tổng tự nhiên là hạ bút thành văn, ở trong điện thoại một bên mắng Hầu Tân Tân, một bên giúp hắn ra chủ ý. Hầu Tân Tân vội vàng lấy ra tiểu vở, đêm này đó kịch bản đều nhớ xuống dưới. Không thể không nói, Sơn Đại Vương tuy rằng chưa chắc có thể thu phục áp trại phu nhân, nhưng hắn này đó điểm từ thật sự quá tán. Hầu Tân Tân lại nhịn không được hỏi một câu. Bài ca, ngươi rốt cuộc là nói như thế nào phục tô quân quân? Ta xem nàng ngày đó giống như phát hiện ngươi lừa hôn. Sơn Đại Vương nghe xong lời này, lập tức miệng vỡ mắng. Ngươi mới lừa hôn, ngươi cả nhà đều lừa hôn, lão tử chưa bao giờ lừa hôn, vẫn luôn đều ở dùng chân thành nhất nhất bằng phẳng một mặt cùng quân quân ở chung. Hoàn toàn là dùng chính mình thiệt tình cảm động quân quân được chứ. Ngươi nếu là đánh lừa hôn chú ý, đối đại hồ điểm điểm cái kia béo nữu ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ đi. Cái nào cô nương đều sẽ không nguyện ý gả cho ngươi. Thứ này nói được cái này kêu một cái đúng lý hợp tình, đem Hầu Tân Tân mắng một đốn, liền hung hăng mà treo điện thoại. Điện thoại kia đầu Hầu Tân Tân, hai mắt đăm đăm mà nhìn trong tay di động nửa ngày không có ngôn ngữ. Hắn không biết nên mắng Sơn Đại Vương xú không biết xấu hổ hảo, hay là nên bội phục Sơn Đại Vương vì truy tức phụ căn bản là không biết xấu hổ cũng không cần hạn cuối. Này giả đều có thể nói trở thành sự thật còn mang thôi miên hiệu quả. Trời biết Sơn Đại Vương thứ này hắc lịch sử một đại chồng. Không lừa hôn nói, làm sao có cô nương đôi mắt cùng đầu đều què, một hai phải cùng hắn hảo cho hắn đương tiểu tức phụ. Hầu Tân Tân đột nhiên nhớ tới một sự kiện kỳ thật Sơn Đại Vương sở dĩ tuyển ba cái diện mạo không tốt lợn dừng lại đây kỳ thật không phải vì hắn. Sơn Đại Vương chính mình cũng lo lắng Tô Quân Quân sẽ di tình biệt luyến đi. Nghĩ đến đây, Hầu Tân Tân lại bị Sơn Đại Vương phỉ nhổ một phen. mươi 88 Mặt trên cấp an bài bảo an lúc sau, đoàn phim người đảo cũng chưa nói cái gì. So với những cái đó, đại gia càng để ý tào lệ na rốt cuộc cái gì thế nào? Khi nào mới có thể bị thả ra? Thiếu hệ liệt kịch chung nữ chính về sau nhưng như thế nào chụp? Tại đây bộ kịch tuy nói thư tiểu hồng không phải nữ chính chính là nàng xuất diễn cũng là không ít. Cũng chính là lúc này, mọi người xem tới rồi thứ nhất xã hội tin tức hai vị mới vừa vào giới giải trí tuổi trẻ thiếu nữ, ở tiếp nhận rồi một vị tiền bối mời lúc sau, lại chịu khổ thất thân. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem chuyện này bạo suất tới. Cục công an bắt đầu tham gia điều tra, vừa vặn chuyện như vậy còn không ngừng cùng nhau, lại tìm được rồi mặt khác người bị hại. Sau đó trên mạng liền bắt đầu có paparazzi tin nóng, Tào Lệ Na cũng đề cập ở trong đó thực thiết rất có thể chính là vị kia tiền bối. Tàu lệ na fan nguyên bản còn không tin, bọn họ vườn trường nữ thần như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng tác đêm khuya thực trai đoàn phim Official Weibo. Đêm khuya thực trai đoàn phim thực mau liền cấp ra đáp lại, Tào lệ na trước mắt đã bị cảnh sát mang đi phối hợp hỏi chuyện. Này Weibo vừa ra, lập tức ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Liền tính fan não tàn vẫn là kiên trì tin tưởng nữ thần là vô tội chính là thực mau võng hữu liền bắt đầu nghiêng về một phía mắng to tào lệ na là giới giải trí con sâu làm giàu nổi canh là hiện đại dâm môi tú bà ở giới giải trí vốn dĩ chính là tường đảo mọi người đầy huống chi tào lệ na loại này không có đạo đức điểm mấu chốt diễn viên hạng ba nương chính mình đã từng hồng quá ác ý lừa gạt nhập hành thiếu nữ càng là đáng giận đến cực điểm tiếp theo liền có võng hữu phơi ra tào lệ na không ít hắc lịch sử Còn có tiểu diễn viên vì cho chính mình hết giận tin nóng bọn họ bị Tào Lệ Na hãm hại quá. Bởi vì việc này nháo đến đặc biệt đại có một vị không nổi danh 18 tuyến nữ minh tinh tự mình khai báo tin nóng Tào Lệ Na mang theo nàng tham gia bằng hữu tụ hội, ngày hôm sau mới phát hiện chính mình bị cường ích. Nàng thậm chí còn tác cục công an, hỏi 3 tháng trước sự còn có thể hay không báo án. Nàng cũng muốn vì chính mình lấy lại công đạo Vị này nữ minh tinh không màng mặt mũi cũng muốn cử báo tào lệ na, trong lúc nhất thời cũng liền ngồi thật cái này án tử. Mọi người đều cảm thấy tào lệ na trong khoảng thời gian ngắn là ra không được ngày xưa nữ thần bị các võng hữu mắng thành cầu. Các võng hữu trừ bỏ đồng tình những cái đó bị hại nữ minh tinh càng thêm đồng tình mà còn có đêm khuya thực trai đoàn phim. Nhưng bọn họ lại không biết trên thực tế, nhất buồn khổ vẫn là những cái đó lang tộc ăn chơi trác táng, lang tộc ăn chơi trác táng vốn dĩ cho rằng Bạch tổng ngày đó thả bọn họ đi sự tình cũng hiểu được. Lại không nghĩ rằng, truyền qua thiên tới Bạch tổng liền tìm thượng bọn họ yêu cầu ước ở dã trên núi tiến hành công khai luận võ, dựa theo đoạt hôn tính, đánh chết đả thương giống nhau bất luận. Lang tộc trưởng bối nếu phản đối, hoặc là muốn xuất đầu đến, hết thảy có thể cùng nhau thưởng bởi vì lang gia vốn dĩ cũng đã thực phiền này đó nhàn tới không có việc gì gây chuyện thị phi tộc nhân hơn nữa bọn họ cũng minh bạch bạch tổng chân thật thân lực lại nói trắng bạch tổng nhìn qua chính là một đầu đơn độc gấu trúc nhưng hắn phía sau còn đứng một đám gấu trúc tộc đâu những cái đó gấu trúc cái đỉnh cái đều là thể trọng vượt qua hai trăm cân siêu cấp đại béo nếu là làm bạch tổng cùng những cái đó ăn chơi chát táng một mình đấu những cái đó gấu trúc tộc đại khái sẽ không nhúng tay Nhưng một khi sự tình bay lên đến gia tộc mâu thuẫn, những cái đó gấu trúc tộc là sẽ không thiện bãi cam hưu. Phải biết rằng, gấu trúc tộc trời sinh hung tàn, đoạt địa bàn muốn luận võ cưới vợ muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau các đều là dã man thành tánh. Thực lực không đủ phải đương hùng quang côn, liền lưu lại hậu đại tư cách đều không có. Không có việc gì thời điểm, bọn họ còn muốn mỗi năm tổ chức một lần toàn tộc đại bỉ võ mặt hướng mới vừa thành niên gấu trúc tộc quán quân chính là một kiện phi thường quang tông diệu tổ sự tình lang tộc xem như sợ bọn họ tự nhiên không có khả năng nhúng tay việc này những cái đó lang tộc ăn chơi chắc táng đều dọa nước tiểu bạch tổng đây là muốn đem chúng nó công khai xử tội này đều do tào lệ na kia nữ nhân mắt mù vẫn là như thế nào ai không hảo trêu chọc một hai phải trêu chọc bạch tổng bạn gái cũng chính là ở thời điểm này có người tuôn ra tào lệ na dẫn mối sự Làng tộc ăn chơi trác táng nhóm tưởng tượng cùng với bị bạch tổng đánh chết đánh cho tàn phế, dựa theo loại thú nhân biện pháp công khai xử tội. Còn không bằng dựa theo nhân loại pháp luật đi ngồi tù đâu. Vì thế, này đó ăn chơi trác táng không chút nào chống cự mà nhận tội. Hùng Tuấn Thanh đi A Lý CLB quyền anh rèn luyện thời điểm, những cái đó cùng nhau tập thể hình loại thú nhân các đồng bọn đều sôi nổi nói. B thành loại thú nhân trong vòng cuối cùng trừ bỏ một cái tai họa. Chỉ là không biết đây là vị nào anh hùng hạ tay. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Còn có thể là ai? Còn không phải là nhà bọn họ Sơn Đại Vương sao? Cho nên nói, chọc ai đều chớ chọc Sơn Đại Vương, Sơn Đại Vương người này lòng dạ hẹp hỏi lại dễ dàng ghen ghét. Khác hắn còn có thể nhẫn, đùa giỡn hắn bạn gái, này không phải tìm chết sao? Xem hắn đem này bầy sói lăn lộn đều tự nguyện tiến mục giam ngồi tù Bất quá Hùng Tuấn Thanh lại cảm thấy rất hà giận Sơn Đại Vương nếu cùng lang tộc luận võ, hắn cũng sẽ đi tham gia. Bởi vì, lang tộc cũng đùa giỡn hắn bạn gái. Tuy nói xong việc, hắn cùng lệ lệ rốt cuộc hóa giải khúc mắc lại lần nữa đi đến cùng nhau. Nhưng mỗi một cái gấu trúc tộc đều giống nhau, vẫn duy trì nhất nguyên thủy hung tính, sẽ vì người nhà mà liều mạng. Mặc kệ nói như thế nào, không có thư tiểu hồng người sắm vai, đoàn phim tổng muốn lại tìm một cái nói đến cùng, thư tiểu hồng xuất diễn còn man nhiều. chuyện này bạch tổng cũng không cần tự thân xuất mã, trực tiếp khiến cho vương đạo liên hệ thạch tử tình. thạch tử tình tự mình lái xe lại đây điện ảnh thành thời điểm, đại sáng sớm còn không có bắt đầu đóng phim đâu. hồ điềm điềm đang ở trong phòng cùng tô quân quân đùa dỡn đâu. hồ điềm điềm kia béo nhãi con vì tỏ vẻ chính mình cũng không trọng, hồ bổ nhào vào tô quân quân trên lưng. Tô quân quân ngay từ đầu còn gắng gượng, hồ điềm điềm lại còn không thành thật một hai phải nói. Ta thì thật căn bản là không có như vậy trọng, quân quân đều có thể đả đụng đến ta. Tô quân quân nghe xong lời này, một hơi không để đi lên, trực tiếp liền ghé vào trên giường. Hùng tiểu ngọc ngồi ở bên cạnh một bên ăn hạt rẻ, một bên nhi nói. Người muốn nghiệm chứng chính mình không mập nói, vẫn là buông tha quân quân đi. Lại đây phát ta là được giống ngươi như vậy 120 cân tiểu mập mạp, ta có thể đả 5-6 cái. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, mặt đều đỏ, lại mắng. Ai nói ta có 120 cân, ta rõ ràng liền không đủ 100 cân. Hùng Tiểu Ngọc mờ to cặp kia vô tội đôi mắt, vẻ mặt không tin mà nhìn nàng tựa như đang nói ta còn chưa nói ngươi 130 cân đã thực khách khí. Ta vẫn là thu liễm một chút đi, hồ mập mạp. Lúc này Tô Quân Quân cũng bắt đầu điên cuồng mà đẩy Hồ Điềm Điềm, Hồ Điềm Điềm lúc này mới từ Tô Quân Quân trên lưng xuống dưới. Tô Quân Quân thở phì phò nói người ép tới ta không thở nổi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia tưởng áp chết ta nha. Hồ Điềm Điềm đã chịu xong trọng công kích, lòng tự tin đã té đáy cốc nàng vội vàng còn nói thêm, ta nào có như vậy trọng a. Lúc này Thạch Tử Tình đẩy cửa đi vào đi nói, như thế nào không có như vậy trọng a? Xem ngươi này du quang thủy hoạt bộ dáng gần nhất lại không chú ý thức ăn đi. Hồ Điềm Điềm vội vàng nói, Thạch tỷ ta này không phải vội vàng đóng phim sao? Không ăn no, nào có sức lực làm việc nha. Chờ chụp xong rồi này bộ diễn, ta sẽ đi tập thể hình quán giảm béo. Thạch tử tình lại mắng. Chờ chụp xong này bộ diễn, lại chú ý giảm béo liền chậm. Bởi vì quân quân cùng Tiểu Ngọc cũng không phải người ngoài, Thạch tử tình rước khoát cũng ngồi vào mép giường, liền đối hồ điềm điềm lời nói thấm thía mà nói. Này không phải Tào Lệ Na đi vào sao? Hầu Tân Tân liền cùng Vương Đạo diễn đề cử ngươi tới diễn Thư Tiểu Hồng. Việc này ngươi thấy thế nào? Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, đều nhịn không được sợ ngây người, nàng vội vàng lại hỏi. Cái gì? Hầu ca đề cử ta tới diễn thư tiểu hồng. Nhưng đây là vì cái gì nha? Thạch tử tình nhìn nàng này phó ngóc dạng, nhịn không được gõ một chút nha đầu này chán, lại mở miệng nói. Người quản là vì cái gì đâu? Đây là trọng điểm sao? Hiện tại trọng điểm là Hồ Điềm Điềm, người rốt cuộc muốn hay không tiếp thu cái này khiêu chiến. Hồ điềm điềm một bộ làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng lại theo bản năng mở miệng nói. Đương nhiên là muốn A kia chính là hệ liệt kịch nữ chính. Thạch Tử tình lúc này mới lại mở miệng nói. Chính ngươi nghĩ kỹ liền hào. Ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại thời gian đoàn, nhiệm vụ trọng. Đoàn phim nếu là có cơ hội tìm những người khác tới diễn thư tiểu hồng, cơ hội này căn bản là là không đến ngươi trên đầu. Ngươi nếu là thật muốn thượng nói, liền gặp phải một cái quẫn cảnh thư tiểu hồng là rất nhiều fan cảm nhận chung nữ thần ngươi nếu là quyết định tiếp diễn nhân vật này rất có khả năng sẽ bị các fan bầu thành sử thượng nhất béo thúc tiểu hồng thậm chí có khả năng sẽ bị các võng hữu chào phúng thật lâu giới giải trí béo nữ tinh cái này danh hiệu cũng sẽ đi theo ngươi thật lâu hồ điểm điểm nghe xong lời này lúc sau vẻ mặt ủy khuất mà nhìn thạch tử tình nàng thậm chí nhịn không được nói tỷ chẳng lẽ mập mạp liền không có nhân quyền sao Thạch tử tình nhìn nàng một cái, lại mở miệng nói. Mập mạp ở dưới giải trí đích xác không có nhân quyền, trừ phi là cười tinh. Người phải làm hài kịch minh tinh sao? Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, nước mắt đều mau chảy xuống tới. Lúc này, thạch tử tình lại nói nói. Người hào hào ngẫm lại chuyện này, nhất đến trễ ngày mai buổi sáng, cần thiết cho ta một cái hồi đáp. Bằng không, vương đạo liền đi tìm người khác. Hồ Điềm Điềm vừa mới còn một bộ bị đà kích chưa gượng dậy nổi, muốn khóc thượng mấy ngày bộ dáng. Nhưng vừa thấy thạch tử tình đứng dậy phải đi, nàng lập tức vươn móng vuốt nhỏ, gắt gao kéo lại thạch tử tình góc áo ủy ủy khuất khuất mà nói. Thạch tỷ ta muốn diễn thư tiểu hồng, trời cao rơi xuống nữ chính đều tạp đến ta trên đầu. Không nắm chắc chụp cơ hội ta chính là cái tiểu ngốc tử. Thạch tử tình lúc này mới quay đầu, dùng quan ái tiểu ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, còn thuận tay loát một phen hồ ly mao Lúc này mới mở miệng nói, người đầu óc cuối cùng còn không hồ đồ, đây là kỳ ngộ cũng là cơ hội Chỉ cần ngươi nắm chắc trụ lần này cơ hội đạt được khán giả tán thành Hạ bộ lục phiến môn rất có thể còn tìm ngươi diễn Thư Tiểu Hồng Ngươi đại học trong lúc phòng trừng không có so cái này càng tốt cơ hội Hồ điểm điểm không Thư Tiểu Hồng dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ nàng nhất định phải hào hảo diễn nhân vật này Thạch từ tình mới vừa lòng chút lại công đạo tô quân quân vài câu quay đầu nhìn về phía hồng Tiểu Ngọc lại hỏi nàng có phải hay không muốn đương đạo diễn Nếu thích đạo diễn cái này chức nghiệp nói, nhất định phải bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì hí kịch học viện đạo diễn chuyên nghiệp thông thường quá xong tết âm lịch liền bắt đầu chiêu sinh. Hùng Tiểu Ngọc vẻ mặt ngây thơ mà nhìn nàng trong miệng nói. Ta cũng không biết ta có phải hay không thích cái này chức nghiệp nhưng là cùng vương đạo diễn bọn họ ở bên nhau đóng phim còn rất thú vị. Đá tình nhìn này Tiểu Nha đầu ngốc đảo cũng không tức giận chỉ là còn nói thêm. Vậy ngươi liền trước thể nghiệm bất quá ta này mang đến một ít nhiếp ảnh thư cùng đạo diễn thư, ngươi không ngại trước nhìn xem tìm xem cảm giác. Hùng tiểu ngọc gật gật đầu, lại hướng thạch tỷ nói tạ nàng không phải thạch tỷ nghệ sĩ, thạch tỷ lại rất chiếu cố nàng. Thạch tử tình nhìn này đầu ngoan ngoãn tiểu gấu trúc lại nhịn không được loát nàng một phen. Trước khi đi, nàng còn nhịn không được loát một phen tiểu Ly Miêu. Ba con ấu tể, mỗi một cái xúc cảm đều thực hào. Đới rồi hiện tại, nàng đã phát hiện mang ấu tể lang bạc giới giải trí lạc thú. Thẳng đến thạch tử tình rời đi phòng, tô quân quân mới nhịn không được nghĩ đến, xưa thì có phải hay không đã sớm thưởng loát các nàng. Một con ấu tể đều không buông tha. Bất quá có như vậy người đại diện thật sự thực hào. Cứ như vậy, thạch tử tình đi tìm đạo diễn nói thư tiểu hồng sự tình đi. Này nếu là đặt ở khác đoàn phim, phòng trường còn có rất nhiều khóe miệng. Nhưng bởi vì đây là Hồ Tân Tân đi rồi cửa sau, trực tiếp tìm Bạch tổng muốn thư tiểu hồng nhân vật hơn nữa, Hồ Điềm Điềm kỹ thuật diễn thật sự thực hào. Vương đạo diễn tự nhiên cũng không có gì ý kiến, cứ như vậy, đại gia nói hảo hợp đồng, hệ liệt nữ chính thư tiểu hồng cũng liền định ra tới. Hồ Điềm Điềm cũng bởi vậy nhặt cái đại tiện nghi, đến nỗi Hồ Điềm Điềm diễn đến nữ số 5, vậy tiếp tục che mặt đi. Lưu tại trong phòng Hồ Điềm Điềm, nhịn không được ở trên giường quay cuồng một vòng. Lúc này mới nhịn không được giữ chặt tô quân quân tay hỏi. Người nói hầu ca như thế nào sẽ đề cử ta đâu? Tô quân quân híp mắt nhìn nàng, thình lình liền nói một câu. Đại khái là bởi vì thích ngươi đi. Giống ngươi như vậy du quang thủy hoạt bụ bẫm còn đặc biệt đáng yêu ấu tệ cũng man hấp dẫn người Nói không chừng hầu đại thánh liền thích ngươi như vậy. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, đều nhịn không được sợ ngây người. Nàng vội vàng còn nói thêm. Ngươi, ngươi như thế nào biết hầu đại thánh? Nàng không có cùng quân quân nói qua, nàng cấp hầu ca lấy ngoại hiệu sự tình. Tô quân quân vẻ mặt ác thú vị nhi mà thấu lại đây còn nói thêm. Người buổi tối ngủ rồi, nằm mơ đều ở kêu hầu đại thánh ta đều nghe thấy vài lần có thể không biết sao. điềm điềm người cho ta thành thật công đạo khi nào bắt đầu thích hầu đại thánh. Hồ điềm điềm nghe xong lời này, liền giống như bị kinh hách giống nhau, vội vàng đẩy tô quân quân một phen, lúc này mới mở miệng giải thích nói. Ta không có ta mới không có yêu thầm hầu đại thánh đâu. Chỉ là nói lời này thời điểm, cũng không biết như thế nào, nàng chính là có chút trột giả. Lúc này hùng tiểu ngọc cũng nhịn không được sen mồm nói. điềm điềm không phải thiếu nữ tâm bạo liều luyên ái chuyên gia sao. Như thế nào tới rồi trên người mình, như vậy không có kết quả chặt đứt. Thích chính là thích bái, làm gì không dám thừa nhận. Chúng ta lại qua mấy tháng liền phải thành niên, rất nhiều gia tộc đều là một thành niên liền bắt đầu làm hài tử thân cận. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, vừa nghe đến Hồng Tiểu Ngọc nói, hồ điềm điềm thức khắc liền có chút biệt nữ. Nàng thật sự có chút ngượng ngùng, liền dùng sức mà xoa nhẹ một chút Hồng Tiểu Ngọc bả vai. Lúc này mới dùng sức quát, ta mới không thích hầu đại thánh đâu, hắn chính là một cái hào ca ca. Nói nữa, hắn trưởng thành như vậy, ta trưởng thành như vậy, đôi ta đứng chung một chỗ cũng không xứng đôi nha. Nghe đến đó, Tô Quân Quân nhịn không được thở dài. Nguyên bản hạo ca đối nàng làm rõ Hầu Tân Tân thích Hồ Điềm Điềm chuyện này nhi về sau, Tô Quân Quân liền bớt thời giờ quan sát một chút Hầu Tân Tân vị kia thịnh thế Mỹ nhan đại soái ca quả nhiên đối Hồ Điềm Điềm phi thường đề bụng. Cho nên Tô Quân Quân mới mượn cơ hội này, chỉ điểm Hồ Điềm Điềm một chút. Không nghĩ tới. Hồ Điềm Điềm ở đối mặt một cái thịnh thế mỹ nhan đại soái ca thời điểm là cảm thấy thực tự ti thật ngượng ngùng. Chiếu như vậy đi xuống, cô nương này là sẽ không thừa nhận chính mình thích hầu tân tân. Tô Quân Quân nhịn không được nói một câu: Ngươi không phải muốn diễn thư tiểu đỏ sao? Thư tiểu hồng vừa vặn chính là hầu thiên tinh quan xứng. Ngươi nếu muốn khiêu chiến nhân vật này, liền nỗ lực mà đem thư tiểu hồng diễn xuất tới. Nhìn xem cuối cùng rốt cuộc có thể hay không được đến khán giả tán thành. Nếu khán giả đều tán thành, này không phải liền chứng minh rồi, ngươi cùng Hầu Đại Thánh cũng thực xứng đôi sao. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, hơi hơi sừng sốt một chút. Bất quá thực mau nàng liền mở miệng nói, chính là quân quân ta muốn tình yêu là bình đẳng. Ta tương lai lão công chỉ có thể yêu ta một người, sẽ đem ta phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Mà không thể là muôn vàn thiếu nữ thần tượng Tuy rằng, hiện tại lệ lệ thì cùng Tuấn Thanh Ca đã hòa hào. Chính là ta còn là cảm thấy, khi đó lệ lệ tỷ khóc thật sự thảm, muốn cùng người khác chia sẻ tình yêu thật sự quá không xong. quân quân ta cùng ngươi không giống nhau, sẽ không bởi vì cảm giác đúng rồi, liền lập tức nhào lên đi. Ta không có như vậy dũng cảm, ta sẽ hào hào suy xét sở hữu sự tình. Thẳng đến xác định hai người thật sự có thể ở bên nhau, mỗi dạng điều kiện đều hợp được với ta mới có thể làm ra bàn chuyện cưới hỏi quyết định. Khả năng tại đây phương diện ta chú định đơn thuần không đứng dậy đi. Ta tình yêu luôn là phụ gia rất nhiều điều kiện, nghĩ đến Hầu Tân Tân kia năm ngàn vạn bạn gái phấn ta liền cảm thấy thực sợ hãi. Nói tới đây, Hồ Điềm Điềm nhịn không được mê thượng hai mắt. Có lẽ nàng trời sinh là cái hồ ly tinh, nhất định phải để ý cơ kỹ nữ cùng ý chí sắt đá hơn nữ nhân. Cùng lúc đó, Hầu Tân Tân vừa vặn trải qua 306 cửa. Hắn vốn là dựa theo sơn đại vương kịch bản, chuẩn bị một chậu tiểu bồn hoa, muốn tặng cho Hồ Điềm Điềm. Lại bởi vì tinh thần lực siêu cường, vừa vặn nghe được các cô nương kia phiên lời nói. Nguyên lai, Hồ Điềm Điềm cái này thoạt nhìn ngoan ngoãn ái cười cô nương, đối với tình yêu có nhiều như vậy ý tưởng. Nhưng không thể không nói chính là, Hồ Điềm Điềm lời nói vừa vặn chọc thùng một cái chân tướng. Hầu Tân Tân Weibo có 5.000 vạn fan, trên cơ bản đều là bạn gái phấn. Các nàng yêu hắn thịnh thế mỹ nhan, động bất động liền sẽ xé cùng hắn hợp tác nữ chính nguyên bản, hầu tân tân cùng bạn gái phấn không thân cũng không có làm qua buổi họp mặt phen. nói vô tình cũng hảo, nói lạnh nhạt cũng thế. hắn đối này đó bạn gái phấn cùng phía trước đối tượng hợp tác thật sự không có quá lớn cảm giác. thẳng đến lần này gặp hồ điềm điềm, hắn cơ hồ vô pháp tưởng tượng hắn đám kia bạn gái phấn điên cuồng mắng hồ điềm điềm bộ dáng. nếu nói vậy còn không bằng rời khỏi giới giải trí hảo. Thẳng đến giờ khắc này, Hầu Tân Tân mới ý thức được, hắn cũng không có làm tốt luyến ái chuẩn bị. Chương 89, chờ đến đoàn phim mặt khác diễn viên đã biết Hồ Điềm Điềm muốn diễn thư tiểu hồng, cơ hồ đều dọa rớt cằm. Phải biết rằng, này liền cùng bầu trời rớt xuống cái đại bánh có nhân, ngạnh sinh sinh mà nện ở Hồ Điềm Điềm trên mặt dường như. Trong lúc nhất thời, đoàn phim nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy Hồ Điềm Điềm bất quá là cái tân nhân tiểu diễn viên, không đủ tư cách thư tiểu hồng. Cũng có người nói, Hồ Điềm Điềm quá béo, căn bản là không đóng phim, sao có thể diễn nữ chính nga? Đến lúc đó, đừng lại tạp đoàn phim chiêu bài. Cũng có người nói, Hồ Điềm Điềm hủy nhân vật sẽ bị phen nguyên tác mắng chết. Dù sao nói cái gì đều có Tô Quân Quân sợ hãi Hồ Điềm Điềm sẽ đỉnh không được áp lực liền cùng Hùng Tiểu Ngọc vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Hồ Điềm Điềm áp lực quá lớn, thậm chí đều khóc. Tô Quân Quân cùng Hùng Tiểu Ngọc cũng rất sốt ruột lại không biết như thế nào an ủi cô nương này hào. Không nghĩ tới hồ điểm điểm hủy diệt nước mắt rồi lại đột nhiên cười, sau đó lấy ra kịch bản, vỗ vỗ tô quân quân tay nói. Biểu muội nhà ít nhiều ngươi luôn là lôi kéo ta cùng ngươi cùng nhau đối lời kịch. Tới rồi hiện tại ta liền thư tiểu hồng lời kịch đều nhớ rõ không sai biệt lắm. Liền tính ngày mai đạo diễn làm ta chụp thư tiểu hồng đệ một tràng diễn ta cũng khẳng định không có vấn đề. Tô quân quân nghe xong lời này đều ngốc chỉ phải mở miệng hỏi. Ngươi không khẩn trương, vậy ngươi vừa rồi khóc cái gì? Hồ Điềm Điềm lúc này mới mở miệng nói, ta này không phải mang nhập một chút thư tiểu hồng cảm xúc sao. Hảo hảo một cái tiểu thư khuê các lại yêu Hồ Thiên Tinh cái này giang hồ anh chàng lỗ mãng. Này vốn dĩ chính là cái tình yêu bi kịch cố tình Hồ Thiên Tinh người nam nhân này, cũng không nói yêu ta cũng không nói cự tuyệt ta, liền câu thống khoái lời nói cũng không chịu cho ta, liền như vậy chết sống treo ta. Này không phải một cái sống thoát thoát cha nam sao. Sau đó ta còn phải vì cái này cha nam bận chức bận sau bồi cái này cha nam một đường đi xa, này không phải thực vất vả sao. Làm đến nơi này tình yêu liền cùng chúng ma chú giống nhau. Ta một người phải vì tình yêu, đối kính vũ điệu như si như say, vì ái điên cuồng. Cũng may ta trước kia không thiếu xem ngốc bạch ngọt tự ngược hình cải thiền nữ chủ, nếu không ta thật đúng là hâu không được thư tiểu hồng nhân vật này. Đúng rồi, loại này nhân vật khẳng định nhất thích hợp quân quân nhà ngươi bạch đại lão. Bạch đại lão nếu tự mình tới diễn thư tiểu hồng định có thể đáp nạn đến phi thường xuất sắc. Phía trước nhưng thật ra còn hào, nhưng nghe xong cuối cùng một câu tô quân quân nhịn không được thiếu chút nữa phun. Hùng tiểu ngọc cũng là vẻ mặt ta không quen biết bạch đại lão không phải hắn thân muội bộ dáng. Tô quân quân bị buồn bực đến quá sức rớt khoát liền vươn tay xoa xoa hồ điểm điểm béo mặt. Hợp lại ngươi là một chút không khẩn trương a. Hồ điểm điểm lại mở miệng nói kia có cái gì nhưng khẩn trương. Thật nhiều người ngàn cầu vạn cầu chờ đã nhiều năm, đều không chiếm được loại này cơ hội tốt đâu. Đoàn phim người ta nói đối với, đại bánh có nhân đều trụ ở ta trên mặt ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này, làm khán giả nhớ kỹ ta chính là chân chính thư tiểu hồng. Hảo đi, ở kỹ thuật diễn phương diện, này chỉ hồ tộc béo ấu tệ quả thực chính là lòng tự tin bạo lều. Cứ như vậy, đoàn phim những người khác nghị luận sôi nổi, đối hồ điềm điềm lại hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra đạo diễn cố ý Ian bài ngày mai muốn trước chụp Hồ Điềm Điềm diễn. Một là vì lấp kín mọi người miệng lưỡi, thứ hai cũng là nhìn xem Hồ Điềm Điềm rốt cuộc có thể hay không diễn hào thư tiểu hồng. Này cũng coi như là đối Hồ Điềm Điềm một lần khảo nghiệm đi. Vào lúc ban đêm, sắp đi ngủ trước, Hồ Điềm Điềm còn đang xem kịch bản, nàng vẫn là chút nào đều không khẩn trương, ngược lại tiến vào một loại phi thường thả lòng trạng thái. Tô Quân Quân cố ý hỏi một câu, muốn hay không đem phòng để lại cho nàng, làm hồ điềm điềm lại đột kích cả đêm. Nàng hãy đi trước cùng Hùng Tiểu Ngọc ngủ một phòng. Từ khi Hùng Lệ Viện cùng Hùng Tuấn Thanh hòa hảo lúc sau, hai người lại lần nữa khôi phục tới rồi tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Hùng Tuấn Thanh vì có thể cùng Hùng Lệ Viện ở bên nhau, thường xuyên khai một tiếng giữa xe, đến điện ảnh căn cứ bên này, liền vì bồi hắn bạn gái. Hơn nữa, vì tránh cho áp sụp giường sự kiện lại lần nữa phát sinh, Hùng Tuấn Thanh Lăng là ở bên này lộng bộ tiểu biệt thự Cho nên, Hùng Lệ Viện thường xuyên là đi tiểu biệt thự bên kia chờ nàng bạn trai cũng không phải tổng cùng Hùng Tiểu Ngọc ở cùng một chỗ. Hùng Lệ Viện xuất diễn vốn dĩ liền không có nhiều ít, phần lớn đều là ban ngày diễn, chỉ cần trước tiên chạy tới, đạo diễn cũng không có gì ý kiến. Cho nên, hiện tại trên cơ bản đều là Hùng Tiểu Ngọc một người đơn độc một phòng vốn dĩ hồ điềm điềm nói không cần tô quân quân dọn qua đi cùng hùng tiểu ngọc chủ chính là tô quân quân vẫn là đem căn nhà này để lại cho nàng một người tuy rằng hồ điềm điềm mặt ngoài thoạt nhìn không quá khẩn trương chính là ngày mai trận đầu diễn đối với nàng tới nói không khác trong cuộc đời một đại khảo nghiệm hồ điềm điềm căn bản là ngủ không yên nàng cũng không cảm thấy vây liền vẫn luôn ở đọc kịch bản sau đó tìm mọi cách đem chính mình mang nhập thư tiểu hồng nhân vật trung đi tới rồi buổi tối mười một giờ thời điểm hồ điềm điềm thật sự ngủ không được liền chạy đến tiệm cơm đỉnh tầng phòng tập thể thao chuẩn bị chạy một chạy thả lòng một chút tâm tình kia nàng cũng cầm tô quân quân sửa sang lại ra tới thi tiểu hồng xuất diễn tiểu bổn đâu tới rồi chạy bộ cơ thượng hồ điềm điềm một bên chạy một bên bối lời kịch lúc này vừa vạn hầu tân tân cũng tới tập thể hình vừa thấy này chỉ béo ấu tịch cưng nhiên như vậy nghiêm túc rứt khoát liền đi đến bên người nàng nói ta giúp ngươi đối diễn đi này không cần đi Từ lần trước ba cái cô nương ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm thảo luận hồ Tân Tân có phải hay không thích Hồ Điềm Điềm vấn đề này lúc sau, Hồ Điềm Điềm lại nhìn thấy hồ Tân Tân liền có chút không có biện pháp nhìn thẳng hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan. Nàng tổng cảm thấy tiếp tục xem đi xuống, nàng sẽ không cẩn thận rơi vào vũng bùn. Vốn dĩ chính là không quá xứng đôi hai người ở bên nhau khả năng tính phi thường tiểu. Nói như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không trêu chọc đối phương đâu. Hồ Điềm Điềm tuy rằng như vậy nhắc nhở chính mình, Hầu Tân Tân lại giống hảo đại ca giống nhau nói. Không có quan hệ, dù sao ta cũng ngủ không được không bằng giúp ngươi đối diễn đâu. Vừa vặn, ngươi lại là ta đề cử cấp đạo diễn. Nếu ngươi ngày mai diễn không tốt lời nói, không ngừng là làm kia bang tiểu nhân nhìn ngươi chê cười cũng là làm cho bọn họ nhìn ta chê cười. Cho nên nói, chúng ta hai cái là cùng chiếc thuyền thượng. Hầu Tân Tân còn khai cái vui đùa, không khí một chút liền thả lỏng xuống dưới. Hồ Điềm Điềm lúc này mới gật gật đầu, đáp ứng làm Hầu Tân Tân giúp nàng đối diễn. Lại nói tiếp Hồ Điềm Điềm vốn dĩ kỹ thuật diễn còn tính không tồi kém những cái đó cũng chính là Thư Tiểu Hồng đối Hầu Thiên Tinh cảm tình đem khống mặt trên. Có Hầu Tân Tân giúp nàng đối diễn lúc sau, Hồ Điềm Điềm thực mau liền tìm đến cái loại này yêu thầm cảm giác. Bọn họ đối chính là Thư Tiểu Hồng cùng Hầu Thiên Tinh ở lui tới chấn gặp lại kia một màn diễn. Hai người đứng ở dưới tàng cây, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Hầu Thiên Tinh nhìn Thư Tiểu Hồng, cặp mắt kia tuyệt đối không phải không có cảm tình. Chẳng qua tình yêu nam nữ đối với Hầu Thiên Tinh tới nói, ở hắn cảm nhận chung xa so ra kém những cái đó đại nghĩa. Cứ như vậy, chậm rãi, hồ điểm điểm cũng liền minh bạch Thư Tiểu Hồng vì cái gì như vậy thích Hầu Thiên Tinh. Ngày đó buổi tối, bọn họ đối diễn đến dạng sáng một giờ, hai người lúc này mới rời đi phòng tập thể thao hầu tân tân trước đem hồ điểm điểm đưa đến ba trăm linh sáu cửa phòng hồ điểm điểm đóng cửa trong nháy mắt kia đột nhiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn chỉ cảm thấy hầu tân tân ánh mắt thực ấm áp tựa như một cái nhiệt tâm đại ca ca dường như thực chiếu của nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng tạo thành bất luận cái gì áp lực trong lúc nhất thời hồ điểm điểm ngược lại yên tâm không ít xem ra là tô quân quân các nàng đã đoán sai hầu tân tân chỉ là đem nàng trở thành muội muội đối đãi Bất quá, như vậy cũng hảo ít nhất bọn họ chi gian sẽ không thay đổi thành cái loại này xấu hầu quan hệ. Nhưng hồ điểm điểm nơi nào lại biết hầu tân tân đưa song nàng, chính mình trở lại phòng lúc sau, lập tức cấp sơn đại vương đã phát tin tức. Ta cuối năm hiệu ước đến kỳ, đến lúc đó tưởng thiêm vân chúc Bài ca ta không nghĩ lại đương thần tượng ta phải làm cái thực lực phái diễn viên. Bài ca, ngươi giúp giúp ta đi. Bên kia thực mau liền cho hắn trở về tin tức. Vì cái gì? Thần tượng minh tinh không phải thực được chứ. Hầu Tân Tân lại hồi phục nói. Kỹ thuật diễn phái không có bạn gái phấn, không dựa mặt ăn cơm, mới có thể hào hào bảo hộ bạn gái của ta. Hiện tại ta kỳ thật căn bản là không có tư cách theo đuổi ta yêu thương cô nương. Này đối với Hầu Tân Tân tới nói, kỳ thật là cái rất thống khổ giác ngộ. Hắn cũng là lặp lại tự hỏi lúc sau, mới làm ra quyết định này. Một lát sau, Bạch Tổng bên kia lại hồi phục nói. Muốn làm thực lực phái diễn viên chính là thực vất vả. Ngươi nếu không sợ phiền toái cùng vất vả nói, ta sẽ giúp ngươi an bài một ít công tác. Hầu Tân Tân lại vội vàng nói, cảm ơn ngươi, bạch ca. Bạch tổng bên kia thực mau mắng lại đây. Lại quấy giày ta ngủ, ngươi nhất định phải chết tiểu hầu nhãi con. Nhìn này tin nhắn, Hầu Tân Tân lại nhịn không được buồn cười ra tiếng tới. Liền tính sơn đại vương luôn là khi dễ hắn, lại sẽ ở trước tiên hồi hắn tin nhắn, cho dù là dạng sáng một giờ. Tới rồi ngày hôm sau, hồ điểm điểm cố ý dậy thật sớm. Vì có thể làm hồ điểm điểm hóa trang hơi chút hảo chút các nàng còn cố ý làm ơn miêu tộc chuyên viên trang điểm lê mễ tỷ tỷ. Lê mễ cố ý dậy thật sớm, lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, giúp hồ điểm điểm này tiểu nha đầu vẽ cái thích hợp thư tiểu hồng tiểu thư khuê các trang dung, còn cố ý ở má thượng đánh bóng ma, làm hồ điểm điểm mặt có vẻ nhỏ một vòng. Chờ đến hồ điểm điểm ăn mặc cổ trang váy dài vừa đi ra tới, lập tức đem mọi người hoảng sợ Không thể không nói, hồ điểm điểm tuy rằng mặt có điểm viên còn mang theo vài phần trẻ con phì, nhưng nàng rốt cuộc là cái mỹ nhân phôi, đáy liền bãi ở đàng kia. Hơi chút hóa trang trang điểm một phen, cái loại này tràn ngập thiếu nữ hơi thở mỹ cảm lập tức liền hiền hiện ra. Lại nói tiếp trải qua như vậy một tá giả, hồ điểm điểm có thể so tào lệ na kia trương cao su dường như giả mặt đẹp nhiều. Đoàn phim người bỗng nhiên vừa nhìn thấy, vịt con xấu xí biến thành thiên Nga trắng, cũng đều hoảng sợ. Đạo diễn tổ người cũng đối Hồ Điềm Điềm loại này giả dạng tương đối vừa lòng. Thực mau đoàn phim liền chuẩn bị chụp một hồi. Hầu Tân Tân cùng Hồ Điềm Điềm làm nam nữ vai chính, rốt cuộc ở cây mai hạ gặp nhau. Bởi vì ngày hôm qua hai người đã đối diện trận này diễn, đi đến cây mai hạ trong nháy mắt kia, Hồ Điềm Điềm tự nhiên liền biến thành thư tiểu hồng. Nàng có tiểu thư khuê các đoan trang cùng rụt rè, lại ngăn cản không được thâm ái Hầu Thiên Tinh kia trái tim. Kia phần cảm tình kỳ thật cũng không phải bạch bạch mà trả giá ở hầu thiên tinh trong lòng, cũng có thuộc về nàng vị trí. Bởi vì hai người cảm giác thật sự thật tốt quá, đem cái loại này cựu biệt gặp lại, nhìn thấy tình nhân sau giấu ở trong nội tâm vui sướng, hoàn toàn liền diễn xuất tới. Đạo diễn thậm chí không đành lòng kêu cắt thẳng đến hai người đem chỉnh chàng diễn đều diễn xong, những người khác thật lâu đều không có ngôn ngữ. Không thể không nói, hồ điềm điềm dùng chính mình kỹ thuật diễn, làm những cái đó ở sau lưng hồ môn loạn ngữ người, rốt cuộc ngậm miệng lại. Kế tiếp nhật từ, bởi vì không có đoàn phim một tỷ chạy tới phô trương quê dối. Đoàn phim đóng phim tốc độ phi thường mau. Gần nửa tháng thời gian, Hùng Lệ Viện xuất diễn liền toàn bộ chụp xong rồi. Nàng rốt cuộc trước tiên đóng máy, trở về bồi bạn trai ăn Tết. Hơn nữa bắt đầu liên hệ hai nhà người thảo luận bàn chuyện cưới hỏi sự tình. Hùng lệ viện ba mẹ vốn dĩ không đồng ý, vẫn là Hùng Tuấn Thanh cố ý ngồi máy bay đi gờ thành bái phòng bọn họ cầu được bọn họ tha thứ. Bọn họ kia đối đã chính thức bắt đầu chuẩn bị kết hôn. Bạch Đồng xem ở trong mắt lại chỉ có hâm mộ phân. Không có biện pháp nhà hắn quân quân thật sự quá nhỏ. Lại nói đoàn phim chậm rãi, đại gia liền phát hiện một việc đó chính là ba vị diễn viên chính kỹ thuật diễn đều phi thường hào. Nguyên bản Tào Lệ Na sắm vai Thư Tiểu Hồng khi, như thế nào đều tiếp không lên đài từ kia chàng diễn, đổi thành Hồ Điềm Điềm sắm vai Thư Tiểu Hồng, cùng Tô Quân Quân đối diễn lúc sau, liền biến thành rất có sức giãn va chạm. Hai nữ nhân chi gian chiến tranh kỳ thật không quan hệ với nam nhân, ngược lại biến thành một loại đối với tình yêu tham thảo. Tào Lệ Na suy diễn Thư Tiểu Hồng mang theo một loại bức lôi tình địch quyết tuyệt, nhưng Hồ Điềm Điềm suy diễn Thư Tiểu Hồng lại mang theo một loại đối tình yêu thành toàn. Nếu hầu thiên tinh cùng từ oánh oánh thiệt tình yêu nhau, nàng cho dù khổ sở cũng sẽ lựa chọn buông tay rời khỏi. Cứ như vậy, thư tiểu hồng này nhân vật liền trở nên phi thường no đủ. Không hề giống nguyên tắc chung, khổ luyến hầu thiên tân, thậm chí là có chút mất đi tự mình. Đang không ngừng cùng hồ điềm điềm, hầu tân tân đáp diễn trong quá trình tô quân quân đối tinh thần lực khống chế cùng vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Nàng thậm chí chậm rãi nắm giữ chữa khỏi dị năng. Tiểu hồ chỉ cần cùng người khác nói chuyện phiếm, nàng là có thể chấn an người khác cảm xúc. Cứ như vậy toàn bộ đoàn phim ở một loại hài hòa bầu không khí dưới quay chụp đã tiếp cận mà sống. Làm nam số 2 mã tiểu hồ người sắm vai hứa 3, ngay từ đầu còn muốn gặp phong sử đà tìm cơ hội thừa cơ thượng vị. Chính là hắn mắt thấy tào lệ na, nhanh như vậy đã bị người xử lý. Không chỉ có không giữ được thư tiểu hồng nhân vật này còn bị đưa vào trong mục giam đi. Trong lúc nhất thời, hứa ba cũng liền đoán được khẳng định là tô quân quân sau lưng kim chủ hỗ trợ suất lực. Hơn nữa, vị kia vừa ra tay, liền đem trong vòng thực làm người đau đầu ăn chơi chác táng giúp cấp lộng đi xuống. Có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại, bối cảnh có bao nhiêu thâm hậu. Hơn nữa, người nọ công khai tự xưng là tô quân quân bạn trai, mỗi tuần đều sẽ lại đây thăm ban, còn sẽ thỉnh đoàn phim người uống cà phê ăn điểm tâm, có thể nói hắn mỗi lần tới đều cấp đoàn phim người mang đến không ít phúc lợi. Nhưng đến bây giờ, nhưng không ai biết hắn chân chính thân phận. Người kia tuy rằng không có cùng vương đạo diễn chính thức gặp mặt, hoặc là chào hỏi. Nhưng hứa ba lại mẫn cảm mà nhận thấy được người nọ mỗi lần gần nhất Vân An Tô Quân Quân, vương đạo đều sẽ không ra nửa ngày thời gian cấp Tô Quân Quân. Những việc này thêm ở bên nhau, hứa ba kết luận Tô Quân Quân sau lưng người kia, hắn đắc tội không được. Nguyên bản hứa ba còn tưởng tính kế tô quân quân, nhưng lần nữa suy xét lúc sau, hắn lại cắn răng từ bỏ những cái đó kế hoạch. Tự nhiên cũng không đối phóng viên thả ra tin tức truyền hắn cùng tô quân quân tai tiếng tạo fan CP. Không thể không nói, hứa ba người này vẫn là thực sẽ rõ chết thoát thân, cân nhắc lợi hại. Hắn thậm chí còn cố ý áp lực bản tính, làm ra một bộ rất tốt thanh niên bộ dáng, cố ý tiếp cận tô quân quân cùng hồ điểm điểm cái kia cái vòng nhỏ hẹp. Chỉ tiếc hồ điểm điểm nhìn như vô tâm thiếu phổi. Trên thực tế cảnh giác thật sự, bất luận hứa ba làm cái gì, hồ điềm điềm chính là cùng hắn thân cận không đứng dậy. Ngược lại, bắt đầu cùng hầu tân tân xưng huynh nói muội, Hứa ba lại cắn chặt răng, lại nghĩ tiếp cận tô quân quân, lấy huynh muội thương xứng cũng hảo nha. Đáng tiếc tô quân quân trước sau như một cao lãnh căn bản là không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Cuối cùng, hứa ba thật sự không có biện pháp liền chạy tới tiếp cận hùng tiểu ngọc. Hùng Tiểu Ngọc thường xuyên giúp đoàn phim nhân viên công tác làm việc. Hứa ba cũng chạy tới hỗ trợ, hắn vì cùng Hùng Tiểu Ngọc xung xoe, tiếp nhận Hùng Tiểu Ngọc trong tay một cái dương. Sau đó liền nghe thấy rát băng một tiếng, hắn eo vặn bị thương. Hứa ba vốn dĩ chính là có thể có có thể không nam xứng, vì không bị đổi rác, hắn chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì, mang thương diễn kịch. Nhưng mà, nhưng không ai đồng tình hắn, ngược lại truyền ra không ít chê cười. Mọi người đều nói hắn diễn viên không hào hào diễn kịch một hai phải chạy tới làm chàng công sống. Hùng tiểu ngọc bên kia còn ủy khuất đâu. Ta đều nói, không cho hắn giúp ta, hắn một hai phải đoạt kia cái dương, đoạt lấy đi lại lấy bất động còn đem chính mình ngộ thương rồi. Hứa ba nghe xong lời này, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Chờ hắn đi rồi lúc sau, hồ điểm điểm mới lôi kéo hai cái mụi từ nói nhân loại kia cũng thật kỳ quái. Hắn về điểm này tiểu tâm tư còn tưởng rằng người khác đều nhìn không ra tới đâu. Nhưng tinh thần giao động bán đứng hắn, tô quân quân nhàn nhạt mà nói ta đảo không thấy ra tới, hắn muốn lợi dụng chúng ta làm gì. Hùng tiểu ngọc một bên ăn quả táo, một bên nói. Nên không phải là vì tiếp cận ta đại ca đi, mà kệ nói như thế nào ta ca chính là tổng tài. Nghe xong lời này, mặt khác hai cái cô nương thế nhưng không lời gì để nói. Trường 90, bởi vì diễn viên chính kỹ thuật diễn hảo, vai phụ kỹ thuật diễn tại tuyến quay chụp tiến độ phi thường thông thuận đoàn phim bên kia nhân viên công tác khác cũng đồng lòng hợp lực hơn nữa này một năm tết âm lịch tương đối trễ cứ như vậy kỳ tích dường như ở qua tết âm lịch phía trước liền đem hai mươi bốn tập võng kịch xuất diễn tất cả đều chụp xong rồi vốn dĩ mao lão gia từ tưởng cháu gái liền cùng hồ lão gia từ thương lượng bằng không bọn họ đêm ba mươi lại đây đoàn phim bên này bồi bọn nhỏ cùng nhau qua tết âm lịch. Kết quả tới rồi 28 kia một ngày, Tô Quân Quân liền cấp gia gia đã phát tin tức nói cho hắn, đã mau chụp xong rồi, bọn họ đại nhiên 30 liền đi trở về. Màu lão gia từ tự nhiên là mừng rỡ không được cũng không cần bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật tới cổ trấn thăm người thân. Cứ như vậy, Tô Quân Quân cũng cảm nhận được một loại thu thập hành lý về quê quá tết âm lịch cảm giác. 29 buổi tối, đoàn phim liền đóng máy. Đạo diễn tổ bao tiểu yến hội thính, làm đại gia cùng nhau ăn tan vỡ cơm. Có người liền ồn ào nói, tô quân quân tay nghề như vậy hào, nên làm vài đạo đồ ăn cho đại gia hỏa nếm thử. Tô quân quân trên người cũng không có nữ chính cái loại này kiêu ngạo cũng lấy không ra nữ chính khoản tới. Trên thực tế, nàng có một loại thuộc về đầu bếp tâm thái. Nếu, mọi người đều đối nàng làm đồ ăn như vậy cảm thấy hứng thú tô quân quân liền cũng không nhiều làm chối từ Cùng khách sạn đồ giám đốc một thương lượng, đồ giám đốc liền đem phòng bếp nhỏ mượn cấp tô quân quân sử dụng. Thậm chí còn an bài một vị trợ lý tiểu bếp giúp nàng thiết hảo đồ ăn. Cứ như vậy cũng tiết kiệm không ít thời gian. Bởi vì thời gian hữu hạn, tô quân quân rớt khoát liền làm mấy cái thực hù người nổi to thịt đồ ăn cũng đều là tương đối việc nhà đồ ăn. Chờ bưng lên cái bàn, mọi người một nếm hương vị quả nhiên rất tuyệt thậm chí so khách sạn đại sư phụ làm còn ăn ngon. Đại gia không cấm tâm sinh bội phục khó được bọn họ đoàn phim đầu bếp cư nhiên có như vậy tốt tay nghề. Vương đạo diễn cũng nhìn không được cảm thán, này bộ diễn xem như nhặt được không ít bảo bối, liền hướng tô quân quân này tay hào trù nghề. Bọn họ lần sau lại chụp Mỹ thực đề tài, vẫn là muốn tìm nàng tới diễn nữ chính. Phía trước mọi người nhìn tô quân quân ở diễn trung làm như vậy thật tốt đồ ăn. Nhưng những cái đó đồ ăn đều là đạo cụ, liền tính nghe lên lại như thế nào chảy nước miếng, đóng phim thời điểm cũng không thể động Chỉ có thể ở chụp xong diễn lúc sau, hơi chút nhấm nháp một chút. Nhưng khi đó, đồ ăn đều đã lạnh phân lượng cũng phi thường hào. Nhưng cho dù như vậy cũng phi thường ăn ngon, ăn qua những cái đó đồ ăn người đều cảm thấy chưa đã thèm. Giống như bây giờ có thể ăn uống thỏa thích ăn tô quân quân thiêu đồ ăn, này đối với đoàn phim thành viên tới nói thật đúng là một kiện phúc lợi. Cứ như vậy, ở Mỹ vị bao phủ dưới, cái này vô cùng đơn giản võng kịch đoàn phim đều bắt đầu điên cuồng mà hạ chiếc đũa thậm chí là đoạt đồ ăn ăn, ngược lại thiếu một ít thôi bôi hoán tràn bàn tiệc giao lưu. Cùng khác đoàn phim, nhưng thật ra hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản, hứa ba sớm đã quyết định chú ý, cho dù là bạo gan, cũng muốn cùng đạo diễn tổ cùng Hầu Tinh Tinh bọn họ uống rượu. Không nghĩ tới, hiện tại đoàn phim người đều ở điên cuồng mà ăn cái gì, đỉnh đều dừng không được tới, cũng không ai làm bộ bưng lên chén rượu tới. Hứa ba liền tính bưng chén rượu đi qua đi, cũng bất quá là quấy giày đại gia ăn cơm nhã hứng thôi. Nháo đến cuối cùng còn như vậy, hứa ba không cấm có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đều nhịn không được tưởng, như vậy một cái ngốc bạch ngọt đồ tham ăn đoàn phim, như thế nào liền cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện đoàn phim không giống nhau đâu. Đạo diễn cũng hảo, diễn viên cũng hảo, tai to mặt lớn cũng hảo, cố tình đều không ấn bài lý ra bài. Đạo diễn tổ không có người tìm quy tắc nhà làm phim không hướng đoàn phim tắc người. Đoàn phim lão diễn viên không có khi dễ tân nhân, vai chính sẽ không đoạt vai phụ diễn, thậm chí còn có thể cho người khác đáp diễn. Tai to mặt lớn không có tai to mặt lớn bộ dáng, hầu tân tân thậm chí tự mình cho hắn nói diễn, dạy hắn không ít đồ vật. Nữ chính thượng diễn là từ oánh oánh, hạ diễn liền có điểm diễn than mặt. Nàng không lấy lòng đạo diễn, lại sẽ liều mạng diễn kịch. Nàng không chơi tâm nhãn, không gây chuyện lại cũng không sợ sự Khó được là nàng đối mọi người đều thực chân thành, nguyện ý giúp đỡ đoàn phim nhân viên công tác chuẩn bị cơm tất niên. Hệ liệt nữ chính là cái béo nha đầu, mọi người đều nói nàng thực vận may, bị bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân, dán lại bánh nướng lớn mặt. Nhưng nha đầu này lại bằng vào tự thân thực lực thành công nghịch tập ngăn chặn sở hữu miệng. Nguyên bản hứa ba vẫn luôn tưởng chơi tâm cơ, đêm này đó ngốc bạch ngọt chơi đến xoay quanh, lại bị nghĩ đến chậm rãi hắn cũng hãm sâu trong đó. Lúc này, bên cạnh sắm vai từ bộ khoái trung niên đại thúc cấp hứa ba bỏ thêm một miếng thịt trong miệng còn mắng ngươi này người trẻ tuổi, suốt ngày miên man suy nghĩ cái gì có thịt ngươi còn không chạy nhanh ăn. Chính là, hắn muốn giảm béo có được không? Bên kia tống đại nhân cũng gắp một miếng thịt đưa cho hắn, lại mắng xem ngươi gầy gân rút cốt trưởng thành như vậy, đạo diễn ngay từ đầu cũng chưa coi trọng thiếu chút nữa liền không cần ngươi. Hứa ba tức giận, hắn chính là hoa mỹ nam tiều thịt tươi được chứ? Từ bộ khoái còn nói thêm Hiện tại tuổi trẻ hài từ đều làm không rõ ràng lắm trắng hắn, hoa mỹ nam nhiều như vậy, trên thực tế con người rắn giỏi mới là điện ảnh vòng khan hiếm tài nguyên đâu. Hứa ba đem thịt nhét vào trong miệng tống đại nhân lại đưa cho hắn một chén rượu. Hứa ba chờ đợi bàn tiệc văn hóa tự hồ rốt cuộc tới chính là tổng cảm thấy có điểm không đối vị. Đến cuối cùng, ngược lại là hắn uống say trong miệng còn kêu. Cái này đoàn phim thật tốt nha, có cơ hội còn tưởng chụp vương đạo diễn diễn. Ta phải làm con người rắn giỏi, ai phải làm tiểu thịt tươi nha. Mọi người xem cái này con ma men liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn nhau cười. Tới rồi 10 giờ nhiều, liên hoan liền chính thức kết thúc. Tô quân quân lại làm ơn đồ giám đốc ngày hôm sau buổi sáng, có thể lại đem phòng bếp nhỏ mượn cho nàng dùng một chút. Phòng bếp nhỏ phía trước sớm liền nghe xong hòa căn bản là không ở dùng. Huống chi vị này chính là bạch tổng bạn gái, đồ giám đốc tự nhiên là một ngụ đáp ứng xuống dưới. Tài liệu linh tinh tiền tự nhiên đều là tô quân quân chính mình phó. Đại niên 30 ngày đó, nàng dậy thật sớm, đuổi ở 6 giờ phía trước làm mấy hộp truyền thống tô ra điểm tâm tính toán đưa cho ra ra nhóm làm lễ vật. Thạch tử tình là cái thực phụ trách nhiệm người đại diện liền tính là đại niên 30 buổi sáng, nàng vẫn là lái xe lại đây tiếp chính mình nghệ sĩ. Chẳng qua nàng khai chính là minibus, trên xe còn mang theo ba cái ấu tể. Trong đó đại bảo nhị bảo là một đôi long phượng song bào thay, năm nay gần có 10 tuổi. Tiểu bảo là cái tiểu nam hài chỉ có 5-6 đại tuổi. ba cái hài từ chung, đại bảo là đại tỷ tiểu đại nhân dường như, đặc biệt minh bạch mẫu thân một người đã muốn mang theo bọn họ ba người, lại muốn kiếm tiền dưỡng ra, là cỡ nào gian khổ. Cho nên, đại bảo còn tuổi nhỏ, đã bắt đầu giúp đỡ mụ mụ chiếu cố hai cái đệ đệ. Song bào thay đệ đệ nhị bảo tựa hồ đã chịu cha mẹ ly hôn ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, trở nên không giống trước kia như vậy hoạt bát, ngược lại có chút trầm mặc ít lời, thường thường liền có chút phát ngốc. Bất quá, hắn cũng liền sẽ hiệp trở tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ. Đến nỗi năm tuổi đệ đệ Thạch Tiểu Bảo, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng trong nhà Trạng huống, cũng không hiểu đến cái gì kêu ly hôn. Hắn vẫn là tung tăng nhảy nhót, luôn muốn khắp nơi chạy loạn. Chỉ tiếc mặc kệ hắn chạy đến nơi nào, đều sẽ bị Song Bào Thai ca ca tỷ tỷ cấp ngăn lại tới, mang theo trên người Tới gần đêm 30, Bảo Mấu cũng muốn về nhà ăn Tết. Không có biện pháp thạch từ tình chỉ phải đem ba cái tiểu sư tử đều mang theo trên người. Tô Quân Quân, Hồ Điềm Điềm, Hùng Tiểu Ngọc vừa thấy này ba con sư tử ấu tể, liền nhịn không được tâm sinh thích. Cứ việc các nàng chính mình cũng vẫn là ấu tể, chính là thấy càng tiểu càng manh bảo bảo lúc sau, vẫn là nhịn không được muốn thân cận bọn họ. Nguyên bản trừ bò tiểu bảo bên ngoài, đại bảo nhị bảo đều là vẻ mặt khốc tướng một bộ không nghĩ phản ứng các nàng này đó nhàm chán đại ấu tề bộ dáng Không có biện pháp tô quân quân chỉ phải tế ra nàng cấp ra ra làm điểm tâm. Ba con tiểu sư từ ngay từ đầu còn thực khốc, không thích lý người bộ dáng Nhưng ăn một lần thượng tô quân quân làm điểm tâm cũng liền đem thảo nguyên chi vương rụt rè ném ở một bên. Ngay cả trước tiên tiến vào trung nhị kỳ nhị bảo cũng nhịn không được một cái kính mà trào hộp điểm tâm. Chờ thạch từ tình làm tốt sự tình, lại đây vừa thấy, lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc nói. Quân quân, người đây là đem bọn họ ba cái đều cấp đầu uy. Tô quân quân chỉ phải cười giải thích nàng cấp ra ra làm được bánh cũng chưa phóng cái gì đường ấu tể ăn cũng không có quan hệ. Thạch từ tình lại lắc đầu nói, ta không phải cái kia ý tứ, nhà ta này nhị bảo nha từ chuyển nhà đến bê thành lúc sau, vẫn luôn thực kén ăn. Phía trước ta còn có chút lo lắng, này nhãi con sẽ dinh dưỡng bất lương đâu, không nghĩ tới hắn như vậy thích chăn ngươi làm điểm tâm. Tô quân quân nghe xong lời này, lại cầm một hộp điểm tâm đưa cho nhị bảo Tiểu sư tử nhìn nàng một cái, vốn định cao lãnh mà cự tuyệt nhưng tô quân quân điểm tâm thật sự ăn quá ngon. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được tiếp xuống dưới. Từ rời đi phụ thân lúc sau, tiểu sư tử đối chung quanh sở hữu sự tình đều bắt đầu sinh ra hoài nghi. Từ trước, hắn cho rằng phụ thân ở bên ngoài nỗ lực công tác sốc sức làm là vì bọn họ mẫu tử ba người có thể quá hạnh phúc sinh hoạt. Sau lại, mới phát hiện phụ thân ở bên ngoài cũng chưa chắc vẫn luôn nỗ lực công tác. Cũng có khả năng là cùng khác A-di sinh bảo bảo. Này đối với đại bảo cùng nhị bảo tới nói, đều là một kiện rất khó tiếp thu sự tình, bọn họ đã từng vô cùng sùng bái phụ thân cư nhiên là cái hỗn đàn. Thạch từ tình cũng không có biện pháp chỉ phải một lần lại một lần an ủi bọn họ. Ở nhà thời điểm, nàng luôn là biến thành hình thú, cấp các ấu tể liếm mau mau, gấp bội tiểu tâm che chở bọn họ. Đại bảo xem như tương đối trưởng thành sớm, bởi vì chuyện này thực dụng tâm mà chiếu cố đệ đệ, đồng thời cũng nỗ lực duy trì mẫu thân công tác. Nhị bảo lại rất thương tâm, hoàn toàn không có biện pháp từ cái này bóng ma trông đi ra. Cho nên ở cái này dài dòng trưởng thành kỳ, hắn chẳng những không giống mặt khác ấu tể như vậy bụ bẫm, ngược lại trở nên gầy ốm. Tô quân quân từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, mười mấy tuổi lại mất đi gia gia ở phương diện nào đó tới nói, nàng kỳ thật thực có thể lý giải tiểu sư tử nhóm tâm tình. Nhìn nhị bảo xúc đi xuống hai má, nàng nhịn không được vươn tay, sờ sờ nhị bảo trên người mau mau. Nhị bảo cũng rất khó đến mà tiếp nhận rồi cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vuốt ve. Bên kia tiểu bảo đã cùng hồ điềm điềm chơi tới rồi cùng nhau, hùng tiểu ngọc cũng ở cùng đại bảo nói chuyện phiếm. Thạch tử tình ở trong gương nhìn đến nhị bảo cùng tô quân quân ở chung đến như vậy hảo, vành mắt có chút đỏ lên. Chờ đem ba cái cô nương đều đưa về nhà, trong xe chỉ còn lại có mẫu từ bốn người. Nhị bảo lúc này mới thái độ khác thường, thẹn thùng mà đối mụ mụ cùng tỷ tỷ nói. Ta thích vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ tương lai lớn lên ta muốn cưới nàng. Thạch tử tình nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun ra tới. Hảo sao, nguyên lai like nhà bọn họ con thứ hai tùy ý tô quân quân vuốt ve, là thích thượng nhân gia. Này yêu sớm tới có điểm quá sớm, chờ 10 năm sau, nàng như từ trưởng thành thành thục. Quân quân bên kia, phòng trường ấu tể đều có thể mua nước tương. Mặc kệ nói như thế nào, thạch tử tình cũng không hảo hoàn toàn phủ định như từ mối tình đầu chỉ phải kiên nhẫn đối hắn giải thích một phen. Bất quá tiểu sư tử nhị bảo, lại là cái quật cường tiểu thiếu niên. Trải qua phụ thân xuất quý kia sự kiện, hắn đã hình thành chính mình hôn nhân quan niệm. Liền tính biết tiểu tỷ tỷ có bạn trai, hai người chuẩn bị kết hôn, nhị bảo vẫn là cảm thấy không sao cả. Không quan hệ ta có thể chờ tiểu thư ly hôn nha. Vừa vặn đến lúc đó, ta cũng trưởng thành, còn có thể giúp tiểu tỷ tỷ nuôi nấng bảo bảo đâu. Thạch tử tình nghe xong lời này, thiếu chút nữa lái xe đụng phải chướng ngại vật trên đường. Nàng tâm nói, nhi tử, người biết tô quân quân bạn trai là cái cỡ nào khó chơi ra hỏa sao. kia hóa đều mau thành thú nhân giới công địch dám khiêu khích sơn đại vương tính ngươi có can đảm cũng không phải dễ dàng như vậy làm được được chứ. bất quá tiểu hài tử luôn có tiểu hài tử mộng tưởng. thạch gia mẫu từ bên này bất quá là cái nho nhỏ nhạc đệm. bên kia hai ngày này hồ lão gia từ cùng mao lão gia từ kỳ thật đều rất bận. mấy ngày hôm trước hồ gia gia viết một đống câu đối xuân câu đối phúc tự muốn dán ở cửa liền mao gia gia gia cùng tô quân quân gia cũng đều dán thậm chí còn muốn dán tượng thần tài màu lão gia từ ở một bên vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn trong miệng còn mắng ngươi lão già này rốt cuộc muốn mê tín đến tình trạng gì đều nói chúng ta không tin này ngoạn ý hồ lão gia từ lại hào tính tình mà vẫy vẫy tay nói loại này thời điểm ngươi còn tức giận lung tung không khỏi thật quá đáng đi ngày lễ ngày tết tổng cộng chỉ có như vậy một lần ngươi cũng muốn cho bọn nhỏ bình bình an an mà hào hào ăn tết đi nói xong hắn liền cầm rẻ lau nhà nhét ở mao lão gia tử trong tay lại mở miệng nói người cho nhân ra đương ra ra không đem oa quét thước sạch sẽ như thế nào không biết xấu hổ chờ nhà ngươi ấu tể về nhà tới nha mao lão gia tử nói ta tìm ra chính công ty tới hồ lão gia tử lại nói tìm cái gì ra chính công ty trên cơ bản mỗi cái tuần đều tìm ra chính công ty này đều quá tết âm lịch phía trước quét dọn nhà cửa ngươi chẳng lẽ còn không chính mình làm sao Màu lão gia tử bị Phật hệ hồ lão gia tử đổ đến nói không ra lời cuối cùng hai cái lão gia tử thật sự đem trong nhà đều thu thập một lần. Chờ đến tô quân quân cùng hồ điểm điểm tới rồi ra vừa thấy, chỉ cảm thấy minh cửa sổ tịnh mấy trong nhà ngoài ngõ đều phá lệ sạch sẽ lưu loát đỏ thẫm câu đối xuân cùng phúc tự cũng có vẻ đặc biệt vui mừng. Hai vị lão gia tử sơ sơ chính mình lão eo, nhìn bọn nhỏ thích làm cho bọn họ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Giữa trưa thời điểm, màu lão gia tử cố ý đính ngư dương tiểu lầu cơm tất nhiên. Kết quả đưa cơm người còn chưa tới, bạch tổng lại tự mang bữa tiệc lớn tới cửa. Màu lão gia tử mở cửa vừa thấy cương nhiên là cái này tiểu tử thúi, tức khắc liền có chút không cao hứng. Này quả thực chính là không tỉnh tự đến nha. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại mắng. Người đây là tính toán ở chúng ta nơi này, lại một buổi trưa đúng không? Muốn hay không ta cho người lưu cái phòng, người đêm nay thượng liền ở tại nơi này. Bạch Tổng vội vàng giải thích nói, ra ra ta buổi chiều còn phải cấp công nhân nhóm khai họp thường niên đâu, chỉ là cuối năm thật sự bận quá ta đều đem gần 10 ngày chưa thấy được quân quân cho nên rước khoát rút ra giữa trưa điểm thời gian tới cùng quân quân cùng nhau ăn trong đó cơm trưa. Bạch Tổng lại khởi sướng một đợt khổ tình cải thiê trang đáng thương đại chiêu, liền ở hồ điểm điểm cho rằng mau lão gia từ lại nên chỉnh diễn ác bà bà chuyên đánh cải thiê bí thịt thời điểm mào lão gia từ lại thở phì phì mà cho hắn nhường ra môn tới, lại thuận miệng hỏi một câu. Tết nhất ngươi chừng nào thì đi xem ngươi Thái Gia Gia cùng cha mẹ ngươi A. Bạch Tổng lại vội vàng nói. Mấy ngày nay kỳ thật ta đều là cùng Thái Gia Gia một khối chủ. Chờ thêm xong Tết âm lịch chúng ta liền dọn đến 29 hào đi. Đến lúc đó, ly đến cũng gần, ngài hàng vị muốn gặp ta Thái Gia Gia liền phương tiện rất nhiều. mào lão gia từ nghe xong lời này, tức khắc liền ngốc hai mươi chín hào là lúc đầu thành lập khu biệt thự, tuy rằng không tính là đại, một đống biệt thự cũng đến có bốn năm trăm bình. Mao lão gia tử năm trước liền nghe nói có người ăn no căng hợp với mua bốn đống biệt thự, đem thượng điệp hạ điệp biệt thự đều trực tiếp đả thông, còn thế nào cũng phải muốn ở mái nhà loại cây trúc. khi đó Mao lão gia tử còn không có hướng trong lòng đi. đến bây giờ hắn mới biết được nguyên lai like là này hai trăm cân trọng tên mập chết tiệt muốn dìu già dắt trẻ dọn đến bọn họ tiểu khu tới ở trời biết nhất bang gấu trúc tộc phóng sơn gian biệt thự không muốn trụ một hai phải chen vào đô thị cư dân khô tới còn không phải là vì theo đuổi hắn tiểu cháu gái sao nhìn trước mặt cái này lại ở trang vô tội trang đáng thương giả trang cải thì hai trăm cân loại chết cục bột béo mao lão ra từ tức khắc liền giận sôi máu làm sao bây giờ không ngừng là hắn cháu gái giống như ngay cả hắn cũng bị tên mập chết tiệt cấp kịch bản này nhưng khen ngược này không biết xấu hổ hóa liền phải ẩn núp đến nhà hắn cổng lớn tới Chương 91, đại niên 30 giữa trưa, mọi người cuối cùng cùng tụ một đường, ăn một đốn phong phú bữa cơm đoàn viên. Kết quả ở Tô Quân quân gia trên bàn cơm lại trình diễn một bộ nông thôn bản cung đấu đại kịch. Vừa mới thay cho cổ trang kịch phục Tô Quân quân lại bị bách ngồi trên long ỉ, bên trái ngồi nàng ái phi Bạch Cầm Hạo, bên phải là thái hậu nương nương Mao lão gia tử. Mao lão gia hạt ở thực tức giận, hắn bị 200 cân trọng siêu cấp đại cục bột béo cấp kịch bản, tự nhiên phải cho Bạch tổng phát tiểu thiết rải xuyên. Bạch tổng tự nhiên lại lần nữa phát huy xuất thần kỹ thuật diễn, trình diễn cải thì thăng cấp bản cung đỉnh Bạch Liên Hoa Hạo phi nương nương. Hắn nguyên bản đã khom lưng cúi đầu, đem mao lão gia tử thích nhất cá đồ ăn kẹp cho hắn, kết quả mao lão gia tử híp mắt nhìn hắn hai mắt, không những không chịu ăn, còn liêu nổi lên trong tivi mặt đưa tin tin tức é tỉnh nơi nào đó gấu chúc quán gấu chúc cảm nhiễm nào đó khuyền ôn, gấu chúc thượng thổ hạ tả, liên tiếp đã chết năm đầu giống như du khách trong nhà dưỡng tiểu sủng vật chạm vào song sủng vật lại một chạm vào gấu trúc là có thể đem quyền ôn truyền tới gấu trúc trên người. cố tình hiện tại đã có đối cầu hữu hiệu đặc hiệu dược có thể trị liệu loại này quyền ôn, lại không có gấu trúc đối ứng đặc hiệu dược tới. bạch tổng nghe xong như vậy đáng sợ đề tài chỉnh đầu hùng đều không tốt. cố tình mau lão gia từ lại ám chỉ bạch cầm hảo mấy ngày nay chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra thân thể ăn cơm thời điểm tốt nhất trước rửa tay tiêu độc. Ngày thường cũng không cần cùng nuôi chó người quá nhiều tiếp xúc. Bạch Tổng ủy khuất không được chỉ phải vẻ mặt đưa đám cùng mau lão ra từ giải thích nói. Chúng ta gấu trúc tộc loại thú nhân kỳ thật cùng bình thường gấu trúc sốt cuộc vẫn là không giống nhau, không đến mức bởi vì nho nhỏ một hồi khuyển ôn liền bỏ mạng. Nói xong, Bạch Tổng còn ủy khuất ba ba mà nhìn tô quân quân liếc mắt một cái. Tô quân quân nháy mắt liền đem nó tự động thay đổi thành không đủ 20 cân hắc bạch hoa tiểu đoàn tử thích hắn thích đến không được hơn nữa một cái tuần không có gặp mặt đều hận không thể thân thân hắn ôm một cái hắn. Hơn nữa nàng còn phát hiện hạo ca gần nhất thật sự bận quá tăng ca thêm giờ quần thâm mắt đều ngao ra tới. Tô quân quân cũng bất chấp lên đương trường cho hắn gắp một khối đại giò làm hắn ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. Bạch tổng tức khắc đã bị cảm động không được liền kém đương trường ôm Tô quân quân tự thuật mấy ngày nay ly biệt chi khổ nhưng mao lão ra từ lại ở đối diện như hổ rình mồi mà nhìn hắn chính là không thể gặp hắn hào lại cười lạnh nói thân thể hào cũng là chuyện tốt chẳng qua cầm hạo nha nghe nói lão chu ra cái kia tiểu khuê nữ thực thích ngươi đều đào đuổi tới phỉ thúy cao ốc đi thế nào có chuyện này nhi đi lợn rừng ra khuê nữ chính là thật sự đối với các nàng coi trọng đối tượng sẽ chủ động xuất kích cũng không biết cầm hạo ngươi đối lợn rừng ra xinh đẹp nhất cô nương là như thế nào đối đãi Nhìn một cái, nhìn một cái, này vành mắt hắc nên không phải là vì bảo toàn công ty mệt ra tới đi. Bạch Tổng mới vừa cắn một ngụm đại giò, nghe xong lời này thiếu chút nữa bị giò cấp sặc từ. Lại vừa thấy tô quân quân sắc mặt nháy mắt liền trầm hạ tới, nàng nhàn nhạt mà nhìn Bạch Tổng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó trên bàn cơm không khí nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Bạch Tổng vừa thấy sự tình không tốt vội vàng mở miệng giải thích nói. Ta cùng lợn rừng ra hợp khai bảo toàn công ty còn không phải ra ra ngài cùng ta thái ra ra tác hợp đâu. Huống chi ngày thường ta công tác bận rộn như vậy, sao có thể cố kỵ đến chuyện này nha. Thông thường đều giao cho Tuấn Thanh cùng thủ hạ đoàn đội tới vận tác ta chưa từng có cùng cái gì lợn rừng cô nương đơn độc gặp mặt. Mao lão gia từ lại cười lạnh nói. Nhưng ta như thế nào nghe lão chú nói cái kia lợn rừng tiểu cô nương đối với ngươi nhất kiến trong tình đâu. Nàng liền thích ngươi loại này văn nhã. Vững vàng lại bình tĩnh nam nhân Bạch tổng vừa thấy lúc này đã không có biện pháp thiện bãi cam hưu Vì thế lại mở miệng nói Trên thực tế ta lần đầu tiên nhìn thấy lợn rừng cô nương khi liền cùng nàng nói qua ta đã có kết hôn đối tượng Nàng cũng biết chúng ta chỉ có thể bảo trì công tác quan hệ Nàng nếu là làm không được điểm ta sẽ làm lợn rừng ra thay đổi người tới cùng ta hợp tác Vạn hạnh chính là lợn rừng cô nương còn tính hiểu lý lẽ cũng không có lấy chủ động quấy dày quá ta Chúng ta chỉ là thực đơn thuần công tác quan hệ. Sự thật chính là bạch tổng sớm liền phát hiện lợn rừng cô nương đối hắn ôm có mặt khác tâm tư, vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng an bài lợn rừng cô nương nhìn hắn là như thế nào giáo huấn, những cái đó lợn rừng thứ đầu cùng lưu manh. Những cái đó tuổi trẻ lực tráng lợn rừng lưu manh, đều bị bức cho hóa thành hình thú, lão đại một đầu. Bạch tổng gầy ba ba một người, làm theo đánh đến bọn họ đầy đất lăn lộn, kêu rên không ngừng. Cứ như vậy lợn rừng đám lưu manh đều bị bạch tổng giáo dục thành tuân kỳ thủ pháp đầy hứa hẹn thanh niên chính là chính mắt thấy hết thầy lợn rừng cô nương từ kia lúc sau thấy bạch tổng liền trong lòng run sợ nàng vẫn luôn hoài nghi bạch tổng có cuồng hùng chứng là cái bạo lực cuồng đem chuyện này cùng tộc trưởng phản ứng lúc sau tộc trưởng lại nói kia bang lưu manh nên bị tấu một đốn nhìn bọn họ đem trong tộc đều hủy thành cái dạng gì Ở trong tộc thời điểm, một đám đều là đại gia Tổng cảm thấy bọn họ thiên lão đại, bọn họ lão nhị, cũng chính là gặp Bạch Tổng. Nói cách khác bọn họ đều phải tiến ngục giam. Không có biện pháp tộc trưởng cũng là đứng ở Bạch Tổng bên này. Lợn rừng cô nương, sau lại mỗi lần nhìn thấy Bạch Tổng, cần thiết có người khác cùng đi. Cho dù ở trên đường ngẫu nhiên gặp nàng cũng sẽ lựa chọn đường vòng đi. Sợ Bạch Tổng ngày nào đó cuồng tính quá độ xem nàng không vừa mắt cũng sẽ đối nàng xuống tay. Nói đến cùng, chiếu ngày đó Bạch Tổng đánh heo tàn nhẫn kính, là chẳng phân biệt nam nữ. Loại này nam nhân, nói trắng ra là chính là cái bộ giáng hóa, hình thú tuy hào, lại giã tính ủy thác. Tự nhiên không coi là cái gì tốt kết hôn đối tượng. Lợn rừng cô nương nguyên bản cũng là cái nhan giá trị khống, đối Bạch Tổng bắt đầu từ nhan giá trị kia một chút ái mộ chi tình, cũng theo Bạch Tổng bạo hành, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nàng hiện tại sợ Bạch Tổng rất sợ hãi cho nên nói con nam nhân chính là có loại này năng lực. Có thể ở 24 giờ trong vòng, đem cô nương đối hắn ái mộ chi tâm hoàn toàn hủy diệt rớt. Mà Bạch tổng vừa vặn chính là loại này phóng đãng không kềm chế được hán tử. Chỉ là những lời này hắn là sẽ không làm trò quân quân mặt nói. Này nếu là làm quân quân biết, hắn như vậy khi dễ lợn rừng, phòng Trừng lại nên cùng hắn nháo chia tay liền bạch tổng loại này tâm cơ hùng đối với hắn không thích người vô luận là nam nữ già trẻ đều có rất nhiều tâm cơ cùng thủ đoạn bất quá hắn này đó mặt âm u là sẽ không bại lộ ở quân quân trước mặt tô quân quân vẻ mặt nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn hiển nhiên còn có chút không tin hắn nói nàng lại híp mắt giống như lẩm bẩm tự nói giống nhau nói là nha hạo ca cũng là bình thường hùng lớn lên soái lại có tiền còn rất lợi hại chính là tiểu thuyết trung bá đạo tổng tài Theo lý thuyết, khẳng định sẽ có thật nhiều cô nương thích mới là. Bạch Tổng nghe xong lời này, cả người mau đều phải tạc đi lên. Sớm biết rằng như vậy còn không bằng làm quân quân đem hắn trở thành vô dụng chu nho tiểu hùng đâu. Không có biện pháp, Bạch Tổng chỉ phải căng ra đầu tiếp tục giải thích nói. Quân quân kỳ thật ngươi khả năng không biết ta căn bản chính là cái công tác cuồng. Ở công tác thượng tương đối yêu cầu tương đối nghiêm khắc, đối cấp dưới yêu cầu cũng tương đối cao. Hơn nữa công tác thời điểm ta tính tình kỳ thật không tốt lắm. Trên cơ bản cùng ta cùng nhau công tác quá người, bất luận nam nữ đều sẽ không thích ta. Bọn họ đối ta bài xích đến lợi hại. Tô quân quân vẫn là có chút hoài nghi. Không có biện pháp bạch tổng chỉ phải lại thả ra một cái đại chiêu. Hắn rũ đầu có chút chán nản nói. Quân quân có một chuyện kỳ thật ta vẫn luôn không nói với ngươi khởi quá. Ta ở phỉ thúy cao ốc nhất không được hoan nghênh người đàn ông độc thân mặt trên xếp hạng no một Mấy năm nay toàn dựa Tuấn Thanh giúp ta duy trì cùng cấp dưới chi gian quan hệ. Nhìn hắn kia thẳng thắn lại không làm ra vẻ ánh mắt Tô Quân Quân rốt cuộc tin. Chỉ là nhân tế quan hệ kém đến loại trình độ này thật là cái gì chuyện tốt sao? Liên tính Hạo ca là tổng tài, hỗn thành nhân ngại cầu không thích thật sự không thành vấn đề sao? Bất quá, Tô Quân Quân tạm thời cũng không giành tưởng này đó, nàng lại nhịn không được hỏi. Kia lợn rừng cô nương cũng bao gồm ở này đó cấp dưới bên trong sao? Bạch Đồng thật sâu mà nhìn quân quân liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Hắn còn nói thêm, tự nhiên cũng bao gồm ở bên trong, trên thực tế, lợn rừng cô nương hiện tại đã thực không thích ta. Huống hồ chúng ta bảo toàn công ty, hiện tại có 38 cái lợn rừng tộc bảo toàn nhân viên, trừ bỏ 10 cái đã có người trong lòng, 4 cái đã kết hôn, còn có 24 cái lợn rừng tộc, trên cơ bản đều là vị khi lợn rừng cô nương người theo đuổi. Bọn họ vì lợn rừng cô nương đều mau đánh ra ốc heo tới. Trong đó, cái đầu lớn nhất Chu Bình Chính tự hồ đã được đến lợn rừng cô nương phương tâm. Cho nên nói kia cô nương thật sự cùng ta một chút quan hệ đều không có. Là mau ra ra suy nghĩ nhiều quá. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống như là nói dối bộ dáng Tô quân quân tự nhiên mà vậy liền tin hắn nói. Bài cầm hạo lại bổ sung một câu. Nếu sang năm Chu Bình Chính thật sự cùng lợn rừng cô nương kết hôn nói, đến lúc đó quân quân chúng ta cùng đi tham gia bọn họ hôn lễ đi. Tô quân quân gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, chuyện này lại lần nữa bóc quá. Tới rồi hiện tại, bạch tổng xem như hiểu rõ, hắn bên người khẳng định có ác bà bà mau ra ra nhãn tuyến, một có cái gió thổi cỏ lay ác bà bà mau ra ra tuyệt đối sẽ chết cắn hắn không bỏ. Cũng may, hắn luôn luôn hành sự chính phái lại quang minh lỗi lạc còn không chiêu nữ hài thích nói cách khác giống hùng tuấn thanh phía trước như vậy ái muội hành sự đã sớm bị mao lão gia từ kéo ra tới xử lý không biết bao nhiêu lần rồi hai tương một đối lập bạch cẩm hạo liền đối với chính mình nhiều vài phần tự tin nói đến cùng hắn như vậy giản dị đáng tin cậy đối quân quân toàn tâm toàn ý tuyệt đối không có nhị tâm hùng mới là nhất đáng giá phó thác đối tượng sao nghĩ vậy chút bạch cẩm hạo lại đặc biệt thành khẩn mà cấp mao lão gia từ gấp một khối cá lúc này đây mao lão gia từ cũng không có cự tuyệt tuy rằng hắn trong miệng vẫn là không có một câu dễ nghe lời nói chính là ít nhất sắc mặt trở nên hơi chút hảo chút hơn nữa tô quân quân ở một bên giúp đỡ cười tuồng tìm mà nói không ít đoàn phim sự mao lão gia từ thực mau cũng liền trở nên vẻ mặt ôn hòa lên mặc kệ nói như thế nào này đốn bị trước tiên cơm tất nhiên mọi người ăn đến cũng còn tính tận hứng Đặc biệt là ngồi ở đối diện hồ điềm điềm cùng hồ lão gia tử, một bên xem bạch tổng cùng Mao lão gia tử bản cung đấu mẹ chồng nàng dâu kịch một bên ăn phong phú bữa tiệc lớn càng thêm ăn uống mở rộng ra. Tới rồi hiện tại, hồ điềm điềm trên cơ bản đã thích ứng loại này sinh sống. Dù sao chỉ cần cùng tô quân quân ở bên nhau trong nhà tổng có thể trở nên vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, hồ gia gia đột nhiên hỏi một câu. Điềm điềm nha, người ở trong điện thoại nói đó là sao lại thế này nha? Người diễn nữ chính, đúng hay không? Hồ Điềm Điềm vội vàng phôn ra sương gà, lại mở miệng nói. Kia không phải nữ chính, hẳn là xem như nữ phụ đi. Cái này chuyện tốt vẫn là hầu ca cùng đạo diễn đề cử ta đâu. Này nếu là người khác nói, khẳng định sẽ tiếp tục đuổi theo hỏi nữ chính sự. Chính là đổi đến hồ lão ra từ bên này, lại nhạy cảm mà chú ý tới mặt khác một sự kiện. Hầu ca, chính là người ở trong điện thoại nói qua cái kia lớn lên đặc biệt đẹp khỉ lông vàng đi. Là nha, Hồ Điềm Điềm ngây ngốc gật gật đầu, Hồ Lão gia từ lại nhịn không được hỏi, hắn làm gì cùng đạo diễn đề cử ngươi sao, nên sẽ không đối với ngươi có cái gì ý tưởng không an phận đi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, trực tiếp liền đem cơm phun tới, vội vàng lại giải thích nói. Ra ra, sao có thể đâu, hầu ca điều kiện như vậy hảo, ngài biết cả nước có bao nhiêu nữ hài tử thích hắn sao? Ít nhất có 4 năm ngàn vạn fan như vậy nhiều xuất sắc cô nương thích hắn hầu ca mới sẽ không thích ta như vậy một cái không đủ thành thục cũng không đủ xinh đẹp béo ấu tể đâu hầu ca sở dĩ sẽ đề cử ta một là bởi vì người khác thực hảo nhị là bởi vì hắn đem ta đương muội muội xem tam là bởi vì hắn khẳng định ta kỹ thuật diễn ta thật sự thực cảm tạ hầu ca lần sau có cơ hội ta muốn cùng hắn kết bái thành huynh muội bàn ăn đối diện bạch cầm hạo nghe xong lời này đã hoàn toàn sợ ngây người nguyên lai like. Đang yêu đương phương diện này còn có hỗn đến so với hắn còn thảm suối quẩy. Hầu tân tân thích cô nương cưng nhiên đem hắn trở thành ca ca nhìn còn tính toán cùng hắn đi kết bái đâu. Nghĩ đến đây, bạch cầm hạo liền có chút giờ khóc giờ cười. Cũng may nhà hắn quân quân có gan đối mặt chính mình nội tâm, nhìn thẳng chính mình cảm tình. Bằng không giống hồ điểm điểm như vậy, ngây ngốc ngây thơ mờ mịt còn muốn trốn tránh tiểu cô nương tương lai cũng không biết hầu tân tân như thế nào mới có thể thu phục nàng. Lúc này, hắn cùng quân quân nhìn nhau cười, hai người cùng nhau vì hầu đại thánh điểm một loạt ngọn nến. Lúc này, lại nghe hồ lão gia tử nói, điểm điểm, ngươi lời này ta liền không thích nghe, cái gì kêu hắn sẽ không thích ngươi, ngươi rốt cuộc có cái gì không tốt, dựa vào cái gì lớn lên xinh đẹp khỉ lông vàng, liền không thể thích ngươi lạc. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, nửa ngày không có hé răng. Hồ lão ra từ lại mở miệng nói điềm điềm, ngươi chính là chúng ta núi hồ ly tốt nhất ấu tể, ngươi là chúng ta trong tộc kiêu ngạo, như thế nào vừa đến bê thành, ngươi ngược lại nhất không nổi khí tới. Nâng lên đầu của ngươi tới, ngươi có cái gì so ra kém người khác. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được đề cao thanh âm. Hồ điềm điềm cười khổ nói, ra ra ta hiện tại hỗn cái kia giới giải trí cùng chúng ta núi hồ ly không quá giống nhau. Đại gia giống như không thích ta như vậy mặt béo người. Ta nghĩ đến nữ chính cũng không phải dễ dàng như vậy, làm không hảo vẫn luôn đều diễn nữ vai phụ. Hồ lão gia từ lại rất sinh khí mà nói, mặt béo lại làm sao vậy, mặt béo cũng là thật xinh đẹp, Điềm điềm, người có thể thử thay đổi những người đó thẩm mỹ quan nha. Rõ ràng chính là bọn họ sai rồi, người vì cái gì muốn dựa theo những cái đó sai lầm tiêu chuẩn khát khe chính mình đâu. Người hoàn toàn có thể hướng bọn họ chứng minh, người thực mỹ, cũng có thể thưởng tivi, so bất luận cái gì một cái gầy ba ba người còn muốn càng tốt. Hồ Lão Gia Tử chính là một cái tính tình thực tốt thực Phật hệ Lão Gia Tử. Từ bề ngoài xem ra, hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tựa hồ sở hữu thế gian tục vật cũng chưa biện pháp lây dính đến hắn. Nhưng hắn đột nhiên một phát tính tình, mọi người lại nhịn không được hoảng sợ. Chỉ lạc lại một thế phẩm hắn nói, đại gia lại cảm thấy lời này rất có đạo lý. Ngay cả hồ điểm điểm cũng đã chịu ra ra cổ vũ, nàng đột nhiên lấy hết can đảm nói Hảo, ra ra ta muốn thử đương cái loại này giữa kỹ thuật diễn ăn cơm diễn viên Ta sẽ hướng bọn họ chứng minh, liền tính mặt béo, cũng có thể thật xinh đẹp, cũng có thể đem nhân vật diễn rất khá Tô quân quân nhìn hồ điểm điểm nguyên khí tràn đầy bộ dáng, đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều khá tốt Nàng ở bàn ăn hạ, lén lút nắm một chút hạo ca tay bạch cẩm hạo cũng lặng lẽ cùng nàng năm ngón tay chuyền miên ở bên nhau. mào lão ra từ đôi mắt hơi hơi mị một chút, rốt cuộc không nói gì thêm. trầu này trước tiên cơm tất nhiên có người một lần nữa tìm được rồi mộng tưởng, có người có được tình yêu, có người trọng nhặt thân tình, có người có ông bạn già làm bạn. không thể không nói, sắp tới đem quá khứ một năm, mọi người đều có không ít thu hoạch. cơm nước xong sau, bạch cẩm hạo vốn đang tưởng lưu lại rửa chén, tô quân quân lại nói. Hạo ca, ngươi buổi chiều không phải còn muốn khai họp thường niên sao? Vẫn là đi về trước đi, chén phóng ta tới tẩy thì tốt rồi." Bạch Cẩm Hạo lưu luyến không rời mà nhìn nàng, kỳ thật còn tưởng tiếp tục cùng Tô Quân Quân ở chung đãi một hồi. Lúc này, Hồ Điềm Điềm lại rất săn sóc mà nói: "Chén vẫn là phóng ta tới tẩy đi, Quân Quân, ngươi bồi Bạch tổng nhiều ngốc sẽ đi." Tô Quân Quân, quân quay đầu nhìn về phía nàng, Hồ Điềm Điềm lại hướng về phía nàng trộm chớp chớp mắt như vậy tô quân quân ăn mặc kín mít bồi hạo ca đi xuống lầu bởi vì ăn tết duyên cớ thúy lâm huyền tiểu khu trở nên thanh tĩnh rất nhiều hai người song song đi ở đường nhỏ thường trong lúc nhất thời cũng không có nói cái gì lúc này bạch cẩm hạo lén lút lấy ra khăn tay nâng lên quân quân đầu ở khóe miệng nàng thượng xoa xoa tựa như cấp tiểu bằng hữu lau mặt dường như dính vào nước sốt hắn nhỏ giọng nói đúng không Tô Quân Quân ngẩng đầu, nghênh hướng về phía cặp kia hơi có chút thâm trầm đôi mắt. Sau đó theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn, nhón chân tiêm hôn môi hắn môi. Trải qua một phen mút vào lúc sau, nàng mới đỏ mặt nói: vừa vặn Hạo Ca ngươi khóe miệng cũng dính vào nước sốt đâu. Bạch Cầm Hạo trên mặt không có quá nhiều biến hóa, lỗ tai lại đỏ lên. Tô Quân Quân lúc này mới lui hai bước cười tùm tìm mà nói: Hạo Ca ngươi mau đi làm đi. Đúng rồi tân nhiên hảo. Nói xong, nàng tựa như nhẹ nhàng miêu nhi giống nhau, thực chạy mau rớt. Bị lưu tại tại chỗ bài cầm hảo thình lình đột nhiên nghĩ đến cái gì nha quân quân không thích kịch bản, các loại kịch bản nàng đều có khả năng không ăn. Nhưng thực tế thượng, nàng tùy tay liền ném ra một cái kịch bản tới, đem hắn lưu đến chết đi sống lại. Cố tình, càng xui xẻo chính là hắn sẽ ăn nàng kịch bản hơn nữa cái gì kịch bản đều ăn. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc .com chương 92. Vì thúy cao ốc họp thường niên từ buổi chiều mãi cho đến buổi tối, bận rộn một năm công nhân nhóm, suốt cuộc tại đây thiên có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Trừ bỏ các loại minh tinh, giàn nhạc lại đây hiện trường biểu diễn bên ngoài. Để cho người kinh hỉ đương nhiên chính là rút thăm chúng thường hoạt động ít nhất ở công ty phúc lợi mặt trên, bạch tổng còn không có làm bất luận kẻ nào thất vọng quá. Chờ đến Hùng Tuấn Thanh ở trong góc tìm được Sơn Đại Vương thời điểm, chỉ thấy hắn đang dùng cốc có chân dài uống đến từ hầu trại bách quà tửu Bởi vì Hùng Tuấn Thanh Khứu Giác tương đối nhanh nhạy tự nhiên đã nghe tới rồi kia cổ nồng đậm quả mùi hương, hắn lại nhịn không được cười nói. Như thế nào không mời quân quân, bồi ngươi cùng nhau lại đây. Sơn Đại Vương lại vẻ mặt không thú vị mà nói. Ta chính mình đều cảm thấy không có gì ý tứ, hà tất muốn quân quân lại đây bồi ta cùng nhau phiền. Lại nói phía trước nàng vẫn luôn ở đóng phim, cũng chưa thời gian hảo hảo bồi bồi mau lão gia tử, khiến cho nàng ở nhà bồi lão gia tử qua Tết âm lịch đi. Bằng không kia lão ra từ nhất định sẽ cắn chết ta. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, nhịn không được cười cười còn nói thêm. Chính là nói không chừng quân quân tới, ngươi liền không cảm thấy phiền đâu. Hắn lời này ngữ mang theo vài phần trêu chọc. Sơn Đại Vương nghe con mắt xem hắn, lại cũng chưa nói cái gì. Lúc này, vừa mới lên đài biểu diễn quá hầu tân tân cũng đã đi tới. Tùy tay cầm một ly bách quà tử, một ngụm uống lên đi xuống. Lúc này mới mở miệng đối bạch tổng nói bài ca ta về sau đã có thể dựa ngươi giúp ta mưu hoa bài cẩm hạo lại đột nhiên nhớ tới hồ điểm điểm ở giữa trưa trên bàn cơm còn muốn cùng hầu tân tân kết bái tìm muội sự tình tới rồi lúc này hắn trong buổi họp thường niên lần đầu tiên nhịn không được nở nụ cười hầu tân tân bị hắn làm cho không hiểu ra sao sơn đại vương lại vỗ vỗ hầu tân tân bà vai còn nói thêm yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ lại tưởng người có bốn năm ngàn vạn bạn gái phấn đích xác không quá dễ dàng giao cho bạn gái. Hầu Tân Tân nghe đến đó thiếu chút nữa chảy ra thương tâm nước mắt. Nếu không phải bị bạn gái phấn chói buộc hắn hiện tại đã có thể đối béo hồ ly ấu tề triển khai thế công. Bọn họ ở bên này nói nói cười cười người khác xa xa xem qua đi còn tưởng rằng Hầu Tân Tân cùng Bạch tổng đáp Thượng Tuyến đang ở vuốt mông ngựa đâu. Nhưng trên thực tế, Bạch Tổng khí thế bãi tại nơi đó, người khác liền tính tưởng vuốt mông ngựa cũng không dám qua đi. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát hầu tân tân cùng Hùng Tuấn Thanh cũng liền rời đi. Cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại có Bạch Tổng một người, lẳng lặng đứng ở trong một góc xuyên thấu qua mắt kính, lãnh đạm mà quan sát đến người chung quanh cùng sự. Tựa hồ hết thảy phồn hoa cùng náo nhiệt đều cùng hắn không quan hệ. Bạch Tổng cảm thấy, năm này ăn Tết liền cùng năm rồi giống nhau đần độn không thú vị. Chỉ bằng giữa trưa thời điểm, cùng quân quân cùng nhau ăn cơm, bị Mao lão ra từ mạnh mẽ làm khó dễ có ý tứ. Này đại khái chính là hắn xuất ngoại trở về di chứng, tổng cảm thấy ăn tết cùng hắn không quan hệ, hắn không có bất luận cái gì lòng trung thành. Thẳng đến buổi tối 10 điểm nửa, họp thường niên mới kết thúc. Bạch tổng không tự chủ được lái xe hướng thúy lâm lộ bên kia đi đến, đi đến một nửa, hắn mới ý thức được chính mình đi lầm đường, vội vàng lại hướng lá phong biệt thự bên kia khai đi. Dọc theo đường đi, xe ít người càng thiếu, một đường thông hành. Về đến nhà thời điểm, đã hơn 11 giờ, lão nhân gia rác sớm thái ra ra một người là không thích xem tết âm lịch tiệc tối. Bài cầm hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng, lão nhân gia đã ngủ cho nên cố ý phóng thấp bước chân. Chính là đi vào lầu chính thời điểm, một mở cửa liền nghe thấy trong phòng truyền ra một trận thanh thúy tiếng cười. Bài cầm hạo đẩy cửa đi vào đi, lúc này mới thấy là Hùng Tiểu Ngọc cái kia cho ai, cho ai ấu tể chính bồi Thái Gia ra xem Tết âm lịch tiệc tối đâu. Hắn liền tiến lên hỏi một câu, Tiểu Ngọc sao ngươi lại tới đây? Không lưu tại trong nhà bồi ba mẹ ăn Tết sao? Hùng Tiểu Ngọc rũi cái lời eo, lúc này mới nói. Mụ mụ lại hỏi Tiểu Bảo Bảo, gần nhất tính tình tương đối táo bạo ta về nhà thời điểm, vừa lúc thấy nàng ở ẩu đả ba ba, ba ba liền cùng túi chút giận giống nhau. Vì tránh cho mụ mụ ngộ thương, hắn làm ta chạy nhanh đi. Ta cảm thấy vẫn là không quấy dày bọn họ cho thỏa đáng liền tới đây vấn an Thái Gia Gia. Thái Gia Gia đã biết mụ mụ tình huống, cũng cho ta gần nhất trước lưu tại bên này trụ Kỳ thật lấy hùng tiểu ngọc phía trước tính cách đại khái sẽ lựa chọn một mình rời đi ra tùy tiện tìm một chỗ ăn Tết. Nói đến cùng, lại quá nửa năm nàng liền chính thức thành niên, nàng kỳ thật cũng không thường lại dựa vào bất luận kẻ nào. Chính là trong khoảng thời gian này ở Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm ở chung trong quá trình, Hùng Tiểu Ngọc một ít ý tưởng chậm rãi đã bị thay đổi một cách vô chi vô giác mà thay đổi. Nàng bắt đầu minh bạch kỳ thật ỉ lại người nhà cùng bằng hữu cũng không có gì nhưng mất mặt. Cũng không phải ỉ lại bọn họ, liền chứng minh chính mình mềm yếu. Tương phản, có bằng hữu cùng người nhà mới có thể làm chính mình càng thêm dũng cảm. Nguyên bản Hùng Tiểu Ngọc vẫn luôn có một ý niệm thái gia gia cư chú cái này biệt thự cũng thuộc về đại ca địa bàn. Đặc biệt là này nửa năm, đại ca hộ Thái Gia Gia hộ lợi hại. Làm cho trong tộc người đều có điểm sợ hắn. Lấy đại ca như vậy quái gở bá đạo tính cách chưa chắc sẽ hoan nghênh nàng đi Thái Gia Gia bên kia. Chính là trải qua mấy ngày này quan sát đại ca cùng quân quân ở chung. Hùng Tiểu Ngọc liền phát hiện đại ca cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, hắn nói không chừng cũng chưa chắc chán ghét nàng. Cuối cùng, Hùng Tiểu Ngọc là dựa vào trực giác tới Thái Gia Gia Gia. Thái Gia Gia quả nhiên thực hoan nghênh nàng này chỉ sắp trưởng thành ấu tể. Ở biết trong nhà phát sinh những cái đó sự tình lúc sau Thái Gia Gia tự nhiên mà vậy liền đem hùng Tiểu Ngọc giữ lại, hai người cùng nhau ăn cơm tất niên, hương vị đều trở nên thực mỹ vị. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngọc cùng Thái Gia Gia cùng nhau xem tiệc tối, đảo cũng phá lệ vui vẻ. Tới rồi hiện tại, Tiểu Ngọc ở đối mặt đại ca thời điểm, đã không có trước kia như vậy khẩn trương vô thố. Khả năng nàng đánh trong lòng liền biết đại ca kỳ thật không có như vậy bài xích nàng chán ghét nàng. Quả nhiên bạch cẩm hạo nghe xong nàng lời nói chỉ là thuận miệng hỏi người ở tại kia tầng lầu nha ta đi giúp ngươi đem phòng thu thập ra tới gần nhất tiền thím bọn họ đã đem chăn đều phơi qua vừa lúc lấy ra một giường tới cấp ngươi cái hùng tiểu ngọc lại nói nói ta ở tại dưới lầu ca không cần ngươi hỗ trợ ta đã chính mình thu thập hảo phòng vậy là tốt rồi. Bài cẩm hạo nói xong, liền thu thập đồ vật lên lầu đi. Lại một lát sau, hắn tắm rửa một cái thay đổi thân ly hoa miêu đồ án ra cụ quần áo, lúc này mới đi đến dưới lầu tới, bồi thái gia ra cùng hùng tiểu ngọc xem xuân vãn, thậm chí còn mở ra một chai bia uống. Lúc này, thời gian đã gần 12 giờ, liền thừa một cái tiết mục đại gia liền phải nghe tân nhiên tiếng chuông. Ba người lại vẫn là không hề buồn ngủ, theo cuối cùng một cái tiết mục diễn xong, quả nhiên bắt đầu gõ chung cùng lúc đó bài cầm hạo di động cũng vang lên hắn mở ra vừa thấy quả nhiên là một cái video ngắn mang theo tay mèo quân quân ăn mặc hoa hồng tiểu áo bông cho hắn chắp tay thi lễ chúc tết tới hạo ca tân niên đại cát họp thường niên khai xong rồi không có người an toàn về đến nhà sao hùng tiểu ngọc ngồi ở một bên tự nhiên cũng nghe tới rồi quân quân điềm điềm thanh âm lúc này bài cầm hạo nhìn hùng tiểu ngọc liếc mắt một cái cầm di động đi cách vách thư phòng ở thư phòng hắn thực mau đã phát cái mang theo tai gấu video ngắn cấp tô quân quân chúc tết quân quân tân niên vui sướng họp thường niên thực thuận lợi ta đã về đến nhà mới vừa nói xong bên kia liền đã phát cái bao lì xì lại đây tiền số là năm trăm hai mươi đại biểu cho ta yêu ngươi quân quân dùng phương thức này cùng hắn thông báo bài cầm hạo lãnh lúc sau tức khắc trong lòng một trận ngọt giống như hắn sau khi lớn lên liền không có lại thu được quá bao lì xì đâu nhiều lắm chính là hắn cho người khác phát họp thường niên phúc lợi bất quá như vậy cũng rất có ý tức bài cầm hạo dứt khoát cũng cấp tô quân quân đã phát bao lì xì tới rồi lúc này hắn đã sớm sờ thấu quân quân tính cách vốn định phát tám sáu sợ tiền quá nhiều bị quân quân không chê dứt khoát liền đã phát sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu quân quân tự nhiên là thực vui vẻ mà thu Cứ như vậy hai người lại nói một hồi lặng lẽ lời nói, mau lão gia từ kêu quân quân chạy nhanh đi ngủ. Bạch Cẩm Hạo lúc này mới từ thư phòng đi ra, tới rồi phòng khách Thái gia gia đã trở về phòng đi ngủ, chỉ còn lại có Hung Tiểu Ngọc còn đang xem tivi, có điểm tịch mịch bộ dáng. Lúc này, Bạch Cẩm Hạo đột nhiên nói: "Tiểu Ngọc, ngươi liền ở nơi này đi." Ân, Hung Tiểu Ngọc có chút không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Bạch Cẩm Hạo lúc này mới nói: Ta nói, ngươi liền vẫn luôn ở nơi này đi, sau khi thành niên cũng ở nơi này. Ngươi về sau muốn làm cái gì, ta sẽ giúp ngươi an bài. Ngươi muốn tiếp tục khảo học cũng hảo, muốn công tác cũng hảo, cũng không có vấn đề gì. Bất quá, đi phỉ thúy cao ốc chỉ có thể từ nhỏ muội làm khởi. Mặt khác ta còn có mặt khác khác xí nghiệp, ngươi thích làm cái gì, có thể cùng ta nói. Khai tiểu điếm ta cũng có thể giúp ngươi mưu hoa. Hùng tiểu ngọc nghe xong lời này vành mắt tức khắc chính là đỏ nàng ách thanh âm nói không cần dựa theo lão truyền thống đi đi hôn sao bài cầm hạo hừ lạnh một tiếng này đều thời đại nào quốc bảo gấu trúc đều có thể xuất ngoại lưu học ngươi còn nhớ thương những cái đó lão hoàng lịch làm gì hắn cố ý nói cái chuyện cười có thể có điểm lãnh hùng tiểu ngọc căn bản là cười không nổi lúc này bài cầm hạo lại tiếp tục nói bê thành cô nương hiện tại bình quân kết hôn tuổi là ba mươi hai tuổi người mới hai mươi tuổi cái gì cấp nha Tóm lại, ngươi về sau muốn làm cái gì liền làm cái đó, tưởng cái gì loại thú nhân cũng hảo, nhân loại bạch từ cũng hảo, đều không sao cả. Tiểu Ngọc ngươi có thể tạm thời dừng lại, chậm rãi tưởng, không cần sốt ruột. Chờ thêm xong Tết âm lịch, nhà chúng ta liền dọn đến Thúy Lâm Nguyền bên kia đi, biệt thự tổng cộng 4 tầng, ngươi chọn lựa một tầng là được. Nếu không thích cùng chúng ta ở tại một đống trong phòng, cũng có thể đi cách vách biệt thự trụ, bất quá phải đợi một đoạn thời gian, mới có thể trang hoàng hào tương lai người kết hôn kia đống biệt thự có thể cho ngươi làm của hồi môn tóm lại nghĩ muốn cái gì người liền cùng ta nói đừng cùng ta khách khí lại nói như thế nào ta cũng là ngươi ca vâng hùng tiểu ngọc cúi đầu thực khốc mà đáp lời lại không dám xem nàng ca ca đôi mắt cũng may bạch cầm hảo cũng không thèm để ý nàng thái độ lại nói một câu ngày mai muốn ăn tết ngươi đi ngủ sớm một chút đi liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi hùng tiểu ngọc lại hỏi một câu Ca, ngày mai ngươi muốn đi quân quân ra xôn xoe sao? Bài cầm hảo hồng con mắt nhìn nàng, không vui mà nói. Không đi, mao lão gia từ vừa rồi cố ý cho ta phát tin nhắn, kêu ta ngày mai lưu tại trong nhà, bồi thái gia ra cùng nhau ăn Tết. Dù sao không được đi nhà bọn họ, hảo đi, nhìn như vậy không thể nề hà đại ca tổng cảm thấy có điểm đáng thương. Bất quá tiểu ngọc lại nhịn không được có điểm muốn cười. Cứ như vậy, bọn họ từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hùng Tiểu Ngọc đóng lại cửa phòng, nhìn xa lạ phòng. Trong phòng bố trí đến phi thường nam tính hóa, một chút đều không mềm mại, cũng sẽ không giống mụ mụ cho nàng bố trí công chúa phòng như vậy đáng yêu. Nhưng nàng lại lần đầu tiên ý thức được nàng giống như lại nhiều một cái da. Hùng Tiểu Ngọc mới vừa nằm ở trên giường, chuông điện thoại thanh liền vang lên. Nàng tiếp nổi lên điện thoại, bên kia lập tức truyền đến mẫu thân tiếng giống giận. Sú Tiểu Ngọc ngươi chạy đến nơi nào đi chơi. Nên sẽ không lại cùng bọn buôn người cùng nhau miễn phí du lịch đi đi Ta nhưng nói cho ngươi, ngày mai chính là đại niên mùng một hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều đến cho ta về nhà, không được loạn dạo. Thực mau, lại nghe thấy phụ thân nhỏ giọng mà ở bên cạnh khuyên nhủ Thần ái, ngươi đừng như vậy hù dọa hài tử, lại nói như thế nào, nhãi con trường đến nhất định tuổi tổng hội có ý nghĩ của chính mình Chúng ta đến tôn trọng nàng kết quả tiểu ngọc vị kia hà đông sư mẫu thân rớt khoát liền đem pháo khẩu nhắm ngay xui xẻo vô tội phụ thân lại là một trận giết gào cơ hồ đều phải đem cửa sổ nhấc lên tới hùng tiểu ngọc cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra phụ thân nén giận mà xin tha bộ dáng như vậy nghĩ đến kỳ thật đại ca cưới quân quân kia chỉ miêu miêu chưa chắc không phải một kiện rất tốt sự đâu quân quân nhiều ôn nhu nha đại ca vốn dĩ tính tình liền không tốt nếu cùng gấu trúc cô nương kết hôn nói không chừng đánh nhau lên sẽ hủy đi phòng ở Hùng Tiểu Ngọc chính miên man suy nghĩ, mẫu thân lại cầm lấy điện thoại, hướng về phía nàng nói. Ngươi rốt cuộc ở đâu nha? Nói cho ta, làm ngươi ba đi tiếp ngươi. Hùng Tiểu Ngọc vội vàng nói ta ở Thái Gia Gia Gia Nha, đại ca làm yên tâm ở xuống dưới. Mụ mụ, ngươi bên kia không quá phương tiện, liền phải sinh Tiểu Hùng. Tiểu Ngọc mẹ nó hòa khí lúc này mới nhỏ không ít, nàng lại nhịn không được hỏi. Đại ca ngươi thật sự làm ngươi ở, hắn không đem ngươi đuổi tới trên cây đi kia hài tử không phải thích dùng võ phục người sao, Hùng Tiểu Ngọc đột nhiên nhớ tới đại ca chuyện cười. Hiện tại thời đại này, ngay cả quốc bảo gấu trúc đều có thể xuất ngoại niệm thư. Ai còn để ý những cái đó lão truyền thống nha. Mẹ, ngươi đối đại ca thành kiến rất sâu nha. Tiểu Ngọc mẹ bên kia nửa ngày không nói gì, lại mở miệng nói. Bên này cũng đích xác có điểm không có phương tiện. Như vậy đi, ngươi trước cùng đại ca bên kia ở đi. Chờ thêm đoạn thời gian, bảo bảo sinh, ngươi lại trở về. Hùng tiểu ngọc lại nói nói, ta tạm thời không nghĩ trở về, đại ca nói, về sau hắn quản ta. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Trời biết mang thai mẫu hùng đã đủ táo bạo, mang nhãi con mẫu hùng sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Hùng tiểu ngọc thật sợ mụ mụ sẽ ngộ thương rồi nàng. Làm bạn 200 cân thai phụ cái này gian khổ nhiệm vụ, vẫn là giao cho thầy trọng vượt qua 220 cân thật hán từ ba ba đi. Tiểu Ngọc mụ mụ nghe xong lời này, tuy rằng có chút hồ nghi, lại vẫn là yên lòng. Cho nên nói, phía trước là nàng hiểu lầm nhà nàng đại nhãi con, đại nhãi con tuy rằng tùy hứng bá đạo, lại vẫn là cái phụ trách hảo ca ca, nơi nào giống nhị nhãi con nha kia xú hài tử chui vào khe suối lúc sau, liền lấy tín hiệu không làm tốt từ, không cùng trong nhà liên lạc. Trường 93, tuy rằng là ở xa lạ trong phòng, Hùng Tiểu Ngọc vẫn là một giấc ngủ đến đại hừng đông. Tỉnh lại sau, nàng mới phát hiện nàng ca ở WeChat thượng cho nàng đã phát cái bao lì xì. Hùng tiểu ngọc Mỹ tư tư địa điểm khai bao lì xì vừa thấy tổng cộng 66.666 nguyên. Không thể không nói, nhà nàng đại ca quả nhiên thực thổ hào. Như vậy một tuyệt bút tiền tiêu vặt nhập trướng lúc sau, Hùng tiểu ngọc trong lòng tự nhiên là Mỹ Mỹ đát. Nàng lại một nghĩ lại, giống như đại ca làm nàng chiếu cố quân quân cấp quân quân đương bảo tiêu trợ lý, mỗi tháng cũng sẽ có cố định tiền lời nhập trướng. Nàng đều không cần đi công trường dọn gạch liền không lo tiền tiêu. Nghĩ lại lên, đại ca từ thật lâu trước kia, liền rất chiếu cố nàng. Lúc này, Hùng Tiều Ngọc đột nhiên lại nhớ tới, đêm qua chỉ lo xem tiệc tối ăn cơm tất nhiên, giống như liền đã quên bao măng sùi cào. Nguyên bản mỗi năm Tết âm lịch, mụ mụ đều sẽ mang theo bọn họ bao măng sùi cào, sau đó ở mùng một sáng sớm nấu ra tới cả nhà cùng nhau ăn. Hiện tại nhưng đến hảo, căn bản là đã quên làm vằn thắn sự, bọn họ mùng một muốn ăn cái gì đâu. Tiếp tục đính cơm tất nhiên phần ăn sao. Tết âm lịch trong lúc giống như có rất nhiều quán ăn đều sẽ đóng cửa nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến đây, Hùng Tiểu Ngọc lập thức đổi hào quần áo liền rời giường. Không có biện pháp chỉ có thể dựa vào nàng ký ức bao chút sùi cào cấp Thái Gia Gia cùng ca ca ăn. Chính là chờ nàng thu thập lưu loát tới rồi phòng bếp vừa thấy. Thái Gia Gia đã đã tỉnh, đang ở uống trà đâu. Trước mặt còn bãi mấy mâm tinh xào tiệu điểm tâm đến nỗi nàng đại ca hóa thân đầu bếp chính vẻ mặt khốc tương mà nấu sùi cảo đâu. Hùng Tiểu Ngọc ngây ngốc hỏi, này sùi cảo là nơi nào tới? Hùng lão gia từ cười ha hà mà nói, mấy ngày hôm trước cầm hạo khiến cho người đem cơm tất nhiên đều chuẩn bị tốt tự nhiên không thể thiếu sùi cảo. Từ lão hồ bên kia xảy ra chuyện nhi lúc sau cầm hạo hắn liền đặc biệt thích bị thượng một đống lớn sự chữ lương. Tiểu Ngọc ngươi tới vừa vặn tốt, chờ sùi cào nấu hảo, ngươi liền buông ra cái bụng cứ việc ăn tủ lạnh còn có không ít dầu có đâu. Hùng Tiểu Ngọc lúc này mới chú ý tới, nhà bọn họ cư nhiên có một đại bài tủ lạnh. Này đến trang nhiều ít đồ ăn nha. Thực mau, bài cầm hạo liền đem nấu tốt sùi cào bưng lên bàn tới. Sùi cào nghe lên thơm ngào ngạt hùng tiểu ngọc nâng đầu nhìn về phía nàng đại ca rất khó tưởng tượng sơn đại vương giống nhau ca ca cơ nhiên cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà đi vào trong phòng bếp làm loại này tinh tế công tác bài cầm hạo vừa thấy nàng muội muội lẩm bẩm cái khuôn mặt nhỏ ngây ngốc bộ dáng liền nhịn không được vươn ra ngón tay đầu bắn hùng tiểu ngọc một cái não bôn nhi ai u tiểu ngọc kêu một tiếng vội vàng bưng kín chính mình chán nhà đầu này đào cũng không cảm thấy đau chỉ là tò mò mà trừng mắt tròn vo đôi mắt nhìn hắn đại ca lúc này bạch cẩm hạo mới mở miệng nói này tiểu nha đầu mần người làm gì a còn không chạy nhanh ăn hùng tiểu ngọc lên tiếng lập tức liền bắt đầu kẹp sủi cảo ăn tựa như mỗi năm tết âm lịch ăn giống nhau đều là măng nhân sủi cảo một lát sau đại ca lại đoan lại đây mấy mâm lúc này là cà rốt nhân sủi cảo còn có bắp nhân tóm lại đều thực hợp hùng tiểu ngọc khẩu vị lại đều là thuần thủ công bao da mỏng nhân đại tiểu ngọc ăn đến miệng bóng nhảy chờ đến đêm sở hữu sùi cào đều nấu hảo lúc sau bạch cẩm hạo mới ra tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn sùi cào hùng tiểu ngọc đột nhiên phát hiện ở đại ca lãnh địa quá tết âm lịch tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng như vậy tịch mịch ba người ăn sùi cào hương vị cũng là thực mỹ cứ như vậy hùng tiểu ngọc vui vui vẻ vẻ mà cùng gia gia cùng ca ca cùng nhau qua tết âm lịch Bên kia nhi, mùng một đại sáng sớm, hồ điểm điểm mở cửa vừa thấy, bên ngoài đứng phong trần mệt mỏi hai người, nàng đương trường liền sợ ngây người. Ba, mẹ các ngươi như vậy tới bê thành, kêu ra cái này sưng hô trong nháy mắt, hồ điểm điểm nước mắt nhịn không được phôn trào mà ra. Điểm điểm mẹ nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, một bên giúp nàng lau mặt một bên oán trách nói. ngươi vội vàng công tác, không có biện pháp về nhà ăn Tết. Ta và ngươi ba tự nhiên liền tới bê thành bồi ngươi ăn Tết bái điểm điểm mẹ lớn lên kỳ thật cùng hồ điểm điểm có chút giống nhau cũng là da lông du quang thủy hoạt dáng người nở nang cái loại này loại hình chẳng qua trải qua thời gian mài dũa nàng đã biến thành kim cương cấp bậc đại mỹ nữ chẳng sợ chỉ là xem người khác liếc mắt một cái đôi mắt lưu truyền chi gian liền mang theo một cổ nói không nên lời nữ tính mị lực đến nỗi điểm điểm ba là cái trầm mặc ít lời nam nhân hắn khí chất lực hiện lạnh lùng Chẳng qua gương mặt kia lớn lên quá mức tuổi trẻ, nhìn qua cũng không giống 40 hơn tuổi bộ dáng, nhiều lắm cũng giống như là 20 hơn tuổi. Hắn cùng điểm điểm mẹ đứng chung một chỗ kỳ thật có điểm giống tỷ đệ luyến. Nhưng trên thực tế, hắn so điểm điểm mẹ còn lớn 2 tuổi. Điểm điểm ba thừa dịp điểm điểm cùng nàng mẹ làm nũng ôn chuyện thời điểm, đã đem sở hữu đồ vật đều cầm đi trong phòng. Đã muốn xem nữ nhi, lại muốn xem lão nhân. Bọn họ hai vợ chồng lần này tới bê thành bao lớn bao nhỏ, mang theo không ít đồ vật đều là quê nhà thổ đặc sản còn tốt một chút phi thường đáng giá hàng khô. Chờ đến tô quân quân vừa nhìn thấy điểm điểm ba mẹ thời điểm, không cấm hoảng sợ. Bằng tâm mà nói, hồ điểm điểm ba mẹ tùy tiện cái nào, đều so hồ điểm điểm càng thích hợp tiến giới giải trí phát triển. Hồ điểm điểm mụ mụ liền không cần phải nói, hoàn toàn liền có thể dựa mặt ăn cơm, liền tính kỹ thuật diễn tra đến không được. Vị này tô nữ sĩ cũng hoàn toàn có thể dựa vào cao nhan giá trị cùng kia cổ vũ mị khí chất ở giới giải trí mở một đường máu tới. Lại nói hồ điềm điềm phụ thân thật sự quá tuổi trẻ. Nhìn qua cũng giống như là 25-26 tuổi, đổi cái thanh xuân rào rạt kiều tóc, hắn tuyệt đối có thể diễn 17-8 tuổi cao trung sinh. Vẫn là cái loại này cao lãnh suất trần học bá, mấu chốt là hồ ba, ba ba loại này cao lãnh khí chẳng tuyệt đối là trời sinh còn tự mang theo vài phần mờ mịt tiên khí. Này cũng không phải là hiện tại những cái đó tiểu thịt tươi có thể suy diễn ra tới. Nhìn đến hai vị này tô quân quân nhịn không được ở trong lòng thầm than nói. Bụ bẫm hồ điểm điểm tựa hồ lớn lên có chút mệt. Mặc kệ thế nào tô quân quân vẫn là lễ phép mà cùng hai vị trưởng bối chào hỏi. Điểm điểm mẹ là cái tinh tế người, đã sớm biết quân quân ngày thường thực chiếu cố điểm điểm. Nàng tùy tay liền cầm cái bao lì xì, nhét vào quân quân trong tay. Đây là tết âm lịch các trưởng bối tặng tô quân quân tự nhiên mà vậy liền thua xuống dưới. Chính là thấy cái kia bao lì xì, mao lão gia tử cùng hồ lão gia tử liền trên mặt liền có chút không tốt lắm. Cái này tết âm lịch hai vị lão gia tử tẫn cố hưởng thụ sinh sống. Tuy nói cũng làm hào qua tết âm lịch chuẩn bị, nhưng lại đem bao lì xì việc này cấp đã quên. Các trưởng bối thật là hẳn là cấp ấu tể phát bao lì xì. Cũng may đại gia cũng không phải như vậy so đo người cuối cùng vẫn là ngồi ở cùng nhau ăn đốn phong phú cơm trưa liền đem bao lì xì chuyện này cấp thuận đi qua hồ điểm điểm đã có hơn nửa năm thời gian không có về nhà nàng bản thân chính là ấu tèt tự nhiên là thực dính nàng mụ mụ tới rồi buổi chiều thời điểm nương hai rước khoát cùng nhau tránh ở trong phòng bếp đã làm năm thức ăn mao lão gia từ nhìn quân quân liếc mắt một cái đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng liền cùng hồ lão gia từ chào hỏi buổi tối vẫn là các gia ăn các gia cơm đi Hồ Lão Gia Từ nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, buổi chiều thời điểm, Tô Quân Quân cũng buồn ở trong phòng bếp nấu cơm. Bắt đầu thời điểm, Mao Lão Gia Từ còn ở phòng khách xem tiệc tối phát lại. Đáng tiếc trên thực tế, tâm tư của hắn cũng không ở TV mặt trên. Nói thật ra, kỳ thật trong phòng bếp cái gì đều có cũng không có gì nhưng làm đồ ăn. Màu lão gia từ cùng bạch cẩm hạo đều làm ra không ít cơm tất nhiên liền đặt ở đại tủ lạnh nhiệt nhiệt là có thể ăn vẫn luôn có thể ăn đến đại niên 15. lại một lát sau màu lão gia hạt ở kiên định không xuống dưới đến phòng bếp vừa thấy quân quân đang ở làm các loại kiểu trung quốc tiểu điểm tâm đâu nhiều năm bánh có sôi ngọt thập cẩm còn có gạo nếp ngó sen nàng thậm chí còn làm lưa đà cổn đương nhiên cũng ít không được bánh bột bắp cùng tiểu sủi cảo Màu lão gia từ cũng không nói lời nào, dứt khoát tiếp nhận quân quân trong tay sủi cào ra, liền cùng nàng cùng nhau bao tiểu sủi cào. Vốn dĩ điểm điểm không ở tô quân quân hơi chút cảm thấy có chút tịch mịch. Chính là ra ra lại đây bồi nàng, tô quân quân liền lại cảm thấy vui vẻ lên. Kỳ thật đi vào thế giới này về sau, tô quân quân cũng không có có hại ít nhất nàng lại có ra ra. Nghĩ đến đây, tô quân quân liền cảm thấy trong lòng ấm áp rất là thấy đủ. Nàng lại bắt đầu cùng Gia Gia nói lên, ở đoàn phim sự tình, bao gồm nàng lợi dụng tinh thần dị năng tới diễn kịch sự tình, cũng nói lên về chữa khỏi dị năng sự tình. Này đó đều không có cái gì nhưng man Gia Gia, mao lão gia tử nghe được nàng nói dị năng sự tình, liền nhịn không được nheo lại đôi mắt nhìn tiểu cháu gái liếc mắt một cái. Không thể không nói, nhà hắn tiểu cháu gái tổng có thể cho hắn mang đến tân kinh hỷ. Chữa khỏi dị năng cũng không phải là mỗi cái miêu tộc đều có thể có được. Màu lão gia từ từng ở loại thú nhân quái vật trí thượng thấy quá, rất sớm trước kia, miêu tộc là cụ bị chữa khỏi dị năng. Nhưng là theo thời gian trôi đi, bởi vì chiến tranh ôn dịch chờ các loại nguyên nhân, miêu tộc chữa khỏi dị năng sớm đã biến mất ở thời gian sông dài. Quân quân hiện tại lại thức tỉnh rồi loại này dị năng, không thể không nói, này đại khái chính là bạch tử hóa hình mang đến chỗ tốt. Màu lão gia từ kỳ thật cảm thấy quân quân tốt nhất vẫn là ở hóa hình trước đem chữa khỏi dị năng quen thuộc lên. Nói không chừng, nó có thể ở thời khắc mấu chốt giúp nàng một cái đại ân đâu. Cứ như vậy, mau lão gia tử lại nghĩ tới trước hai ngày, hầu lão gia tử đối lời hắn nói. Vì thế, lại nhịn không được mở miệng nói. Quân quân, người đối tô giật phong thấy thế nào? Bởi vì là ở gia gia trước mặt, tô quân quân cũng không cần thiết giấu giếm cái gì, liền mở miệng nói. Phía trước nói, ta kỳ thật cảm thấy chúng ta vẫn là không cần gặp mặt hào. Chính là ta lại không nghĩ rằng, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ lựa chọn bảo hộ ta. Tới rồi hiện tại, ta cũng không biết dùng cái dạng gì tâm tình đi đối mặt hắn. Chỉ là, mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là ca ca ta đi. mào lão gia tử nhìn nàng một cái, còn nói thêm. Xem ra ngươi đã lựa chọn tiêu tan. Tô quân quân gật đầu nói. Có lẽ đi, bởi vì chân chính xúc phạm tới ta cũng không phải hắn. Hắn cùng ta giống nhau, đều là người bị hại. Mào Lão Gia Từ còn nói thêm, kia hiện tại có chuyện nếu không ngươi suy xét nhìn xem. Cái gì, Tô Quân Quân Dương mắt nhìn về phía hắn, Mào Lão Gia Từ lúc này mới tiếp tục nói. Phía trước Lão Hồ vì giúp Tô Giật Phong chữa thương cho hắn một cái đuôi. Nhưng thực tế thượng cái kia cái đuôi đối Tô Giật Phong sở đã chịu tinh thần thương tổn cũng không có quá lớn chữa khỏi tác dụng. Tô Giật Phong chỉ có thể ở luyện hóa cái kia cái đuôi năng lượng lúc sau thông qua điều chỉnh tự thân tinh thần dị năng giảm bớt đau sót trước đó hồ tộc cho rằng tinh thần dị năng tạo thành thương tổn là vĩnh cửu không thể nghịch truyền thậm chí là không có biện pháp giảm bớt chỉ có thể thông qua tự thân tinh thần lực áp chế hòa hoãn giải thống khổ nhưng từ lần trước ngươi ở điện ảnh căn cứ giúp tô giật phong giảm bớt tinh thần dị năng lúc sau hắn đã chịu tinh thần bị thương đã rõ ràng xuất hiện chuyển biến tốt đẹp quân quân nếu ngươi nguyện ý tiếp tục giúp tô giật phong trị liệu nói đối với ngươi khống chế dị năng cũng sẽ có rất lớn chỗ tốt chuyện này kỳ thật là song thắng quân quân ngươi không ngại suy xét nhìn xem mào lão gia từ rất thương yêu nhà mình tiểu cháu gái mặc kệ là tô giật phong cũng hảo người khác cũng hảo hắn đều không muốn miễn cưỡng tiểu cháu gái làm bất luận cái gì sự nhưng mà tô quân quân lại rất thống khoái mà nói ra ra ta nhưng thật ra có thể thử giúp tô giật phong làm trị liệu chỉ là ta cũng không biết ta dị năng rốt cuộc là chuyện như thế nào Lần trước ở điện ảnh thanh thời điểm ta chỉ là lúc ấy có cái loại cảm giác này. Ta liền dựa theo cảm giác sử dụng dị năng, lại dùng hồ gia gia giáo vận chuyển biện pháp. Đã có thể như vậy một hồi, ở kia lúc sau ta dị năng không còn có xuất hiện qua. mao lão gia từ nghe xong lời này, liền còn nói thêm. Người cũng không cần quá lo lắng chuyện khác. Đến lúc đó, người chỉ cần ngồi xuống cùng tô giật phong tâm sự thiên thuận tiện tìm xem cảm giác là được. Cũng không cần quá mức dối giắm, nếu có cảm giác ngươi liền giúp hắn trị một chút. Không có cũng không cần quá trước mặt, nói như vậy, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hai người lại nói vài câu, liền tách ra đề tài. Thực mau sùi cào liền bao hảo, tô quân quân chỉ cảm thấy ngốc tại Gia Gia bên người, liền rất hạnh phúc. Nàng kỳ thật cũng lo lắng, Gia Gia sẽ xuất hiện hồ Gia Gia cái loại này chẳng huống. Nếu nàng chữa khỏi dị năng thật sự hữu dụng nói, liền có thể ở thời điểm mấu chốt trợ giúp ra ra. Cho nên, nếu có thể trợ giúp tô giật phong, thật là kiện song thắng sự tình. Tới rồi buổi tối thời điểm, tuy rằng trên bàn cơm chỉ có bọn họ hai người, lại vẫn là mang lên một bàn hảo đồ ăn. Hai người ngồi xong lúc sau, tô quân quân lại nhịn không được hỏi. miêu tộc nói qua tết âm lịch muốn mang lên cái gì đặc biệt đồ ăn sao? Có lẽ tới rồi sang năm, nàng liền biến thành chân chính miêu tộc. Màu lão ra từ nhìn tiểu cháu gái ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu, phảng phất tựa như về tới rất nhiều năm trước, hắn mới vừa kết hôn, thê từ có hài từ thời điểm. Khi đó, hắn không có gì bản lĩnh tinh thần dị năng cũng không cường, chỉ có thể dựa thể lực dưỡng ra, hoa thuyền nhỏ ra biển đi đánh cá. Nhưng lạc hắn cùng thê từ lại đem sinh hoạt quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Bọn họ hy vọng bảo bảo có thể khỏe mạnh, có thể bình an mà ra đời kia một năm qua tết âm lịch thời điểm bọn họ trên bàn bày đầy bàn cá trên tường còn dán béo hoa hoa ôm cá lớn niên hoa nghĩ vậy chút mao lão gia từ cười đối quân quân nói miêu tộc nói qua tết âm lịch thời điểm có cá như vậy đủ rồi tô quân quân vội vàng đem một con cá kẹp tới rồi ra ra mâm mao lão gia từ nhìn cái kia cá vành mắt có chút đỏ lên hắn đã đợi một trăm nhiều năm rốt cuộc ở chính mình thứ chín cái đuôi sắp hoàn toàn trường ra tới thời điểm chờ tới rồi bọn họ nhãi con Cái này nhãi con không ngừng xuất sắc, lại còn công ngoan ngoãn chi kỷ. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cả đời này có thể có như vậy một cái hài tử cũng đã vậy là đủ rồi. Ngày đó buổi tối tổ tôn hai trò chuyện thiên ăn cá lớn, hai người đều ăn đến no no. Lại ngồi ở trên sofa uống trà, ngày này tựa hồ phá lệ ấm áp. Màu lão gia từ rời đi trước vẫn là đưa cho quân quân một cái đại hồng bao. Đỏ thẫm giấy cũng không biết là từ đâu khâu tới, đại khái là hồ lão gia từ viết câu đối dư lại mặt trên dùng bút lông viết một hàng chữ nhỏ chúc tiểu cháu gái sang năm bình bình an an bên trong bao vây căng phòng, toàn bộ đều là mao ra ra đối quân quân ái ngày đó buổi tối quân quân đem ra ra cấp bao lì xì đè ở gối đầu hạ nàng ngủ đến phá lệ trầm kỳ thật mặc kệ là mao lão gia từ cùng quân quân cũng hảo hồ lão gia từ kia một nhà cũng hảo hùng lão gia từ mang theo cháu trai cháu gái cũng hảo đại gia cái này tết âm lịch đều quá đến có tư có mùi vị Truyền qua thiên tới, bạch tổng liền mang theo tân niên lễ vật lại chạy đến tô quân quân gia tới. cứ việc mao lão gia tử vẫn là trước sau như một mà ghét bỏ hắn, không thích hắn. bạch tổng vẫn là bằng vào cường đại nhẫn nại lực cùng siêu hậu gia mặt thành công mà bái môn lại xuống dưới. đồng thời hắn cũng đầy đủ phát huy ra khổ tình cải thí tinh thần tính toán ơ ác bà bà gia gia gia làm trâu làm ngựa liều mạng làm việc, đồng thời còn chuẩn bị bỏ mà không tha mà trụ ác bà bà mong ngựa. Hơn nữa giống cái chân chính ngốc bạch ngọt giống nhau, vẫn duy trì tích cực lạc quan thái độ chờ đợi ác bà bà ra ra tiếp thu hắn kia một ngày. Trên thực tế, Mao lão gia tử đã bị này đầu 200 cân trọng đại cục bột béo phiền đến không được. Đại cục bột béo hôm nay cũng không biết ăn cái gì mê hồn dược. Tuy rằng vẫn là đáng thương vô cùng cải thiện dạng, nhưng thứ này liền cùng ăn thuốc kích thích dường như luôn là hướng Mao lão gia tử bên người cọ. Hơn nữa hắn còn không ngừng mà chủ động kỳ hào Thậm chí vì tỏ lòng trung thành còn nói hắn muốn rìu già rắt trẻ ở rể đến mau ra tới. Tương lai liền tính sinh ấu tể cũng muốn họ mau. Màu lão gia từ nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị nước trà cấp sặc. Hắn tức giận đến không thành, một cái tát liền trụ ở cục bột béo chán thưởng. Sinh hạ tới là gấu trúc nhãi con, còn họ mau cái con khỉ nha. Nhà của chúng ta đời đời đều là ly hoa miêu. Cục bột béo che lại chắn, nước mắt lưng trong mà nhìn hắn, lại nói cái chuyện cười kêu Bạch Len sợi kỳ thật cũng không tồi nha. Vừa vặn lúc này, Tô Quân Quân bưng đồ ăn ra tới, nghe thấy Hạo ca những lời này, nàng đương trường liền nhịn không được cười phun. Vội vàng lại nói một câu, "Hạo ca, về sau ngươi ngàn vạn đừng cho ấu tể đặt tên." Nói cách khác, hài tử sau khi lớn lên sẽ hận chết ngươi. "Nào có kêu Bạch Len sợi." Bạch tổng nghe xong lời này, tự nhiên thuận côn bò, lập tức lấy lòng mà đối mau lão gia tử nói. Ngài lão bác học đa tài, về sau hài từ tên, liền từ ngài tới khởi đi. mao lão gia tử bị này đầu cục bột béo vô sỉ trình độ sợ ngây người. Cương nhiên như vậy tuy tiện liền bán đứng ấu tệ tên. Thứ này còn có hay không đương ba ba lòng tự trọng. Sự thật chứng minh ở vứt bỏ lòng tự trọng thay đổi cái kịch bản lúc sau, mao lão gia tử đều lấy cục bột béo không có cách. Sau lại tô quân quân cùng hạo ca nói chuyện phiếm thời điểm mới biết được. Này kỳ thật là Hùng Tiểu Ngọc giúp nàng ca ra chú ý. Hùng Tiểu Ngọc nói, nông thôn bản cải thịa đã sớm không lưu hành, hiện tại ngươi kia vài thập niên trước kịch bản tới diễn tự nhiên là không quá hấp dẫn người. Hiện tại lưu hành đại nữ chủ diễn, phim bộ nữ chính khóc sớt mướt đã vô dụng đến giỏi ăn nói biết như thế nào vuốt mông ngựa, như thế nào dỗi người. Cuối cùng dựa hoàn toàn nghị lực cùng đánh không chết tiểu cường tinh thần, mới có thể thắng đến tình yêu. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được ở trên giường quay cuồng một vòng. Không có biện pháp nàng hiện tại đã thói quen. Nói đến cùng, nhà nàng Hạo ca vẫn là trầm mê với các loại nữ chính xuất diễn bên trong, vô pháp thực kềm chế. Chỉ tiếc nàng ra ra là cái ý chí sắt đá. Liền không biết Hạo ca về sau như thế nào mới có thể dùng nghị lực cùng tiểu cường tinh thần đả động hắn. Bên kia bạch tổng nhìn nhà hắn tiểu thức phụ thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Chỉ là cũng không biết có phải hay không ảo giác ngầm ở trong thời điểm, nhà hắn quân quân giống như càng ngày càng hoạt bát cũng càng ngày càng giống tiểu ly hoa miêu. Trường 94, Tết âm lịch trong lúc tô quân quân tự nhiên muốn bồi hạo ca cùng nhau trở về xem Hùng Gia Gia. Hùng Gia Gia tự nhiên là thực hoan nghênh nàng đã đến. Vị này lão nhân gia tuy rằng lớn lên giống đại lão nhưng là tính cách phi thường ôn hòa hiền từ Cũng thực thích cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm nói chuyện. Vừa vạn tô quân quân cũng là cái loại này rất có trường bối duyên cô nương. Bồi hùng ra ra nói chuyện phiếm cũng phi thường tận hứng. Bài cầm hạo luyến tiếc làm nhà hắn tiểu thức phụ nấu cơm chính mình liền đem những cái đó đồ ăn chuẩn bị tốt. tràn đầy hôi hồi bày một bàn hảo đồ ăn, hơn nữa quân quân chuẩn bị bánh bột bắp, trên cơ bản liền đều đủ rồi. Người một nhà ngồi ở trên bàn, Hùng tiểu Ngọc suốt cuộc ăn tới rồi tầu tử làm tình yêu bài bánh bột bắp quả nhiên cùng người khác làm được đều không giống nhau, ăn lên phá lệ mà thơm ngọt. Cứ như vậy Hùng ra tam khẩu mỗi người trước mặt bày một đại bồn bánh bột bắp tô quân quân bên này bãi đầy cá. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí phá lệ hài hòa. Hiện tại, Hùng ra ba người đều ngóng trông, quá song năm, dọn đến Thúy Lâm Nguyễn 29 hào bên kia biệt Thự đi ở. Đến lúc đó, suy nghĩ xuyến môn cũng liền phương tiện. Bên kia, bởi vì quân quân không ở nhà, hồ lão gia tử tự nhiên liền lôi kéo mao lão gia tử đi tám lâu ăn cơm. mao lão gia tử nhìn hồ lão đầu lại là tôn tử cháu dâu, lại là tăng tôn tử, lớn như vậy cả gia đình người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Hắn trong lòng không cấm có chút hoảng hốt. Nói không chừng, vài năm sau, hắn cũng là cháu gái tôn nữ tế các ấu tể cả gia đình người đâu. Nghĩ vậy chút hắn thật không có như vậy bài xích kia đầu ái diễn kịch cũng ái kịch bàn 200 cân trọng đại cục bột béo. Trên bàn cơm, hồ điềm điềm nhịn không được hướng mẫu thân làm nũng nói. Nếu ngươi cùng ta ba, cũng có thể ở bê thành vẫn luôn dẫn đi thì tốt rồi. Nghe được lời này, điềm điềm ba mẹ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bởi vì điềm điềm mẹ là tô ra người cùng tô giật phong thân sinh mẫu thân là đường tỉ muội Điềm điềm ba lại là hồ lão gia từ trực hệ tôn tử. Cho nên, bọn họ một nhà cùng Tô Giật Phong đi được tương đối gần. Cũng coi như là duy trì bạch từ kia nhất phái. Trải qua mang hạt rẻ chuyện đó, lại nghe nói Tô Giật Phong vì cứu Tô Quân Quân không tiếp tăng thêm nội thương sự. Bọn họ này một hệ hồ tộc đều cảm thấy Tô Giật Phong kia hài từ bản chất không có vấn đề. Liền tính hắn tưởng trả thù Tô Ôn Nhu cũng là theo lý thường hẳn là. Bọn họ thực nguyện ý phối hợp Tô Giật Phong khai phá núi hồ ly nông sản phẩm phụ kế hoạch. Trên thực tế, núi hồ ly bên kia trừ bỏ hồ bằng bằng cái này thực có thể chạy thực giỏi giang hài từ bên ngoài còn cần một cách trầm ổn, vũ lực giá trị tương đối cường đại trưởng giả, liêu tại bê thành đại biểu hồ tộc tỏa chấn. Vừa vặn điểm điểm 3 tết âm lịch trước đã đột phá lục vĩ, lại thuộc về tương đối có thể đánh vũ lực phái hồ tộc. Cấp điểm điểm 3 một phen kiếm, hắn tuy không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là cưỡng chế di rời một ít xài lang hổ báo, vẫn là không thành vấn đề điềm điềm ba mẹ tới bê thành phía trước tộc trưởng còn chạy tới gặp qua điềm điềm ba dò hỏi hắn nguyện ý hay không mang theo điềm điềm mẹ tới bê thành làm hiệp trợ công tác thuận tiện chiếu cố lão tộc trưởng khán hộ tương lai muốn tới bê thành niệm thư các ấu tễ đương nhiên núi hồ ly thượng đều là chút từ trạch hồ ly đại gia một lòng tưởng tu tiên tụ ở bên nhau đàm luận cũng đều là tu hành tộc trưởng cũng không mặt mũi trắng ra nói được như vậy trắng ra liền quanh co lòng vòng hỏi điềm điềm ba Nguyện ý không muốn đến trần thế tiếp thu thí luyện nói không chừng tích góp hạ công đức điểm điểm ba thứ bảy cái đuôi liền có rơi xuống đâu. Điểm điểm ba vừa thấy lão bà như vậy tưởng khuê nữ kỳ thật đã sớm vài phần động tâm. Chẳng qua, người này vẫn luôn ở trong tộc duy trì một bộ cao lãnh kiếm thu khoản. Tự nhiên cũng liền không có trực tiếp đáp ứng, lãnh đạm mà đối tộc trường tỏ vẻ, hắn phải đi về hào hào suy xét một vài chờ quyết định lại nói cho hắn. Đến bây giờ, nữ nhi như vậy muốn cho bọn họ lưu tại bê thành. Điểm điểm mẹ liền nhịn không được đầy điểm điểm ba một phen, dùng tinh thần lực mắng ngươi còn bãi cái gì phụ A chạy nhanh đáp ứng tộc trưởng phải bái. Bằng không, hôm nay buổi tối, ngươi liền trên sàn nhà đà tọa đi. Cũng đừng hồi trên giường ngủ, điểm điểm ba ngạnh xinh xinh kháng hạ điểm điểm mẹ nó tinh thần công kích uống xong một ly bách quả tử đè ép an ủi, lúc này mới mở miệng nói. Ta trở về tộc trưởng chính là Nguyệt Hoa, ngươi chớ có lại bức ta. Màu lão ra từ nhìn đến tình cảnh này, nhìn không được liếc lão hồ đầu liếc mắt một cái. Hắn tâm nói, ngươi mỗi ngày ở nhà ta ăn dưa, đem nhà ta sự đương mẹ chồng nàng dâu kịch xem. Không nghĩ tới nhà ngươi náo loạn nửa ngày, nguyên lai diễn chính là tiên hiệp kịch. Ngươi tôn tử là cao lãnh kiếm tu, ngươi cháu dâu là ma đạo yêu nữ, ở hơn nữa một bộ bẫm hồ ly ấu tể, nhiễm nhiên là cái thú tu. Nhà ngươi đều như vậy, ngươi còn ngây ngốc mà xem nhà ta tuồng đâu. Ta càng muốn xem nhà ngươi tiên hiệp kịch được chứ. Hồ lão gia tử bị hắn xem đến có chút không thể hiểu được ngây ngốc mà đem một con ca kẹp tới rồi mau lão gia tử trong chén, lúc này mới nói. Ông bạn già, ngươi nhưng thật ra an a Ta đều ở nhà ngươi ăn ở miễn phí nửa năm cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Như thế nào ta tôn tử cháu dâu gần nhất ngươi liền bắt đầu ngượng ngùng đâu. Mau lão gia tử nghe xong lời này, thiếu chút nữa lấy xem thường phiên chết cái này lão hồ đầu. Tới rồi hắn hiện tại, hắn liền tưởng không rõ. Tưởng hắn miêu đại lão cũng coi như là một đời anh danh, lúc trước như thế nào liền cùng cái này đỉnh tiên phong đạo cốt ngoại ra trên thực tế thực thiếu tâm nhãn lão hồ đâu thành bằng hữu đâu. Hiện tại hữu tẫn còn kịp sao? Hắn trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, chính là nhìn hồ lão ra từ trên mặt gương mặt tươi cười tức khắc lại cảm thấy càng thêm sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào, này bữa cơm cuối cùng là ăn được. Tới rồi buổi chiều tô quân quân cũng sớm đã trở lại. Chỉ là không biết đã xảy ra cái gì, Gia Gia đều không để ý tới người, Hồ Gia Gia còn ở một bên cười làm lành. Cái này Tết âm lịch cũng bất quá nghỉ tám ngày, Bạch Tổng cũng hỏi qua quân quân muốn hay không đi đi dạo truyền thống hội chùa. Quân quân nhìn trong TV biển người tấp nập hội chùa tin tức đối hội chùa hoàn toàn mất đi hứng thú. Liền đối hảo ca nói, hắn muốn ăn cái gì, nàng liền làm cái đó. Dù sao chút kiểu Trung Quốc truyền thống mặt điểm ăn vặt tô quân quân cơ bản đều sẽ làm. Cứ như vậy, hồ điềm điềm cùng hùng tiểu ngọc chạy tới cọ ăn cọ uống lên. Tuổi trẻ bọn nhỏ đều đối hội chùa không có hứng thú, nhưng mà là lão niên lữ hành đoàn đoàn viên nhóm quyết định đem bê thành hội chùa, hết thầy đều truyền một lần. Này vẫn là hồ lão gia tử đề nghị, mau lão gia tử vốn dĩ không quá nguyện ý đi, người nhiều lại tễ, đồ vật cũng không mới mẻ còn bán thực quý, đi hội chùa cũng không có gì ý tứ. Chính là hắn mới vừa vừa nói ra lời này tới hồ lão gia từ liền híp mắt trên dưới đánh giá hắn cả buổi mao lão gia từ hỏi rất nhiều lần hồ lão gia từ mới nhỏ giọng nói ông bạn già người có phải hay không thượng tuổi chân cẳng đều theo không kịp hội chùa người nhiều mắt tạp người nếu mệt đến ra làm trò cười cho thiên hạ đích xác cũng quái mất mặt mao lão gia từ nghe xong lời này khí cái mũi đều phải oai sau lại hắn liền tích cực tỏ vẻ muốn mang theo mọi người dạo biến bê thành sở hữu hội chùa này hạng nhất quyết định cũng đã chịu chu gia gia cùng hùng gia gia hưởng ứng. Kết quả từ đại niên sơ tư bắt đầu mấy cái lão gia gia liền bắt đầu xuất phát. Mao lão gia từ ở hồ lão gia từ kia bị khí tự nhiên nếu muốn biện pháp xử trị lão hồ đầu, hắn cố ý lộng một bộ đạo sĩ miên phục đưa cho hồ lão gia từ xuyên. Hồ lão gia từ đặc biệt cảm kích hắn, đương trường liền mặc vào. Kết quả bọn họ đoàn người tới rồi hội chùa lúc sau, còn không có tiến đại môn đâu, Hồ Lão Gia Tử đã bị trở thành đoán mệnh đại sư. Cố tình Hồ Lão Gia Tử lớn lên tiên phong đạo cốt lại đối huyền hoàng chi thuật có điều nghiên cứu. Có người vây quanh làm hắn đoán mệnh, hắn thật có thể nói ra điểm cái gì tới. mao Lão Gia Tử nhất thời hứng khởi, liền ở Hồ Lão Gia Tử trước mặt bày cái chén nhỏ. Kết quả, những cái đó tới đoán mệnh liền đều hiểu lầm, bắt đầu điên cuồng mà cấp Hồ Lão Gia Tử tắt tiền hồ lão gia từ không nghĩ muốn đều không được mọi người đều đem hắn trở thành lão thần tiên nhìn chờ đến mặt khác lão nhân gia đều ở hội chùa chơi một vòng ra tới hồ lão gia từ bên kia còn bị du khách bao quanh vây quanh các cụ già vừa thấy thời gian không sai biệt lắm không thể lại làm hồ lão đâu tiếp tục kiếm tiền vì thế chu lão gia từ đấu tranh anh dũng đem những người đó đàn va chạm mở ra Mào lão gia tử phụ trách giúp hồ lão gia tử nhặt tiền thu thập đồ vật hùng lão gia tử phụ trách giải thích giải quyết tốt hậu quả. Cứ như vậy, bốn vị lão tiên sinh cuối cùng là về đến nhà. Mào lão gia tử vốn dĩ cho rằng lão hồ đầu biết việc này lúc sau, có thể bị thức chết đi được. Nhưng lão hồ đầu cái này chưa hiểu việc đời ở nông thôn hồ ly phùng chính mình kiếm đồng tiền lớn, cảm động đến độ mau khóc hắn phi nói b thành nhân loại đều là ngốc nghếch lắm tiền đang định tổ chức bọn họ núi hồ ly tiểu bối nhi nhóm tới b thành tổ đội kiếm tiền đâu chẳng qua cái này kế hoạch lớn lại bị mau lão gia từ dăm ba câu cấp đánh gãy ngươi cho rằng b thành tiền tốt như vậy tránh sao ngươi hôm nay sở dĩ có thể kiếm được khối tám mau là ngươi gặp may mắn cảnh sát không phát hiện ngươi tụ chúng mê tín còn lừa tiền Ngươi lại tổ chức trong núi những cái đó hồ ly cùng nhau lại đây kiếm tiền, này nhưng chính là đại hình phong kiến mê tín hoạt động. Các ngươi đi ở trên đường cái giả trang cái hòa thượng đạo sĩ. Liền sẽ bị cảnh sát chế trụ bắt lại. Chẳng lẽ, ngươi tưởng tượng lão chu như vậy thượng TV tin tức sao? Hắn đó là dân sự tranh cãi quan mấy ngày liền thả ra, ngươi đây chính là lừa dối, muốn hình phạt. Hồ lão ra từ nghe xong lời này, lại không có đã chịu bao lớn đà kích mà là thực hưng phấn mà nói. Này nơi nào là một đồng tiền vấn đề sao? Vừa rồi có vị tín đồ cảm thấy ta tính đến thực chuẩn, trực tiếp liền quét mã, xoay 5.000 đồng tiền còn có mặt khác các tín đồ từ 500 đến 1 vạn không ngừng. Lão mau ít nhiều ngươi dạy ta sử dụng WeChat còn đem cũ di động nhường cho ta. Ta hai mồm mép vừa động, tùy tiện giúp bọn hắn tính thượng tính toán các tín đồ cư nhiên cho ta xoay nhiều như vậy tiền. Từ hôm nay trở đi ta lão hồ cũng là có tiền tiết kiệm người. Mao Lão Gia Từ nghe xong lời này, trực tiếp liền phun ra. Bên cạnh Hùng Lão Gia Từ cùng chu Lão Gia Từ cũng nhịn không được đều cười. Không có biện pháp, bọn họ cũng đều biết Mao Lão Gia Từ tính cách rất khó làm. Trừ bỏ đau lòng nhà hắn tiểu cháu gái, sẽ chiếu cố những cái đó tuổi trẻ ấu tề bên ngoài. Mao Lão Gia Từ trên cơ bản sẽ không mua bất luận kẻ nào chướng, nói ra lời nói tới cũng có chút độc miệng. Nhưng cố tình một gặp được thân vô vật dư thừa, lòng dạ rộng rãi hồ lão gia từ lúc sau, liền tính mau lão gia từ lại làm sự tình, hai người bọn họ lăng là hoàn toàn xảo không đứng dậy. Đến cuối cùng, ngược lại là mau lão gia từ tổng bị hồ lão gia từ làm cho thực tâm tắc. Hùng lão gia từ nhịn không được thưởng, hay là ngốc bạch ngọt thật sự chuyên khắc mau lão đầu. Như vậy nhớ tới, hắn cháu gái cấp tôn từ gia chủ ý, giống như rất hữu dụng đi. Chờ tới rồi chạm, lão gia tử nhóm liền từng người về nhà. Không thể không nói, tất cả mọi người rất tận hứng. Chuyển qua thiên tới, hồ lão gia tử cương nhiên còn muốn mang nhi từ cùng con dâu cùng đi kiếm tiền, thậm chí còn muốn mang hồ điềm điềm cùng tô quân quân góp đủ số. Màu lão gia tử bị hắn cấp khí, không nói hai lời, liền lột hắn đạo sĩ tiểu áo bông, trực tiếp mang theo hắn cùng mặt khác mấy cái lão huynh để cùng đi ngoạn nhi. Hồ Điềm Điềm cùng Tô Quân Quân cũng sớm thói quen ra ra nhóm như vậy ở chung, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Điềm Điềm ba mẹ vừa thấy lão gia tử mỗi ngày đều quá đến sung sướng như vậy, cũng liền an tâm rồi. Cứ như vậy, bọn họ tân niên kỳ nghỉ thực mau liền đi qua. Ngay sau đó tự nhiên chính là khai giảng Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm lại về tới trong trường học đi học. Hồ Điềm Điềm cũng tiếp tục đi tập thể hình quán làm công tuy rằng nàng cũng là diễn quá nữ chính người. Nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chân thật cảm Hay là nên làm gì làm gì Trên thực tế Tô Quân Quân cũng là như thế Nàng vẫn là một lòng nhào vào học tập thượng Học kỳ này lại không hề tiếp quảng cáo cùng tổng nghề Chỉ có Weibo mỗi tuần đều sẽ đổi mới một cái nấu ăn video Còn lại thời gian nàng sẽ dùng để luyện tập tinh thần lực Khai giảng sẽ Tô Quân Quân liền định kỳ cùng Tô Giật Phong gặp mặt Ngay từ đầu thời điểm, hai người đều tương đối xấu hổ Tô giật phong thực nghiêm túc về phía Tô quân quân xin lỗi, sau đó lại hướng nàng nói tạ. Tô quân quân cười nói, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, đại ca. Nghe thấy cái này đã lâu sưng hô Tô giật phong tâm hơi hơi giật mình. Tới rồi hiện tại, đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, hai người tựa hồ rốt cuộc bình thường trở lại. Ở kế tiếp thời gian, hai người có một câu không một câu nói chuyện phiếm, hai bên đều chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Lúc này, Tô quân quân mới mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi đều ngủ không hảo giác sao? Tô giật phong sờ sờ chính mình quầng thâm mắt lúc này mới nói. Đích xác có điểm mất ngủ, bất quá, lần trước ngươi giúp ta trị liệu lúc sau, đã hảo rất nhiều. Ít nhất mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ 3-4 giờ, đã không còn là suốt đêm suốt đêm ngủ không được trợn tròn mắt chờ trời đã sáng. Hai người đều thật cẩn thận mà tránh đi tô ôn nhu cái này đề tài. Không thể không nói chính là nguyên tắc nữ chủ đối bọn họ hai cái đều đã làm thực đáng sợ sự tình. Tô quân quân là xuyên qua mà đến cho nên tương đối may mắn, nàng tránh đi thanh danh hỗn độn nguy cơ cũng không có lưu lại cái gì di chứng. Nhưng Tô giật phong liền không giống nhau, hắn đã chịu thương tổn còn lại là vĩnh cửu. Nghĩ vậy chút Tô quân quân liền nhịn không được đối hắn càng ôn nhu chút. Sau đó, nàng liền cảm giác được chính mình tinh thần lực bắt đầu vây quanh Tô giật phong truyền động tuần hoàn. Tô quân quân lại lần nữa ý thức được này rất có thể chính là nàng trị liệu dị năng. Tô Quân Quân cũng không biết loại này dị năng tác dụng như thế nào. Chính là Hồ Gia Gia bên kia lại nói Tô Giật Phong đau đầu tình huống hảo rất nhiều. Mất ngủ tình huống cũng có điều giảm bớt đây đều là bọn họ từ trước tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Tô Giật Phong cũng bởi vậy đối Tô Quân Quân phá lệ cảm kích. Hai người chi gian huynh muội tình cảm cứ như vậy bị tục thường. Tô giật phong người này cũng coi như ân oán phân minh, bởi vì lão tộc trưởng đối hắn chiếu cố, hắn liền toàn tâm toàn ý mà giúp sấn hồ tộc buôn bán. Cũng mặc kệ hồ tộc có phải hay không có người phản đối hắn. Tô giật phong vốn dĩ chính là nấu cơm cửa hàng sinh ý, đối các loại nông sản phẩm phụ con đường đều rất quen thuộc. Hắn tự nhiên có thể đem núi hồ ly đặc sản ai ra đầy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Nhưng mà bởi vì Tô Quân Quân đã tiếp thu vị này đại ca, Bạch Tổng bên kia liền chủ động tìm tới môn tới, đưa ra hạng nhất B thành Mỹ thực hợp tác kế hoạch. Bạch Tổng Mỹ thực hội quán là năm trước mới vừa khai trương, hắn hương thịt heo cùng bò Tây tặng thịt bán thật sự quý, nhưng mà sinh ý lại dị thường hỏa bạo. Bạch Tổng liền phát hiện kỳ thật rất nhiều loại thú nhân gia tộc một ít thổ đặc sản. Chính bọn họ cũng không cảm thấy mấy thứ này thực đáng giá. Nhưng mà chỉ cần bọn họ đem cái này mua bán vận chuyển, cái này sinh ý liền sẽ trở nên dị thường hỏa bạo. Hai người thảo luận lúc sau, liền cảm thấy cái này mua bán có tương lai. Vừa vặn hai bên đều có tài chính có nhân mạch, vì thế liền thương lượng chế tạo một cái chân chính hoa quốc Mỹ thực ăn uống nhãn hiệu. Bọn họ có thể đem cùng loại thú nhân hợp tác thu thập các loại Mỹ thực tiến hành thống nhất phân chia. Bạch tổng còn đưa ra, đến lúc đó bọn họ hợp tác công ty có thể quan danh giúp đỡ Thúy Trúc đài truyền hình một chán đại hình mỹ thực tiết mục. Chỉ cần tiết mục có thể hồng, lại một vận tác cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn tự nhiên có thể bán ra tối cao giới vị tới. Mặt khác chung đẳng nguyên liệu nấu ăn có chung đẳng nguyên liệu nấu ăn nơi đi có thể tiến thêm một bước làm video gia công. Cái này hạng mục không chỉ có thực khổng lồ, một khi làm tốt cơ hồ đối quốc nội sở hữu loại thú nhân gia tộc đều có chỗ lợi. Đặc biệt là những cái đó tương đối tỷ thế tiểu gia tộc sẽ có lớn hơn nữa lợi ích thực tế. Chỉ là cái này hạng mục thật sự quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể sờ soạn tới. Tô giật phong vốn dĩ chính là cái co giã tâm người. Phía trước hắn cảm thấy chính mình bị tô ôn nhu hủy hoại, di chứng lại khá lớn, đối cái gì đều nhất không nổi lòng dạ tới, một lòng chỉ nghĩ báo thu. Hiện tại quân quân đang ở tích cực thử giúp hắn trị liệu. Tô giật phong trạng thái cũng càng ngày càng tốt tự nhiên lòng dạ cũng liền dậy tính toán đại làm một hồi. Cứ như vậy hai người ăn nhịp với nhau. Trường 95, khai giảng sau Tô Quân Quân ở trong trường học quá nhất thành bất biến sinh hoạt. Chậm rãi, các lão sư liền phát hiện Tô Quân Quân trải qua nghỉ đông ở đoàn phim thực tập ở kỹ thuật diễn phương diện tựa hồ rốt cuộc thông suốt. Cứ như vậy, nàng tiến triển liền tương đối nhanh. Ở hơn nữa, nàng ở bài chuyên ngành mặt trên luôn luôn tương đối dụng công, ở kỹ thuật diễn tượng tìm được chính mình con đường lúc sau, thành tích ở trong ban cũng coi như số 1 số 2. Bên kia ở kịch bản trong xã, hứa văn biu lão sư vẫn là thực nghiêm khắc. Hắn trên mặt cơ hồ chưa từng có cười bộ dáng, cũng chưa bao giờ khen giảng những cái đó học sinh, đối tô quân quân thậm chí còn có điểm soi mói. Nhưng hắn ý kiến tô quân quân lại đều sẽ nghe cứ như vậy, ngược lại học được không ít thật bản lĩnh. Bởi vậy, nàng đối hứa lão sư cũng phá lệ tôn trọng ở kịch bản trong xã càng là như cá gặp nước. Cái này học kỳ, đại bốn học trường các học tỷ liền phải ly giáo tìm công tác. Tự nhiên muốn chọn ra bọn họ kế nhiệm giả. Chờ đỗ học trường tốt nghiệp sau, liền từ ban học tỷ tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp kịch bản xã xã trường. Nguyên bản đỗ học trường ở biểu diễn phương diện rất có tài hoa cũng từng đã dạy tô quân quân không ít đồ vật. Nhưng hắn tốt nghiệp sau cũng không sẽ trở thành một người diễn viên, mà là lựa chọn về đến gia tộc xí nghiệp từ cơ sở làm khởi. Cái này lựa chọn có chút ngoài dự đoán mọi người, rồi lại ở tình lý bên trong. Ở đại học trong lúc rất nhiều người đều sẽ lựa chọn làm một ít không có nếm thử quá sự tình, thậm chí sẽ tiếp thu một ít khó được khiêu chiến. Mà khi tốt nghiệp sau chính thức đi vào xã hội thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ lựa chọn làm nhất thích hợp chính mình, cũng là ổn thỏa nhất sự nghiệp. Sau đó, Lại bắt đầu một khác đoạn nhân sinh, ở học trường cấp xã viên nhóm mở họp thời điểm, Tô Quân Quân hai mắt có chút đăm đăm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Hồ Điềm Điềm đẩy nàng một phen, Tô Quân Quân lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Người suy nghĩ cái gì đâu, Hồ Điềm Điềm nhịn không được hỏi, đỗ học trường kỳ thật thực thích hợp làm diễn viên đi. Tô Quân Quân thấp giọng nói, Hồ Điềm Điềm lại nói, thích hợp làm diễn viên người nhiều đi, có thể ngao ra tới lại rất thiếu. Đỗ học trưởng kỳ thật là cái thực người thông minh, hắn biết chính mình muốn cái gì dạng sinh hoạt. Tô quân quân rũ xuống đôi mắt còn nói thêm, không người thông minh vẫn là tiếp tục tiến hành nếm thử đi. Cái gì, hồ điềm điềm không hiểu ra sao hỏi, không có gì ta thuận miệng nói nói thôi. Tô quân quân cười nhìn về phía nàng, hồ điềm điềm còn tưởng tiếp tục hỏi cái gì. Lúc này, đột nhiên có cái học trưởng nói giỡn dường như hỏi đỗ học trưởng. Về sau chúng ta vào ở lệ cảnh khách sạn có thể hay không cho chúng ta đánh gãy nha. Đỗ học trưởng rất hào phóng mà cười nói cần thiết ít nhất giảm 15%. Hồ Điềm Điềm lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc mà đối tô quân quân nói. Không nghĩ tới nha, nguyên lai like chúng ta bên người liền có cái tương lai bá đạo tổng tài đâu. Nói, nàng liền vẻ mặt hứng thú mà nhìn về phía Đỗ học trưởng, ở cũng vô tâm tư dây dưa vừa mới vấn đề. Lúc này, Đỗ học trưởng lại đưa ra bước tiếp theo kế hoạch. Ở học trường cùng các học tỷ trước khi rời đi, đại gia chuẩn bị lại bài vừa ra tân kịch bản, làm ly biệt lễ vật. Học đệ học mỗi nhóm tự nhiên muốn toàn lực ứng phó mà phối hợp bọn họ. Tô Quân Quân tuy nói phim bộ nữ chính đều diễn qua, lại vẫn là không cao ngạo không nóng nảy tiếp nhận rồi kịch bản chung nữ số 2 nhân vật hồ điềm điềm khiêu chiến xuất diễn ít vai ác. Kịch bản xã những người khác cũng đều nhìn ra được tới các nàng này hai cái sinh viên năm nhất nhất chịu đỗ học trường coi trọng Ngay cả hứa văn biêu lão sư cũng đối tô quân quân cùng hồ điểm điểm yêu ái có thêm. Đặc biệt là hồ điểm điểm, bởi vì thiên phú sớm phải tới rồi hứa lão sư xem với con mắt khác. Năm trước thời điểm, hồ hồ ngọt thực để ý chính mình viên mặt thậm chí có chút tự ti. Tới rồi năm nay, hồ điểm điểm cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền buông ra. Cũng không thèm để ý chính mình viên mặt, ngược lại bắt đầu dụng tâm tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn. Điểm này, vừa vặn là hứa văn biêu lão sư nhất vừa ý. Chậm rãi, ở kịch bản tập diễn thời điểm, hắn đối hồ điểm điểm chỉ đạo cũng bắt đầu nhiều lên. Đương nhiên, cùng với mà đến phê bình, cũng liền nhiều. Hồ điểm điểm là cái thực đáng yêu hài từ, nàng tính cách tương đối mẫn cảm, não động khai cũng khá lớn. Có đôi khi, bị hứa lão sư mắng, nàng mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút để ý. Loại này thời điểm, liền đến phiên tô quân quân an ủi nàng. Bởi vì Tô Quân Quân khi còn nhỏ là cùng gia gia cùng nhau lớn lên. Nàng gia gia ở Trù nghệ phương diện liền tương đối đã tốt muốn tốt hơn, thậm chí có điểm tích cực ở giáo nàng nấu cơm thời điểm, luôn là phá lệ nghiêm khắc. Tô Quân Quân tự nhiên cũng liền minh bạch có khi lão nhân gia liền thích loại này nghiêm khắc giáo dục phương thức. Hắn thích người để ý người mới có thể gấp bội quản giáo. Nếu là hắn không thèm để ý người thậm chí sẽ chăn dây ăn cỏ. Hồ Điềm Điềm nghe được Tô Quân Quân lời này, nhịn không được nở nụ cười. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là hứa Đại gia đắc ý môn sinh, tương lai là phải cho hứa Đại gia quang diệu môn mi. Tô Quân Quân lại mắng: Này tiểu không biết xấu hổ, muốn làm hứa lão sư đắc ý môn đồ, ngươi còn kém cách xa vạn dặm đâu. Đến gấp bội nỗ lực mới được a. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, rứt khoát liền đem đầu gối lên Tô Quân Quân trên người, lại nhỏ giọng nói. Quân quân, ngươi cảm thấy ta tuyển con đường này thật sự có thể đi thông sao. Liền tính mặt viên, chỉ cần kỹ thuật diễn hảo, cũng có thể trở thành một cái ghê gớm nữ diễn viên đi. Tô quân quân gật gật đầu, dùng sức mà vỗ vỗ tay nàng, lại mở miệng nói. Không thành vấn đề, hồ ảnh hậu hoàn toàn có thể dựa kỹ thuật diễn chinh phục toàn thế giới. Hồ điềm điềm nghe xong lời này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Đứng ở phòng tập luyện ngoại hứa văn biêu nghe xong hai cái tiểu cô nương lời nói cũng nhịn không được nheo lại hai mắt tới. Hắn đột nhiên liền phát hiện mặc kệ là có linh tính có thiên phú hài từ cũng hảo chăm chỉ chịu học lại thiện giải nhân ý hài từ cũng hảo, hắn đều thực thích. Chỉ là tới rồi hiện tại, hắn đã đã nhìn ra. Tô quân quân cùng hồ điểm điểm trạng thái kỳ thật không quá giống nhau. Hồ Điềm Điềm là thiệt tình nhiệt tình yêu thương diễn kịch nàng sẽ nỗ lực ở trên con đường này kiên trì đi xuống, thậm chí bước lên ảnh hậu bảo tỏa cũng quyết sẽ không dừng lại. Nàng trước mắt hoang mang chính là kia trương trẻ con phì mặt. Chỉ cần đi qua này một quan, Hồ Điềm Điềm nhất định sẽ trở thành một cái hảo diễn viên. Mà đối với tô quân quân đứa nhỏ này tới nói, diễn kịch lại không phải tất yếu. Chỉ là nàng trong cuộc đời một cái lựa chọn, một loại nếm thử. Đến cuối cùng, nàng sẽ đi đến cái gì trình độ không ai có thể nói đến rõ ràng. Hứa văn biêu đào hy vọng có cơ hội có thể đẩy cô nương này một phen, làm nàng chân chính cảm nhận được diễn kịch lạc thú. Mặc kệ nói như thế nào, này hai đứa nhỏ đều yêu cầu một ít tôi luyện cùng khảo nghiệm cứ như vậy tới rồi tháng tư trung tuần thời điểm Hứa Văn Biêu lão bằng hữu thái hướng phát triển hắn xin giúp đỡ Lâm thời muốn tìm một vị tuổi trẻ nữ diễn viên tới sắm vai đồng ngạc phi nhân vật này xuất diễn cũng không nhiều lại là át không thể thiếu bởi vì thái đạo này bộ diễn trục chính là Hiếu Trang Thái hậu cả đời Thái hậu thân sinh nhi từ thuận trị Hoàng đế yêu đồng ngạc phi cùng mẫu thân phát sinh xung đột chỉ ở Hiếu Trang Thái hậu trong cuộc đời chiếm rất ít một bộ phận Đồng ngạc phi vị này khơi màu máu từ tranh chấp nữ nhân, xuất diễn cũng bất quá năm tập. Hứa văn Biêu nghĩ tới nghĩ lui, vừa vặn hồ điểm điểm tương đối thích hợp rước khoát liền đem nàng đề cử cấp thái đạo diễn. Biết việc này lúc sau kịch bản xã học trường các học tỷ sợ tô quân quân sẽ ghen ghét thậm chí sẽ cùng hồ điểm điểm nháo mâu thuẫn. Thực mau, bọn họ liền phát hiện này đó ý tưởng đều là dư thừa. Tô Quân Quân cô nương này lòng dạ đặc biệt rộng lớn, chẳng những không ghen ghét Hồ Điềm Điềm, ngược lại còn giúp nàng cùng nhau phân tích nhân vật giả thiết đâu. Hồ Điềm Điềm ngay từ đầu lo lắng cho mình diễn không được đồng ngạc phi cái này tuyệt thế mỹ nữ. Tô Quân Quân lại từ Thanh quân nhập quan bắt đầu cùng nàng phân tích đến Phương Bắc Du mục dân tộc hình thể đặc thù, thậm chí ở trên mạng tìm ra thanh triều hậu phi bức họa cho nàng xem. Cũng bởi vậy chứng minh ra một sự thật tới, đó chính là thanh cung mỹ nữ trên cơ bản đều là đại gương mặt tử. Hồ Điềm Điềm muốn đi diễn đồng ngạc phi nói, hẳn là chính thích hợp. Hơn nữa thật muốn là đặt ở thanh triều. Hồ Điềm Điềm loại này cô nương vào hoàng cung khẳng định so mỗi một cái hậu phi đều lớn lên mỹ. Hồ Điềm Điềm nghe xong tô quân quân lời này cười đến thẳng lăn lộn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng tin tưởng cuối cùng là thành lập đi lên. Từ kính cùng ngày là thạch từ tình cố ý lái xe mang hồ Điềm Điềm quá khứ. Bởi vì đây là một bộ lịch sử đề tài vừa kịch lớn của năm thạch từ tình phi thường cảm tạ hứa văn biêu lão sư có thể giúp hồ điềm điềm tìm được rồi như vậy một cái cơ hội tốt. Chỉ tiếc cũng bởi vì đây là một bộ tuồng thái đạo khẳng định không chỉ là hướng hứa văn biêu một người xin giúp đỡ. Hắn thậm chí hướng chính mình ở vòng chung sở hữu bạn tốt đều phát ra xin giúp đỡ thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời tới tranh đồng ngạc phi nhân vật này cô nương liền tương đối nhiều. Hồ Điềm Điềm ngồi ở một đám mỹ nữ giữa chờ trợ lý đạo diễn điểm danh trên mặt còn tính chấn định. Bởi vì tới cô nương tương đối nhiều cái gì tính cách người đều có. Liền có chút cô nương không đem tâm tư dùng ở diễn kịch thượng lại dùng ở kéo dẫm người khác mặt trên. Không ngồi nhiều trong chốc lát Hồ Điềm Điềm liền nghe thấy sau lưng có hai cô nương đang ở đối nàng nghị luận sôi nổi. Mặt như vậy viên vừa thấy liền không đóng phim như thế nào diễn đồng ngạc phi cái loại này tuyệt thế mỹ nữ nha. Có chút người lòng tự tin bạo liều, mặt chu toàn như vậy còn đem chính mình đương tuyệt thế mỹ nữ đâu. Thạch từ tình sợ hồ điềm điềm sẽ đã chịu các nàng ảnh hưởng, nhịn không được tưởng chấn an nàng vài câu. Không nghĩ tới hồ điềm điềm lại trực tiếp mở miệng nói. Những người này vừa thấy liền không có làm đủ công khóa, mãn người là du săn dân tộc, vô luận nam nữ đều thiện cưỡi ngựa bắn cung. Thuận trị thời kỳ, mãn người mới vừa vào quan không lâu. Hắn phi thử lấy mãn người cùng dân tộc Mông Cổ là chủ trên cơ bản đều là thân cao thể tráng đại gương mặt mỹ nữ. Ta tới diễn mới phù hợp nhất xử khi đâu. Khi đó, ngay cả ngựa gầy dương châu đều không có cầm tiêm thành như vậy. Nàng nói được như vậy tự tin ngược lại làm cho những cái đó nói nàng nói bậy người có chút không mặt mũi. Những cái đó cô nương cũng không hề nói ra nói vào. Lúc này, thông qua máy theo dõi đang ở quan sát các nàng đạo diễn cùng kịch trung sắm vai lão niên hiếu trang quản cô gái trẻ sĩ, nghe xong hồ điểm điểm này phiên môn luận đều nhịn không được nở nụ cười. Đã qua tuổi 50 quản cô gái trẻ sĩ cười đối đạo diễn nói. Này tiểu nha đầu còn rất có ý tứ. Thái đạo diễn cũng mở miệng nói. Là lão hứa cố ý đề cử lại đây, lão hứa người nọ tương đối tích cực nha đầu này kỹ thuật diễn hẳn là sẽ không kém. Nói xong, bọn họ liền an bài trợ lý đạo diễn, bắt đầu gọi người tiến vào thử kính. Toàn bộ trong quá trình, hồ điềm điềm tựa như nằm mơ dường như. Đạo diễn cho nàng một tờ giấy nhỏ, làm nàng diễn xuất tới. Hồ điềm điềm vừa vặn chính là cái kỹ thuật diễn phái, hơn nữa làm bài tập lại tương đối đủ, thực dễ dàng liền dung hợp đồng ngạc phi nội tâm thế giới. Nàng không thích trượng phu của nàng tương chiêu thân vương bác mục bác quả ngươi, lại một lòng ái mộ thiếu niên thiên tử. Này phân ái lại trời xuôi đất khiến bỏ lỡ, mây đen trâu nội tâm tràn ngập dãy rủa Từ kính qua đi, hồ điềm điềm choáng váng mà liền đi trở về. Trở lại trong trường học nàng còn không quên cùng tô quân quân thảo luận đâu. Này bộ kịch đồng ngạc phi hòa thuận chị căn bản chính là gian, phu, dâm, phụ. Này đều kết hôn còn lăng là dựa vào làm ngoài giá thú tình, bức từ trượng phu cả cho anh chồng, đồng ngạc phi người này quả nhiên là tiểu tam nhi chung chiến đấu cơ. Tô Quân Quân liếc xéo nàng một cái, mở miệng hỏi. Vạn nhất đạo diễn nhìn chúng ngươi, làm ngươi tới diễn cái này tiểu tam nhi chung chiến đấu cơ đâu. Hồ Điềm Điềm lập tức thực nghiêm túc mà nói. Ta đây liền dọn dẹp một chút tẩy tẩy thay quần áo mới, ngạnh thượng bái. Tô Quân Quân nghe xong lời này, cười đến đều không thành. Điềm Điềm, ngươi quả nhiên đã cụ bị đương nữ diễn viên cơ bản tố chất. Hồ Điềm Điềm lại thình lình nói một câu. Phương diện này, người nam nhân làm được so với ta càng tốt, chỉ tiếc hắn không phải cái diễn viên. Tô Quân Quân tức khắc không có ngôn ngữ, từ Hạo Ca diều già dắt trẻ dọn đến Thúy Lâm Uyển 29 hào về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Mao gia gia trình diễn mấy ra mẹ chồng nàng dâu tuồng. Tới rồi hiện tại, Tô Quân Quân đã biết Hồ gia mỗi ngày đều sẽ trình diễn tiên hiệp tảng lớn, ngẫu nhiên sẽ sửa võ hiệp phiến điểm điểm ba mẹ, đương nhiên còn có Hồ lão gia từ Tân chiếu phim đoán bệnh đại sư cũng coi như là trăm hoa đua nở thập phần náo nhiệt. Chỉ tiếc hồ ra cả nhà thêm ở một khối cũng không có nàng hạo ca một người diễn lộ khoan suốt diễn đủ. Cho nên, bị hồ điềm điềm như vậy chê cười Tô Quân Quân lại không nói chuyện nhưng phản bác. Nàng lại vẫn là có chút sinh khí, liền nhịn không được cường loát hồ điềm điềm vài đêm. Vừa vặn lúc này, Hùng Tiểu Ngọc đã giữa trưa tan học cố ý lại đây tìm các nàng ăn giữa trưa cơm. Quá Tết âm lịch thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc sốt cuộc hạ quyết tâm muốn học đạo diễn chuyên nghiệp. Nàng lựa chọn cũng là hoa đại, hoa đại đạo diễn chuyên nghiệp cùng biểu diễn chuyên nghiệp là cùng thời gian tổ chức mới mở ngắn ngủn 2 năm thời gian tự nhiên so ra kém học viện điện ảnh cùng hí kịch học viện chiêu sinh điều kiện cũng rộng thùng thình rất nhiều. Hơn nữa, bài cầm hạo dùng nhiều tiền thỉnh lão sư giúp đỡ Hùng Tiểu Ngọc chỉ đạo. Hùng Tiểu Ngọc thử một lần cùng nhị thí đều thực thuận lợi mà thông qua. Hiện tại liền sợ nàng thi đại học thành tích thông qua không được. Hùng Tiểu Ngọc vì chính mình mộng tưởng, dứt khoát liền báo khảo trước đột kích ban. Vừa vặn liền ở hoa đại trường trung học phụ thuộc đi học cùng hoa đại chỉ có một thường chi cách. Chẳng qua Hùng Tiểu Ngọc làm cao tam học lại sinh chương trình học thật sự quá nhiều. Trừ bỏ giữa trưa ăn cơm thời điểm, trên cơ bản không có gì thời gian, lại chạy tới tìm các nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Hồ Điểm Điểm cùng Tô Quân Quân cũng đều chờ mong Tiểu Ngọc có thể khảo ra hảo điểm, trở thành các nàng bạn cùng trường. Ba người chính trò chuyện, Hồ Điềm Điềm điện thoại đột nhiên vang lên, là Thạch Tỷ đánh tới. Hồ Điềm Điềm lập tức tiếp, lúc này mới nghe Thạch Tỷ nói, nàng thử kính thông qua. Hồ Điềm Điềm nhịn không được hoan hô lên, không nghĩ tới nàng thật sự có thể biểu diễn đại mỹ nữ nhân vật. Tô Quân Quân cùng Hùng Tiểu Ngọc cũng nhịn không được thế nàng cao hứng, ba người rước khoát liền quyết định giữa chưa đại xoa một đốn. Cuối cùng là Hồ Điềm Điềm vẻ mặt đưa đám phó tiền. Tô Quân Quân vốn dĩ thường trả tiền nhưng lại bị Điềm Điềm cự tuyệt. Còn may mà Quân Quân giúp nàng phân tích nàng mới có thể bắt được đồng ngạc phi nhân vật này đâu. Tô Quân Quân lại cảm thấy Điềm Điềm thường quá nhiều. Đạo diễn khẳng định là bởi vì kỹ thuật diễn mới tuyển nàng. Đạo diễn suy xét đến hồ Điềm Điềm là cái học sinh tận lực phối hợp nàng thời gian. Vừa vặn đuổi kịp năm một kỳ nghỉ cùng thứ bảy ngày. Hồ Điềm Điềm cố ý thỉnh một tuần kỳ nghỉ chuẩn bị đem đồng ngạc phi chụp xong. Cứ như vậy. Hồ điềm điềm rời đi, bài cầm Hạo không yên lòng nàng một người, liền mỗi ngày giữa trưa lại đây bồi nàng ăn cơm, buổi tối lại đây tiếp nàng tan học về nhà. Thậm chí còn tưởng an bài một cái lợn rừng bảo tiêu lại đây, đương nhiên là lớn lên tương đối có đặc sắc cái loại này. Nhưng bảo tiêu lại bị tô quân quân cự tuyệt, nàng hiện tại tinh thần lực khống chế được đã thực hào, sẽ không tái giống như năm trước như vậy, tinh thần lực tiết ra ngoài, đối người khác tạo thành ảnh hưởng nếu yêu cầu nói, tô quân quân thậm chí có thể dùng tinh thần lực cho chính mình cách ra một mảnh không gian tới. trên cơ bản, xem như có tự bảo vệ mình năng lực. liền tính không thể cùng cường địch ngạnh giang, lại có thể thuận lợi mà đem chính mình giấu ở đám người giữa. tô quân quân phát hiện nàng tinh thần lực càng luyện càng hữu dụng. chỉ tiếc hạo ca cùng gia gia đều không quá yên tâm nàng một người. không có biện pháp, tô quân quân chỉ có thể phối hợp bọn họ hành xử. dù sao liền năm ngày thời gian. Bạch Cẩm Hạo cố ý làm ơn một chút, làm Chu Thư Văn ở trong trường học nhiều chú ý một chút Tô Quân Quân. Chu Thư Văn tự nhiên là đáp ứng rồi, bởi vì phía trước Bạch tổng vốn dĩ liền đã từng che chở quá Chu Thư Văn. Chu Thư Văn khi đó liền đối Bạch tổng ôm có vài phần cảm ơn tri tâm. Sau lại, Bạch tổng lại cùng Chu gia hợp tác, sáng lập Bảo toàn công ty, còn đem những cái đó thứ đầu lợn rừng đều giáo dục thành rất tốt thanh niên. Bởi vì không biết nội tình, chu Thư Văn cùng rất nhiều chu gia thanh thiếu niên giống nhau, đều có chút sùng bái Bạch Tổng. Hiện tại Bạch Tổng có việc muốn nhờ chu Thư Văn ở trong trường học liền thường xuyên tới biểu diễn chuyên nghiệp bên này truyền động. Tô Quân Quân thấy hắn Tổng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. hạo ca nên sẽ không đem tiểu lợn rừng, cũng mạnh mẽ tính ở lợn rừng bảo tiêu bên trong đi. Trường 96, trên thực tế kia một tuần xin nghỉ điều cũng vô dụng xong, năm một nghỉ dài hạn qua đi, lại qua ba ngày. Hồ Điềm Điềm liền chụp xong chính mình xuất diễn, trở lại trong trường học tới. Trở về lúc sau, Hồ Điềm Điềm liền cùng gặp qua đại việc đời dường như cùng trước kia tầm mắt liền có chút không giống nhau. Thậm chí còn nàng một ít ý tưởng cũng trở nên thành thục rất nhiều. Hồ Điềm Điềm ở phía dưới, liền nhịn không được cùng Tô Quân Quân nói đến lần này đóng phim trải qua. Ta mới phát hiện làm một cái diễn viên ta thật sự quá không thành thục. Từ trước ta coi trọng diện mạo ghét bỏ chính mình mặt viên không đóng phim. Nhưng thực tế thượng diện mạo quan trọng cũng không quan trọng. Lần này đi đóng phim ta nhận thức quản hồng lão sư. Quản lão sư một chút cái giá đều không có, đặc biệt nguyện ý trợ giúp chúng ta như vậy người trẻ tuổi. Ta cùng quản lão sư đối diễn thời điểm, liền cảm thấy phi thường đã ghiền. Khó được chính là, hạ diễn lúc sau, quản lão sư cũng nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm. Quản lão sư nói, ở thập niên 80-90, khi đó diễn viên trên cơ bản đều là đại gương mặt từ. Diễn viên ra giống sẽ biến lão, nhưng kỹ thuật diễn lại có thể càng đổi càng tốt. Tới rồi trình độ nhất định thời điểm kỹ thuật diễn kỳ thật là có thể chỉnh dung. Quản lão sư đều 4 chục tuổi, nàng lại rất mỹ. Quân quân ta cũng muốn học được cái loại này có thể chỉnh dung kỹ thuật diễn ta về sau cũng thường trở thành quản lão sư như vậy diễn viên. Tô quân quân nghe xong lời này, liền nhịn không được cười tùm tìm mà nói. Vậy ngươi nhưng nhất định phải nỗ lực hiện tại còn xa xa không đủ đâu. Hồ Điềm Điềm gật gật đầu từ đó về sau, nàng quả nhiên đối kỹ thuật diễn càng thêm đề bụng. Trung quanh đồng học cùng lão sư cũng chú ý tới cô nương này thay đổi, Hồ Điềm Điềm trở nên trầm ổn rất nhiều. Hứa Văn Biêu cũng cảm thấy lần này để cử Hồ Điềm Điềm qua đi, xem như làm đúng rồi. Cùng lúc đó, các nàng nói kịch thực thuận lợi mà ở trong trường học công diễn. Học trường các học thì cũng bắt đầu vội vàng tìm công tác bọn họ có lý tưởng cùng hiện thực chi gian dãy dụa tiến hành cuối cùng bôn ba. Bởi vì tháng 6 đế, đêm khuya thực trai liền ở Thúy Trúc vệ sĩ cùng Thúy Trúc võng chính thức bá ra. Cho nên tới rồi tháng 5 phân Thúy Trúc truyền hình cùng Thúy Trúc võng đều ở đánh quảng cáo. Một bên là chủ đầy Hầu Tân Tân cổ trang hóa trang. Không thể không nói, Hầu Tân Tân không hổ là thịnh thế mỹ nhan. Hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên chụp cổ trang kịch hắn hiệp sĩ giả dạng thực mau liền hấp dẫn các fan lực chú ý. Hầu tân tân mỗi chương hình ảnh đều là có thể cất chứa thưởng thức thậm chí bị các võng hữu bầu thành tân một thế hệ cổ trang Mỹ Nam. Bên kia chính là phía chính phủ Weibo bắt đầu thả ra tô quân quân nấu ăn một ít video ngắn. Bởi vì đêm khuya thực trai sở hữu đồ ăn đều là tô quân quân thân thủ làm. Vốn dĩ nàng đao công liền tương đối hù người cũng từng lấy quá trù nghệ thi đấu quán quân, liền có một số lớn Mỹ thực fan. Hơn nữa, nàng kia lệnh người kinh diễm cổ phong giả dạng lập tức liền hấp dẫn rất nhiều nhan giá trị phấn. Phía trước thật đúng là không có đoàn phim tìm đầu bếp đóng phim, đêm khuya thực trai thả ra nữ chủ tự chế Mỹ thực cái này mánh lới tới, lập tức liền hấp dẫn các võng hữu thảo luận. mặc kệ là nhan giá trị phấn vẫn là Mỹ thực phấn, đều thực ăn tô quân quân loại này cổ trang Mỹ nữ đầu bếp giả thiết. Mọi người đều thực chờ mong official Weibo nói Mỹ vì cùng với mà đến huyền mi chi lữ. Thậm chí có chút fan nguyên tác cũng sôi nổi tỏ vẻ Tô Quân Quân cái này diễn viên tuyển hảo chính là bọn họ cảm nhận chung từ oánh oánh hóa thân. Nhưng mà trên mạng cũng không phải chỉ có này đó fan. Có một ít hắc phấn soi mói mà chỉ ra, Tô Quân Quân chỉ là cái 18 tuyến võng hồng, liền tính lớn lên lại xinh đẹp lại như thế nào sẽ nấu cơm, đáy bãi tại nơi đó, làm nàng đảm đương nữ chính căn bản chính là hủy diệt rồi này bộ kịch. Còn có người nói, ngồi chờ Tô Quân Quân hủy dung thức kỹ thuật diễn. Lúc này, đoàn phim lại đã phát Tô Quân Quân hầu tân tân ảnh tạo hình. Tô Quân Quân bên kia Weibo kỳ thật chỉ là dựa theo lệ thường truyền phát official Weibo, giúp đỡ tân kịch làm tuyên truyền. Hơn nữa trên ảnh chụp hai người đều quy quy củ củ, không có bất luận cái gì quá mức hành động. Tô Quân Quân bên kia cũng không ở Weibo thượng nói qua bất luận cái gì ái muội lời nói. Nhưng Cố Tình Hầu Tân Tân bên kia 5000 vạn bạn gái phấn trung cực đoan fan, lại chạy ra làm bậy đăng. Phi nói tô quân quân cùng Tào lệ na là cùng loại mặt hàng, đối với các nàng gia hầu tân tân không có hảo ý. Đây là ngạnh muốn thấu fan CP, cọ hầu tân tân nhiệt độ. Cực đoan các fan như vậy một lan lộn mù quáng kia bang bạn gái các fan thực mau đã bị kích động lên, chuẩn bị tập thể đi tô quân quân. Chỉ tiếc các fan một cha tô quân quân thật đúng là không có gì hắc lịch sử. Nhưng thật ra có người đào ra tô quân quân đoạt đại tỷ phu sự tới. Chỉ tiếc kia chuyện đã bị chứng thực qua căn bản chính là Tô Quân Quân tỷ tỷ vì tranh tài sản, cố ý hãm hại Tô Quân Quân tai họa nàng thanh danh. Hơn nữa Tô Quân Quân ra tân kịch lúc sau, vị kia cũng coi như là võng hồng đại tỷ phu lưu tử hàn, còn cố ý giúp đỡ truyền phát Weibo. Weibo nguyên văn là như thế này viết: Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu muội muội cư nhiên cũng biến thành diễn viên. Cái này muội muội tính cách thực đáng yêu, đại gia muốn duy trì nàng tân kịch u hoàn toàn chính là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng, một chút ái muội đều không có. Những cái đó cực đoan phấn tưởng hướng tô quân quân trên đầu khấu chụp mũ cũng không có biện pháp nghẹn khấu. Lúc này có người lại phát hiện không ngừng vườn trường mối tình đầu lưu từ hàn truyền phát tô quân quân quây bùa quốc dân lão công mao trí hàng truyền phát quây bùa, hơn nữa công khai duy trì tô quân quân tân kịch. Hắn như vậy vừa truyền phát rất nhiều khoa học kỹ thuật tân quý đầu tư ra cũng truyền phát quây bùa. Những cái đó fan cuối cùng tìm được rồi Tô Quân Quân nhược điểm, này đáng chết nữ nhân bắt cá hai tay, làm loạn nam nữ quan hệ. Các nàng bổn tính toán lấy việc này công kích Tô Quân Quân. Còn hảo hầu tân tân kịp thời được đến tin tức, trên thực tế, hắn nghe thế sự lúc sau liền nhịn không được phun. Hắn cùng Tô Quân Quân một chút vượt qua hiểu nghị quan hệ đều không có. Ở kịch chung sắm vai chính là thân huynh muội này có thể làm ra cái gì CP phân tới. Những cái đó phen não tàn nhóm cư nhiên có thể quỷ xả đến này mặt trên tới. Hầu Tân Tân không thể không bội phục này ba người sức tưởng tưởng. Hơn nữa cư nhiên còn dùng bắt cá hai tay việc này tới hắc tô quân quân. Việc này nếu là làm Sơn Đại Vương biết có thể đem hắn tức chết đi được. Quay đầu lại Sơn Đại Vương lại đuổi theo hắn đầy khắp núi đồi mà chạy. Nghĩ đến đây, hầu Tân Tân vội vàng đã phát hắn cùng Hồ Điềm Điềm, Tô Quân Quân chụp ảnh chung, sau đó dường như không có việc gì mà cảm thán nói. Đoàn phim bên trong các tiểu cô nương đều thực đáng yêu, đơn thuần lại thẳng thắn. Ở chụp này bộ diễn thời điểm, chúng ta bồi dưỡng ra huynh muội cảm tình, đóng máy lúc sau ta kỳ thật vẫn luôn muốn tìm cơ hội nhận Tô Quân Quân làm muội muội. Chỉ tiếc mọi người đều rất bận, đã nửa năm không có liên lạc. Phát xong quê bua, Hầu Tân Tân lại nhịn không được ở trong lòng thầm than nói. May mắn hắn không có trực tiếp theo đuổi hồ điểm điểm. Nói cách khác chẳng khác nào đem khai nhận giao nhỏ trực tiếp đặt tại điểm điểm trên cổ giống nhau. Này đó các fan thật sự thật là đáng sợ trách không được có người nói, một phấn đỉnh mười hắc đâu. Nghĩ đến đây, Hầu Tân Tân hà quyết tâm, muốn sớm một chút đi theo Sơn Đại Vương hỗn, làm Sơn Đại Vương đem hắn biến thành kỹ thuật diễn phái. Nhìn Hầu Tân Tân uây bua, đại bộ phận fan đều thực mau liền ngừng nghỉ xuống dưới. Nếu Hầu Tân Tân đều đem Tô Quân Quân trở thành muội muội nhìn, còn nói kia thiểu cô nương thực đáng yêu, này cũng liền đại biểu Tô Quân Quân là các nàng cô em chồng. Cái nào tàu tử sẽ vô duyên vô cớ đi hắc cô em chồng nha. Chỉ cần Tô Quân Quân không hề cùng Hầu Tân Tân tiến thêm một bước phát triển, không cọ say sưa nhiệt độ, không làm fan CP kia một bộ, các nàng là sẽ không chủ động hành động. Cứ như vậy, một hồi internet đại chiến, nháy mắt liền tan thành mây khói. Nhưng mà xa ở bên kia đại dương, trộm kế hoạch này hết thảy, hơn nữa hao hết tâm tư gây xích mích hầu tân tân phen cái kia phía sau màn độc thủ, lại chỉ có thể bực mình mà tạp bàn phím. Nhìn tô quân quân đương phim truyền hình nữ chính, nàng đã tức chết rồi. Thật vất vả chờ tới rồi như vậy một cái khó được cơ hội, nàng muốn mượn hầu tân tân phen tay, chí tô quân quân vào chỗ chết lại không nghĩ rằng có hầu tân tân che chở thế nhưng như vậy dễ dàng liền phá nàng bố cục tô quân quân thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì chẳng lẽ hầu tân tân cũng cùng tô quân quân có một chân sao nàng rứt khoát liền ở hầu tân tân ti ba đã phát như vậy một cái ái muội thiệp ví dụ chứng minh hầu tân tân thích tô quân quân nhưng mà nàng thiệp thực mau bị hầu tân tân phen não tàn nhóm mắng đến máu chó phun đầu đi chủ đem thiệp cắt bỏ Sau đó, nàng đã bị đi chủ phong hào. Sau lại, ngay cả nàng thêm đàn cũng đem nàng đá ra tới. Đàn chủ phẫn nộ mà mắng nàng là cái giả phấn căn bản là không yêu Hầu Tân Tân. Tô ôn nhu bị tức giận đến chết khiếp nhưng mà nàng lại càng thêm nhận định Hầu Tân Tân cùng Tô Quân Quân khẳng định có chặt chẽ liên hệ. Cũng không biết bọn họ hai người rốt cuộc là khi nào thông đồng ở bên nhau. Chẳng lẽ là Tô Quân Quân đi thúy chúc truyền hình tham gia thi đấu thời điểm vừa vặn Hầu Tân Tân đi thua tiết mục. Như vậy nói Tô Quân Quân sau lưng cái kia đại lão chẳng lẽ chính là Hầu Tân Tân sao? Hầu Tân Tân hắn cũng là siêu việt nhân loại tồn tại sao? Khó trách hắn trưởng thành dáng vẻ này. Tô Ôn Nhu lần trước truyền nhà thời điểm, tại hành Lý Dương nhất tầng phát hiện phụ thân cho nàng tự tay viết tin. Sau đó đã biết một cái thiên đại bí mật. Trên thế giới này, tồn tại này một loại cao hơn nhân loại sinh vật. Bọn họ so nhân loại càng mỹ lệ, càng xuất sắc, thậm chí có được siêu năng lực. Bọn họ đã có thể biến thành người, cũng có thể biến ảo thành đủ loại động vật. Này đó cao đẳng sinh vật kêu loại thú nhân. Nghĩ vậy chút tô ôn nhu đều phải đem một ngụ ngân nha cắn. Nàng loại này dựa làm công gian nan độ nhật cũng không biết sốt cuộc khi nào mới là cái đầu. tô ôn nhu đột nhiên tự đáy lòng mà hy vọng cũng có thể có cái loại thú nhân đại lão xuất hiện ở bên người nàng cho nàng chống lưng. Đến lúc đó, nàng nhất định mang theo đại lão sát về nước nội đi, hung hăng mà đánh tô quân quân mặt. Đương nhiên còn muốn đòi lại tô thị khách sạn, này đều do tô giật phong vô dụng, nói cách khác nàng sẽ rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Nhưng mà tô ôn nhu lại không biết nàng ở trên mạng hành động cũng không phải không có người phát hiện. miêu trào công ty ở phát hiện tô ôn nhu tin tức lúc sau, lập tức liền cùng bạch tổng hội báo. Bạch tổng tức giận đến không được thậm chí bắt đầu suy xét an bài người mang theo hồ tập qua đi trực tiếp đem tô ôn nhu trào lại đây khả năng tính nhưng mà tô giật phong lại cự tuyệt hắn, hắn nhàn nhạt mà nói, chừng chị tô ôn nhu như vậy bạch tử là hồ tộc chính mình sự, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. nói lời này khi tô giật phong trên mặt che kín hàn khí, đôi mắt tựa như hàn băng rèn luyện mà thành. bài cẩm hạo một chút liền minh bạch đại cử ca chính mình đang ở mưu hoa chuẩn bị hướng tô ôn nhu báo thù đâu. nếu như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. trên thực tế. Không quá hai ngày, Tô giật phong liền thả ra Tô thị khách sạn chính thức phá sản, bị vùng Trung Đông Âu phú thương thu mua sử. Tô ôn nhu từ trên mạng nhìn đến tin tức lúc sau, bệnh nặng một hồi. Nàng mẫu thân sau khi chết, bà ngoại luôn là cùng nàng lải nhải. Tô thị khách sạn kỳ thật là lấy bọn họ Tô ra tiền khai, nàng phụ thân căn bản chính là cái tới cửa con rể. Khách sạn đó là bọn họ Tô ra cuối cùng trông cậy vào, bà ngoại vô số lần dặn dò Tô ôn nhu, vô luận như thế nào cũng muốn được đến khách sạn. Hơn nữa, ngàn vạn không thể đem khách sạn nhường cho tô gia dưỡng tử, hoặc là tô phụ mặt khác tư sinh tử. Nàng bà ngoại qua đời trước còn ở lại nhảy chuyện này. Cuối cùng, tô ôn nhu đáp ứng nàng, nhất định sẽ lấy về thuộc về tô gia tài sản, bà ngoại mới mới rốt cuộc khép lại hai mắt. Sau lại, khách sạn tô gia dưỡng tử tô gia tư sinh nữ đều thành tô ôn nhu bóng đè cùng chấp niệm Hiện tại nhưng khen ngược nàng cái kia không phụ trách nhiệm một lòng muốn loại thú nhân con cháu phụ thân sinh tử không rõ nàng khách sạn cùng gia sản toàn bộ đều bị bán trao tay. Nàng một người không văn, lưu lạc ở nước ngoài, dựa vào làm công gian nan độ nhật. Tô ôn nhu hận thấu này hết thảy Cùng lúc đó, tô quân quân cũng bất chấp đêm khuya thực trai ở trên mạng như thế nào tuyên truyền. Nàng cũng không có tâm tư chú ý này đó. Mắt thấy tới rồi tháng 6 phân, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí tô quân quân tự nhiên muốn đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến ôn tập bên trong, tranh thủ khảo cái vừa lòng thành tích. Hoa đại cũng vẫn là dựa theo lệ thường, sẽ trước tiên nghỉ cấp các bạn học đằng đi ra ngoài đoàn phim hoặc là đài truyền hình thực tập thời gian. Trường 97, mặc kệ nói như thế nào, ở Hắc Phấn cùng các fan tranh chấp trong tiếng, đêm khuya thực trai chính thức phát sóng. Kết quả phát sóng đệ nhất tập, khán giả đã bị này bộ phim bộ cấp hấp dẫn ở này tuy rằng là một bộ íp võng kịch nhưng là chế tác hoàn mỹ, nam nữ chủ hóa trang thật sự làm người kinh nghiệm. Mà kệ là hầu tân tân cũng hảo, tô quân quân cũng hảo, nhan giá trị rất cao, hơn nữa cổ trang hóa trang đều phi thường có xem đầu. Nguyên bản, những cái đó hắc các fan còn không phục vẫn luôn ở sướng suy này bộ kịch. Chính là thực mau, bọn họ đã bị bạch bạch vả mặt. Không có biện pháp tô quân quân cái kia 18 tuyến tiểu võng hồng. Không ngừng là cái gối thêu hoa, nàng trừ bỏ sẽ nấu cơm bên ngoài còn biết diễn kịch hơn nữa kỹ thuật diễn còn rất không tồi. So với kia chút chuyên môn hỗn giới giải trí tiểu hoa nhóm cần phải mạnh hơn nhiều. Lúc này, lại có người tuôn gia tô quân quân đại học học căn bản chính là biểu diễn chuyên nghiệp nàng thành tích phi thường hảo học kỳ một con cầm dài nhất học kim. Còn có người thả gia tô quân quân biểu diễn kịch bản đoạn ngắn tới trong lúc nhất thời, hát các fan không còn có mắng quá tô quân quân. Hơn nữa, này bộ tuy rằng là võng kịch, lại cơ bản tôn trọng nguyên tắc chính là lấy mỹ thực cùng án kiện là chủ, một phát sóng phải tới rồi fan nguyên tác nhóm tán thành. Theo kịch tập bá ra, rating không ngừng mà bay lên. Thẳng đến bá xong thứ 5 tập, khán giả chỉ cảm thấy cái này nguyên tác trông có chút tùy hứng có chút chán ghét từ oánh oánh, ở Tô Quân Quân suy diễn hạ cư nhiên như vậy kiều thiếu đáng yêu. Fan nguyên tác cũng hảo, bình thường người xem cũng thế, đều thích cái này tươi sống thiếu nữ đến rồi thứ sáu tập Thư Tiểu Hồng rốt cuộc lên sân khấu. Sau đó hồ điềm điềm liền ra người ngoài ý muốn, rồi lại tại dự kiến bên trong đột nhiên phát hỏa lên. Ngay từ đầu, là nào đó tương đối cực đoan phen nguyên tác đột nhiên phát thiếp nghi ngờ nói. Này bộ kịch hủy hoại lòng ta mục đích nữ thần Thư Tiểu Hồng hình tượng. Ta Thư Tiểu Hồng sao có thể là cái bánh bao mặt đâu. Cái này bánh bao muội rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì làm nàng diễn ta nữ thần? Bất quá thực mau liền có người chửi nói. Thư tiểu hồng chỉ là quản gia tiểu thư, tiểu thư khuê các. Ai quy định thư tiểu hồng liền không thể là cái bánh bao mặt. Hơn nữa, vị kia nữ diễn viên lớn lên kỳ thật không tồi, thoạt nhìn tươi mát lại xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng thực hào. Như thế nào liền không thể diễn thư tiểu đỏ. Vì thế, hai phương chân ái phen liền bắt đầu đánh nhau. Vùng cho rằng, nhân gia hồ điểm điểm mặt tuy rằng thực viên có điểm tiểu béo, nhưng khó được chính là nhân gia cũng không có chỉnh quá, không thức quá xương cốt. Ai quy định diễn viên nhất định phải đến là khuôn mặt nhỏ. Hồ Điềm Điềm sắm vai Thư Tiểu Hồng thực phù hợp bọn họ chờ mong, Hồ Điềm Điềm thậm chí giao cho Thư Tiểu Hồng một loại độc đáo khí chất. Trái ngược bên kia liền không ngừng mà quản Hồ Điềm Điềm kêu bánh bao mặt bánh bao nhỏ. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện Hồ Điềm Điềm Mỹ ở nơi nào. Còn có người nói, Hồ Điềm Điềm kỹ thuật diễn không tốt chỉ là phen đem nàng thổi trời cao. Những người này mãnh liệt kiến nghị tiếp theo bộ lục phiến môn bộ khoái ngàn bản không cần lại làm hồ điểm điềm sắm vai thư tiểu đỏ. Còn có người hiểu chuyện bái ra, nguyên bản thư tiểu hồng nhân vật này kỳ thật là muốn cho tào lệ na diễn. Chỉ tiếc tào lệ na tiến mục giam ăn miễn phí lao cơm đi. danh điều chưa biết 18 tuyến tiểu diễn viên hồ điểm điềm mới nhặt cái đại thiện nghi. Cứ như vậy hai phương một đối lập, đại bộ phận người đều cho rằng Tào Lệ Na kia Trương Nhân Công giả mặt kỳ thật không có hồ Điềm Điềm này Trương tự nhiên béo mặt làm cho người ta thích. Kỳ thật ở bị võng hiểu mắng thời điểm, hồ Điềm Điềm tâm tình còn tính bình tĩnh. Chỉ là đem nàng Weibo giao tư kiện tụng thay quản lý, nàng chính mình căn bản là không đi xem Weibo cùng trên mạng những cái đó không đứng đắn tin tức. Tô Quân quân sợ nàng khổ sở, chỉ cần không có công tác liền vẫn luôn bồi nàng ngốc. Còn làm không ít ăn ngon đồ vật cấp hồ điểm điểm ăn. Cũng may hồ điểm điểm liền cùng hồ ra ra giống nhau tâm khoan, nàng thực bình tĩnh mà nói. Ta nếu lựa chọn đương diễn viên, phải thừa nhận này đó áp lực. Lời tuy nói như vậy, ăn ngon điểm tâm nàng lại không ăn ít. Đến sau lại, tô quân, quân quân quay video làm điểm tâm, đều bị hồ điểm điểm một người bao. Hay là điểm điểm thật sự muốn hóa bi phẫn vì muốn ăn. Tô quân quân thật sự nhịn không được khuyên nhủ chiếu như vậy đi xuống, điềm điềm ngươi cũng thật gầy không nổi nữa. Hồ Điềm Điềm thực rớt khoát mà nói vậy, không cần gầy, ta còn coi như bánh bao mặt, bánh bao nhỏ, đám kia võng hữu có thể đem ta thế nào. Chúng ta Hồ tộc không tranh lương khô tranh khẩu khí, mà kệ thế nào ta Hồ Điềm Điềm một ngày nào đó sẽ trở thành đại minh tinh. Hồ Điềm Điềm hào khí vạn trượng mà nói, trong tay còn cầm một khối đậu phụ vàng. Tô quân quân thật sự sợ nàng rớt đến nơi nào đều là, dứt khoát cầm cái mâm đưa cho nàng còn nói thêm. Hảo, ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành đại minh tinh. Cứ như vậy, Hồ Điềm Điềm đã chịu khích lệ, ngược lại càng thêm tỉnh lại lên. Nhìn đến nàng bộ dáng này, mọi người cũng liền an tâm rồi. Nhưng trên mạng như vậy lăn lộn, Hồ Điềm Điềm đột nhiên liền phát hỏa. Tuy rằng đỉnh đầu bánh bao nhỏ cái này tên hiệu cũng tương đối có tranh luận kia Điềm Điềm cũng hảo phát hỏa. Vừa vặn lúc này, niên độ đại kịch Hiếu Trang Thái Hậu cũng thả ra cánh hoa. Trong đó có một đoạn chính là Đồng Ngạc Phi cùng Hiếu Trang Thái Hậu rằng co, vừa vặn Đồng Ngạc Phi chính là Hồ Điềm Điểm sắm vai. Trong lúc nhất thời, có các võng hữu đem cái này video phát ra tới, mọi người liền sợ ngây người. Trời biết Hồ Điềm Điểm bánh bao nhỏ từ mặt như thế nào luôn là diễn đại Mỹ nữ đâu. Lại click mở kia video một nhìn kỹ, hồ điểm điểm sắm vai đồng ngạc phi cùng thư tiểu hồng là hoàn toàn không giống nhau hai loại tính cách. Hồ điểm điểm lăng là đem đồng ngạc phi cái loại này mang theo vài phần thanh nhã, vài phần văn nhược cải thì hình tượng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, nàng cùng hiếu trang thái hậu rằng co ít nhất ở khí thế thượng cũng không có nhược xuống dưới. Phải biết rằng sắm vai Trung niên Hiếu Trang chính là diễn viên gạo cội quản cô gái trẻ sĩ, 19 tuổi Hồ Điềm Điềm đứng ở quán hồng trước mặt, không hề có luống cuống, ngược lại đem nhân vật hoàn mỹ mà bày ra ra tới. Này nơi nào là kỹ thuật diễn không tốt, ngược lại là kỹ thuật diễn thật tốt quá đi. Chuyện tới hiện giờ, những cái đó hắc từ còn đang nói cái này video quá ngắn, lại là hợp thành, nơi nào có thể nhìn ra kỹ thuật diễn tốt xấu tới. Lúc này, quản hồng tự mình truyền phát cái kia video tuy rằng không có điểm danh nói tính, lại khen ngợi hồ điểm điểm kỹ thuật diễn. Ta vốn dĩ cho rằng hiện tại người trẻ tuổi đều chỉ vì cái trước mắt mất đi biểu diễn linh tính. Nhưng mà ở chụp hiếu trang thái hậu thời điểm, ta lại phát hiện ý nghĩ của chính mình sai thật sự thái quá. Có chút hài từ tựa nhưng nguyên thạch giống nhau, hơi thêm mài rũa liền khả năng sẽ biến thành lấp lánh tỏa sáng kim cương. Ta đã quyết định tiếp thu hoa đại thư mời, học kỳ sau sẽ trở thành hoa đại biểu diễn hệ một người lão sư. Nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu đều nói hồ điểm điểm kỹ thuật diễn hào, những cái đó nói hồ điểm điểm kỹ thuật diễn không tốt hắc phấn tự nhiên là chịu khổ bạch bạch và mặt. Cố tình lúc này, vương khơi ra webua khen ngợi đoàn phim trung tuổi trẻ diễn viên, nói bọn họ đoàn phim sở hữu diễn viên kỹ thuật diễn đều phi thường xuất sắc, sở hữu nhân vật đều thập phần đúng chỗ. Hắn thực vinh hạnh cùng này đó diễn viên hợp tác hy vọng có cơ hội còn có thể lại lần nữa hợp tác. Cùng lúc đó thúy Trúc Truyền hình cũng phát ra tin tức tỏ vẻ sắp kế hoạch quay lục phiến môn bộ khoái đệ nhị bộ. Thậm chí còn khởi xướng đầu phiếu, làm khán giả lựa chọn bước tiếp theo đem quay chụp nào bộ phận kịch tập. Đại bộ phận người đều đầu thượng kinh nghi án, giảng thuật chính là Hầu Thiên Tinh rời đi lùi tới chân lúc sau, đem giết hại tề đại nhân hung phạm trảo lấy quy án, trở lại kinh thành phục chức Cùng lúc đó từ bộ khoái bởi vì một kiện án kiện lao tới thượng kinh. Từ oánh oánh cũng tùy hắn cùng đi vấn an xa ở kinh thành thân ca ca. Không nghĩ tới, vừa đến kinh thành từ bộ khoái đã bị cuốn vào đến cùng nhau oan án bên trong. Từ oánh oánh tìm được ca ca, giúp dưỡng phụ rửa sạch oan tình. Câu chuyện này có thể xem như toàn bộ kịch tập chung, từ oánh oánh xuất diễn nhiều nhất kịch tập chi nhất. Có thể thấy được các võng hữu đối tô quân quân sắm vai từ oánh oánh vẫn là thực tán thành. Còn có một đại bộ phận võng hữu nhắn lại, hy vọng về sau tụ tập từ oánh oánh có thể vẫn luôn diễn đi xuống. Theo này bộ đêm khuya thực trai nhiệt bá, trừ bỏ hầu thiên tinh dài quá mấy trăm vạn bạn gái phấn hồ điềm điềm bị gọi là bánh bao nhỏ bên ngoài kỳ thật phen chướng đến nhiều nhất chính là tô quân quân. Nguyên bản tô quân quân phen chỉ có một vài trăm vạn, này bộ đêm khuya thực trai một khi bá ra. Thực mau liền tăng tới 7-800 vạn, lại còn có ở tiếp tục tăng trưởng. Không thể không nói Tô Quân Quân nhân thiết như vậy thực phù hợp đại đa số nam nhân cảm nhận chung nữ thần hình tượng Trở ra thính đường, vào được phòng bếp. Sau lại, thạch từ tình lại an bài Tô Quân Quân, Hồ Điềm Điềm cùng Hầu Tân Tân cùng nhau tham gia mấy đương tổng nghệ hoạt động thế đêm khuya thực trai làm tuyên truyền. Trong đó có một tiết mục là Thúy Trúc Truyền hình giải trí trùng trùng hướng. Giải trí trùng trùng hướng là một chắn một bên cùng minh tinh làm trò chơi, một bên nói chuyện phiếm bát quái tiết mục cùng sở hữu một trai hai gái ba vị người chủ trì. Trong đó MC nữ hoa hoa, bão cuồng phong chính là điên điên khùng khùng phi thường thích bát quái nghệ sĩ riêng tư. Một vị khác MC nữ hơi hơi, đi chính là nữ thần phong, nàng lớn lên thật xinh đẹp phản ứng lại rất nhanh nhẹn phi thường am hiểu nói tiếp mặt khác còn có em nam nhạc ca bão cuồng phong trầm ổn lão luyện tính tình lại thực hảo rất có trưởng giả phong phạm tham gia tiết mục chính là hồ tân tân hồ điềm điềm tô quân quân hứa ba bốn người cái thứ nhất tiết mục chính là hai người một tổ hợp tác vận động tô quân quân biết hồ tân tân đối hồ điềm điềm cố ý hồ điềm điềm cũng không phải đối hắn hoàn toàn vô tâm vì thế dứt khoát liền đưa ra làm kịch trung ca ca tàu từ một tổ đi nàng còn lại là cùng hứa ba một tổ. Đại gia nhưng thật ra cũng không ý kiến, cái này tiết mục còn không nghĩ dĩ vãng như vậy, có nam nữ đặc biệt thân cận hai người cực hạn vận động, mà là nam nhân tham gia song khiêu chiến, mới là nữ nhân tham gia khiêu chiến. Hầu Tân Tân là khỉ lông vàng, vận động tế bào vốn dĩ liền rất cường, lại là bị hạo ca từ nhỏ huấn luyện ra. Hắn vận động lên không ngừng chạy trốn mau, thân thể cũng phi thường phối hợp, không chỉ có nhẹ nhàng liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Làm ra động tác cũng thập phần đẹp mắt xoáy khí tổng có thể khiến cho các fan phát ra một trận một trận thét chói tai. Hứa ba năm trước vẫn là đi hoa Mỹ Nam lột tuyến. Nhưng từ quá tết âm lịch liên hoan thời điểm, nghe xong từ bộ khoái cùng tống đại nhân kiến nghị lúc sau, hắn cũng bắt đầu rèn luyện cơ bắp. Trải qua nửa năm khổ luyện, hứa ba rốt cuộc luyện ra cơ bắp tới. Này đó khiêu chiến tự nhiên cũng không làm khó được hắn. Hơn nữa vận động thời điểm thực dễ dàng lộ ra thân hình, hứa ba cơ bắp tự nhiên cũng khiến cho các cô nương một trận một trận mà thét chói tai. Lại nói tiếp cái này trong tiết mục nhất dẫn nhân chú mục hẳn là chính là hứa ba. Hắn nguyên bản danh điều chưa biết thông qua đêm khuya thực trai này bộ kịch cũng coi như tiểu đỏ một phen. Sau lại các võng hữu thả ra hắn trước sau đối lập chiếu, hứa ba ngược lại lại đỏ một phen. Hơn nữa còn đặc biệt chịu tập thể hình người yêu thích truy phủng. Hứa ba cũng cảm thấy chính mình kiên trì cái này lột tuyến, làm đâu chắc đấy mà tiếp tục đi xuống đi, khẳng định còn sẽ có cơ hội. Thực mau, nam nhân tổ so xong rồi, nên nữ nhân tổ tiếp thu khiêu chiến. Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới, tô quân quân cái này nhìn qua hơi có chút nhu nhược cô nương, làm khởi những cái đó trò chơi thời điểm, động tác nhẹ nhàng mà tựa như miêu nhi giống nhau. Này đó khiêu chiến đều không làm khó được nàng, càng thêm làm người không tưởng được chính là nguyên bản hồ điểm điểm hơi chút có chút béo. Nhưng là nàng hành động lên, lại ngoài dự đoán mọi người linh hoạt. Cuối cùng, ngược lại là người chủ trì kia tổ đại bị phân thua, diễn viên này hai tổ cơ hồ chẳng phân biệt sắc thu. Hoa hoa lập tức lôi kéo hồ điềm điềm, hỏi. Này không công bằng, điềm điềm, ngươi là như thế nào có thể như vậy linh hoạt? Hồ điềm điềm đơn giản khai cái vui đùa. Đại khái là bởi vì ta là mềm mại tiểu mập mạp đi. Cô nương này tính cách thật tốt quá, dưới đài người xem cũng phối hợp nàng phát ra thiện ý tiếng cười Lúc này, Hồ Điềm Điềm mới giải thích nói, kỳ thật ta ngày thường cũng có làm vận động, đã kiên trì 8 tháng, tháng, cho nên này đó căn bản là không làm khó được ta. Cứ như vậy trò chơi cũng ngoạn nhi, rất nhiều cô nương trừ bỏ hầu tân tân thịnh thế Mỹ Nhan cũng thực thích hứa ba đại cơ bác. Tô Quân Quân còn hiện trường thể hiện rồi nàng hào trù nghệ, Hồ Điềm Điềm cũng hiền lộ ra nàng hoạt bát đáng yêu lạc quan tự tin kia một mặt. Đến bây giờ, khán giả mới biết được hồ điểm điểm cô nương này tâm đại ái chơi bảo, liền tính đại gia nàng kêu bánh bao nhỏ, nàng cũng hoàn toàn không tức giận. Cương nhiên còn muốn dùng kỹ thuật diễn chinh phục người xem. Thật sự quá đáng yêu. Kỳ thật một nghĩ lại, cô nương này cũng bất quá mới 19 tuổi, vẫn là cái trai trai hài từ đâu. Những cái đó ở trên mạng cố ý hắc nàng các anti-fan, trên thực tế là có chút quá mức. Nguyên bản, ở toàn bộ trong quá trình Tô Quân Quân vẫn luôn rất điệu thấp tận lực phối hợp ở phối hợp Hồ Điềm Điềm. Chỉ là tới rồi cùng người xem hỗ động vấn đề phân đoạn MC nữ Hoa Hoa đột nhiên liền theo dõi Tô Quân Quân, hỏi nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tô Quân Quân nghĩ nghĩ, cũng không có nói thẳng. Lúc này, Hồ Điềm Điềm vừa thấy không khí không tốt lắm, liền nhịn không được tưởng thế Tô Quân Quân giải vây, nói giỡn dường như nói một câu. Quân Quân nàng thích ta như vậy mặt viên bánh bao nhỏ. Người xem nghe xong lời này, lại nở nụ cười. Hoa hoa lại vẫn là không thuận theo không buông tha tiếp tục hỏi. Hứa ba mặt thực viên, phù hợp người luyến ái tiêu chuẩn sao? Tô quân quân nhìn nàng một cái, lại cười nói. Ta thích mặt viên, nhưng là muốn văn nhã một ít không thích loại này mãnh nam. Dưới đài người xem lại nở nụ cười. Lúc này, hoa hoa còn nói thêm. Hảo đi, mọi người đều biết tô quân quân là rất nhiều nam sinh cảm nhận chung nữ thần ta liền thế các vị nam sinh nghe một chút. Quân quân, ngươi nói qua luyến ái không có. Nói chuyện vài lần, mới vừa vào hành nữ diễn viên thông thường đều sẽ đem luyến ái chuyện này hỗn qua đi cũng không sẽ nói thẳng cái gì. Liền tính là yêu đương, rất nhiều người cũng chỉ sẽ ở ngầm bảo trì quan hệ cũng không sẽ như vậy trực tiếp liền công khai. Làm đại chúng thần tượng nói, nếu thừa nhận chính mình nói qua luyến ái, hoặc là có nam nữ bằng hữu, rất có thể là sẽ làm fan cảm thấy thất vọng. Giống hầu tân tân những cái đó cấp tiến bạn gái phấn, nóng nảy nói thậm chí sẽ đối bạn gái làm ra không tốt sự tình tới. Nhưng mà tô quân quân nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Liền nói qua một lần từ năm trước 9 tháng bắt đầu, vẫn luôn duy trì đến bây giờ chúng ta ở chung rất khá tính cách cũng thực hợp phách trước mắt đã gặp qua hai bên gia trưởng. Không bài trừ chờ ta 20 tuổi, liền trực tiếp đính hôn. Lời vừa nói ra MC nữ hoa hoa cùng hơi hơi đều nhịn không được sợ ngây người. Tô quân quân cô nương này không khỏi cũng quá trực tiếp đi. Dưới đài người xem cũng trợn tròn mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô quân quân cô nương này cương nhiên sẽ chủ động thừa nhận nàng luyến ái. Vốn dĩ đến tiết mục hiện trường người xem, liền lấy hầu tân tân fan chiếm đa số. Trên cơ bản, đều là hầu tân tân bạn gái phấn. Phía trước liền có một ít cực đoan fan, hoài nghi Tô quân quân nhớ thương bọn họ hầu tân tân. Hiện tại vừa nghe Tô Quân Quân tự phơi chính mình có bạn trai còn vẫn luôn ở kết giao. Này đó bạn gái phấn tự nhiên cũng liền ngốc rớt, lúc này MC nữ hơi hơi lại hỏi, là trong vòng nhân sĩ sao? Tô Quân Quân lắc đầu nói, không phải, hắn ở công ty đi làm nhà ca cũng nhịn không được cười, lại hỏi ngươi như thế nào cũng không nghĩ gạt điểm. Tô Quân Quân thực thản nhiên mà cười nói. Ta gạt cũng vô dụng a ta bạn trai thường xuyên thừa dịp nghỉ chứ thời điểm đi trong trường học buổi ta ăn cơm chưa buổi chiều có đôi khi sẽ tiếp ta về nhà ta bài kịch bản ta bạn trai sẽ ngồi ở dưới đài đưa người xem. Trên cơ bản, sở hữu bạn cùng trường đều gặp qua hắn cũng không có gì nhưng giấu. Chúng ta chính là thực bình thường kết giao Nàng thốt ra lời này ra tới, hầu tân tân đám kia bạn gái phấn liền hoàn toàn không lo lắng. Đồng thời các nàng cũng đối Tô Quân Quân cô nương này tràn ngập hào cảm, rốt cuộc cô nương này thực thẳng thắn, một chút cũng không biệt nữ, ngược lại có vẻ có chút soái khí. MC nữ Hoa Hoa lại nhịn không được cười nói. Người bạn trai mặt thực viên sao? Tô Quân Quân cũng cười nói. Hơi chút có một chút mượt mà, lớn lên siêu soái. Hoa Hoa nhướng mày lại hỏi. Người bạn trai so với hầu tân tân ai soái đâu? Tô Quân Quân tự nhiên biết này vấn đề có hố cũng liền không trực tiếp trả lời, mà là nói say xưa ca ở trong phim mặt siêu soái vẫn luôn đối chúng ta này đó còn ở trong trường học người thực chiếu cô ta liền thật sự đem say xưa ca đương ca ca nhìn ca ca soái khí cùng bạn trai soái khí là không giống nhau cứ như vậy mang theo một cái đại tin nóng này chắn tiết mục thu cũng tới rồi kết thúc bạch tổng đứng ở phía sau cửa đầu thật lâu không có ngôn ngữ thẳng đến hùng tuấn thanh hỏi cái này tin nóng chúng ta rốt cuộc là áp xuống tới vẫn là đầy một phen nha Hùng Tuấn Thanh trong lòng không cấm có chút sốt ruột, hắn cũng không nghĩ tới tô quân quân cô nương này sẽ như vậy trắng ra ở nàng suy diễn sự nghiệp vừa mới khởi bức thời điểm cư nhiên liền tuyên bố nàng có ngoài vòng bạn trai sự tình. Hiện tại công bố có bạn trai kỳ thật đối quân quân ở giới nghệ sĩ tương lai cũng không có quá lớn chỗ tốt. Ở Hùng Tuấn Thanh xem ra hiện tại chuyện này nhi vẫn là xử lý lệnh cho thỏa đáng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, bạch tổng đột nhiên mở miệng nói. Đẩy đi, mua hot shirt. Điên rồi đi, việc này nếu là khiến cho fan bắn ngược làm sao bây giờ? Hùng Tuấn Thanh vội vàng hỏi. Nghĩ cách vận tác một chút bái. Quân quân lại không làm cái gì thần tượng nàng là phải làm cái kỹ thuật diễn phái. Bạch Tổng không để bụng nói. So với những cái đó chuyện phiền toái, Bạch Tổng càng thêm quý trọng quân quân này phiến tâm ý. Nếu quân quân dám đảm đương cả nước người xem mặt công bố bọn họ hai người cảm tình, liền đại biểu đã nhận định hắn. Như vậy... Hắn cũng sẽ dùng chính mình phương thức bảo hộ quân quân. Vì thế, vừa mới bởi vì đêm khuya thực trai từ oánh oánh một góc một lần là nổi tiếng tô quân quân, lại bởi vì lần này ở tiết mục thượng tuyên bố có bạn trai bị đưa lên hot search. Nàng lên làm nữ thần cũng không vượt qua một tháng. Giới giải trí rất nhiều người đều cảm thấy loại này cách làm thực ngốc. Liên tính tưởng công bố cũng đến chờ đến công thành danh tọa thời điểm lại đi công bố tin tức này. Hiện tại liền công bố nàng có bạn trai, không thể nghi ngờ sẽ mất đi rất nhiều biểu diễn cơ hội. Cùng lúc đó, rất nhiều thích thượng tô quân quân trạch nam phấn, phần yêu thích này còn không có che nóng hồi đâu, liền lại lại lần nữa thất tình. Bạch Tổng làm người thả một ít mơ hồ ảnh chụp ở trên mạng, hai người tựa như bình thường tình lữ như vậy ở chung ăn cơm, đi dạo phố, mua sắm, thậm chí còn có tiến vào giạc chiếu phim thời điểm. Kia tổ ảnh chụp liền tính mơ hồ xử lý, cũng có thể nhìn ra bọn họ hai cái thực ấm áp. Liền cùng mỗi một đôi tình lữ giống nhau, chỉ là yêu nhau. Tô Quân Quân không nghĩ làm người yêu chịu ủy khuất mới nói. Hơn nữa Tô Quân Quân các bạn học nặc danh phỏng vấn, mọi người đều biết Tô Quân Quân bạn trai là cái công ty bạch lĩnh. Bọn họ hai người cảm tình đều rất đơn thuần. Liền bởi vì chuyện này, một ít người qua đường ngược lại bắt đầu chú ý tới Tô Quân Quân cái này không giống người thường nữ minh tinh. Những cái đó lão fan cũng bắt đầu chậm rãi lý giải Tô Quân Quân cách làm. Nói đến cùng, mỗi người đều giống nhau. Bọn họ cũng hy vọng quang minh chính đại ở mọi người nhóm trước mặt đi đến người yêu bên người. Mà không phải tránh ở hắc ám trong một góc. Tô quân quân thật sự mạo hủy diệt tiền đồ nguy hiểm, làm chuyện này thừa nhận người yêu thân phận. Này lại xem như cái gì sai. Nàng chỉ là thực quý trọng đoạn cảm tình này thôi. Một vòng sau tô quân quân phen số chẳng những không có giảm bớt ngược lại chướng không ít. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 98, bởi vì Tô Quân Quân thành thật lại thẳng thắn, miêu trào marketing công ty phụ trách điều động đại chúng cảm xúc cùng khống tràng. Hơn nữa, ngay cả bọn Tây Hằng như vậy số một phú nhị đại fan, đều công khai duy trì Tô Quân Quân tình yêu. Tô Quân Quân tiền nhiệm đại tỷ phu lưu từ Hàn cũng chuyển phát chúc phúc. Bên kia, đoàn phim bên kia đã hành động lên. Vương đạo diễn cũng công khai duy trì Tô Quân Quân. Hầu Tinh Tinh cũng chúc phúc Tô Quân Quân. Ở kịch chung, bị mạnh mẽ cùng tô quân quân CP hứa ba cũng phát webua chúc phúc tô quân quân tình yêu. Vừa vặn lúc này, hứa ba tham gia một khác đường game show thời điểm, bị phen hỏi, hắn đối tô quân quân rốt cuộc là cái gì cảm giác. Hứa ba đặc biệt bằng phẳng mà nói, liền đem nàng đương huynh đệ đi. Lời này nghe tới nhưng thật ra rất đàn ông, khán giả lại hoảng sợ. Lúc này, người chủ trì liền hỏi một câu. Tô quân quân lớn lên như vậy xinh đẹp ngươi như thế nào sẽ đem nàng đương huynh đệ xem đâu. Hứa ba hơi mang buồn rầu mà nói, có thể là bởi vì nàng tính cách thuộc về tương đối quái cái loại này đi. Người chủ trì lại hỏi, như thế nào kỳ quái pháp đâu. Hứa ba trên mặt biểu tình quả thực chính là một lời khó nói hết. Tô quân quân ngầm tính cách kỳ thật cũng không có cao lãnh. Nhưng là đi ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ diễn viên giống chuẩn bị thi đại học tư liệu dường như, đem kịch bản chia làm vài bộ phận sao ở mấy cái tiểu vở thưởng. Còn phân nhân vật đâu? Ta lần đầu tiên cùng Tô Quân Quân hợp tác đóng phim thời điểm, bởi vì quá khẩn trương liền đem thư cấp đã quên. Sau đó, Tô Quân Quân liền đem một cái tiểu vở cho ta mượn. Sau lại, Tô Quân Quân nói nàng trí nhớ đặc biệt hào. Chúng ta đoàn phim công khai bí mật chính là Tô Quân Quân kia cô nương có thể đem toàn bộ kịch bản đều bối xuống dưới Bởi vì ngoài ý muốn, hồ điểm điểm xác nhận biểu diễn Thư Tiểu Hồng lúc sau, cũng là Tô Quân Quân đem thuộc về Thư Tiểu Hồng lời kịch tiểu vở mượn cấp hồ điểm điểm xem. Ta khi đó liền cảm thấy cùng Tô Quân Quân cùng nhau diễn kịch rất có áp lực. Cảm giác thật giống như kia cô nương tuy thời tùy chỗ đều sẽ tiến vào tốt nhất trạng thái, sau đó liều mạng cũng muốn siếc diễn hào. Nếu ta diễn không tốt lời nói, sẽ kéo nàng chân sau dường như... Nàng tuy rằng tính tình hào, sẽ không tức giận lung tung, chính là ta lòng tự trọng sẽ chịu không nổi nha. Người chủ trì cùng người xem nghe xong cái này cách nói, đều nhịn không được hoảng sợ Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, một cái mới vừa 19 tuổi nữ diễn viên cưng nhiên vì một bộ diễn, hạ lớn như vậy công phu. So sánh với những cái đó trước đó vài ngày còn ở trên mạng bị võng hữu trào phúng, niệm lời kịch dùng 12.345 thay thế nổi danh diễn viên tới nói. Tô quân quân loại tính cách này nghiêm túc nữ diễn viên, ngược lại có vẻ thực đáng yêu. Người chủ trì lại nói giỡn dường như nói. Nói như thế nào tô quân quân tựa như các ngươi đoàn phim học bá dường như. Hứa ba ngày cả vội gật đầu cười nói. Không sai, chính là cái loại này siêu nghiêm túc học bá. Ta chính là học cha đi, vì đuổi kịp đại gia tiến bộ chỉ có thể liều mạng nỗ lực. Sau đó, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng tô quân quân cô nương này lớn lên đẹp chính là tính cách đặc biệt cao lãnh. Nhưng thực tế thượng cũng không phải có chuyện như vậy. Đại gia tiếp xúc lúc sau liền phát hiện Tô Quân Quân tính cách thực mềm khá tốt nói chuyện. Chúng ta đóng máy thời điểm đã là đại niên 29, đạo diễn Tổ liền mang theo chúng ta cùng nhau ở khách sạn ăn bữa tiệc lớn. Đoàn phim mấy cái cô nương liền nói giỡn dường như đưa ra, muốn ăn Tô Quân Quân làm đồ ăn. Nàng là nữ chính sao, nguyên bản mọi người đều cảm thấy nàng sẽ không đồng ý chuyện này, chính là chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới Tô Quân Quân lại rất sảng khoái mà liền trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó, lại đi tìm khách sạn mượn phòng bếp nhỏ. Sau đó người chủ trì liền cười hỏi. Nói như vậy các ngươi đoàn phim cơm tất niên là Tô Quân Quân làm sao? Hứa ba thực thẳng thắn mà nói. Tô Quân Quân tổng cộng làm 6 cái món chính. Vì làm mỗi người đều có thể ăn đến no. Còn cố ý cùng khách sạn mượn cái siêu cấp nồi to. Tô Quân Quân phía trước giống như tham gia quá trù nghệ thi đấu còn phải quán quân. Sau đó, đại gia cùng nhau ăn nàng làm món chính. Cảm giác thật sự phi thường mỹ vị. Ăn qua kia bữa cơm lúc sau, mọi người đều cảm thấy rất không tồi. Thông qua hứa ba miêu tả, lại vì tô quân quân xoát một đợt hào cảm Hứa ba lúc trước muốn lợi dụng tô quân quân kéo fan CP thượng vị kết quả không có làm được. Hiện tại giúp đỡ tô quân quân nói chuyện ngược lại không cẩn thận lại kéo một đợt hào cảm Mấu chốt là tô quân quân bạn trai thật sự rất lợi hại. Biết hắn vì Tô Quân Quân công khai phát ra tiếng lúc sau cư nhiên cho hắn cung cấp một cái diễn phim truyền hình nam chụp cơ hội. Không thể không nói, hứa ba liền như lúc trước suy nghĩ, rốt cuộc dựa vào Tô Quân Quân đỏ. Thủ đoạn lại cùng hắn ban đầu thiết tưởng không quá giống nhau. Sau lại, hồ điểm điểm tham gia phỏng vấn thời điểm cũng đã chịu phóng viên phỏng vấn. Mọi người đều biết nàng là Tô Quân Quân trong vòng bạn tốt. Có người liền hỏi, Tô Quân Quân cùng nàng bạn trai rốt cuộc là như thế nào quen biết? Hồ Điềm Điềm liền cười nói, hình như là ở tham gia chủ nghệ thi đấu thời điểm, quân quân nàng ở thang máy gặp một cái siêu phù hợp nàng thẩm mỹ quan niệm xoái ca. Từ đó về sau, nàng liền thường xuyên ngóng trông cùng xoái ca lại lần nữa gặp mặt. Bởi vì tổng đi thúy chốc cao ốc, hai người chậm rãi liền quen thuộc đi lên. Sau lại nhân duyên trùng hợp lại trao đổi liên hệ phương thức. Lại vừa tiếp xúc xoái ca luôn là mang theo quân quân đi ăn các loại ăn ngon, sau đó hai người liền bắt đầu chính thức kết giao mọi người vừa nghe loại này luyến ái phương thức quả thực liền cùng người thường không có gì khác nhau. tô quân quân các phen vừa thấy cũng liền chậm rãi đối tô quân quân sinh ra một loại thực đặc biệt ấn tượng. nhà bọn họ thần tượng tựa như rất nhiều nhà bên muội tử giống nhau. nàng làm việc thực nghiêm túc đối đãi người khác cũng thực chân thành tuy rằng có chút không tốt lời nói rồi lại thực thẳng thắn sẽ không giống mặt khác thần tượng như vậy cất giấu làm một ít lung tung rối loạn sự tình. Đồng thời, nàng thực quý trọng cùng nàng mối tình đầu bản trai đoạn cảm tình này, không muốn làm hắn chịu bất luận cái gì ủy khuất. Kỳ thật nghĩ lại tưởng như vậy cô nương rất đơn thuần rất tốt đẹp. Hơn nữa, mặt khác những cái đó nam fan vừa thấy, ngay cả mau trí hằng như vậy siêu cấp fan cũng chưa đã chịu tô quân quân yêu ái. Bọn họ thất tình nói cũng bất quá phân. Cứ như vậy các võng hiểu cũng không có khiến cho đại quy mô mâu thuẫn cảm xúc. Không thể không nói chuyện này thực viên mãn quá khứ. Cùng lúc đó, Tô Quân Quân vẫn cứ ở tiếp tục công tác. Chẳng qua bởi vì 8 tháng liền phải đến âm lịch 15 tháng 7, là 60 năm một lần canh thân đêm, sẽ ráng xuống đế lưu tương. Này đối với mỗi một cái hồ tộc đều vạn phần quan trọng Tô Quân Quân cũng có được hồ tộc huyết mạch. Vì để ngừa vạn nhất thạch tử tình liền chưa cho Tô Quân Quân cùng hồ điểm điểm an bài phim bộ cùng điện ảnh quay chụp nhiệm vụ. Ngược lại là làm hồ điềm điềm cùng tô quân quân rèn sắt khi còn nóng, tham gia một tên là giã ngoại đại khiêu chiến chân nhân tú thiết mục. Bởi vì hai người tình huống đều tương đối đặc thù, bạch tổng nhất thời công tác bận rộn cũng không thể đi theo các nàng đi, dứt khoát liền cho các nàng an bài một vị diện mạo khó coi, lại thân cường thể tráng lợn rừng đại ca đương trợ lý kim nhiệm bảo tiêu. Vị này trợ lý ca cao to, vừa ra chàng liền rất hù người. Làm cho những cái đó cùng nhau tham gia sâu thực tế mặt khác diễn viên cùng thần tượng nhóm cũng không dám nói thêm cái gì Sau lại phân tô thời điểm, người khác đều là nam nữ phối hợp làm việc không mệt Chỉ còn lại có hồ điểm điểm cùng tô quân quân hai cái cô nương một tổ tựa hồ có điểm không quá chiếm tiện nghi Nhưng không thể không nói chính là thạch tử tình thật sự thực sẽ chọn tiết mục Giã ngoại đại khiêu chiến chính là một đám minh tinh ở trên hoang đảo tiến hành sinh tồn đại khiêu chiến Hồ Điềm Điềm vừa thấy, phụ trách hoang đảo cầu sinh những cái đó giã ngoại chuyên gia, lại nhịn không được nở nụ cười. Tự nhiên vẫn là lão người quen lợn rừng các ca ca. Tham gia tiết mục này minh tinh, thần tượng, ca sĩ tuy rằng cũng có người bạo hồng, cũng có người diễn quá nữ chính. Nhưng tổng thể mà nói, những người này đều xếp hạng nhị tam tuyến, không tính đặc biệt hòa cái loại này. Tới rồi trên hoang đảo lúc sau, rời xa đám người tầm mắt này đó minh tinh chân chính tính cách cũng liền chậm rãi hiền hiện ra. Có người đem chính mình đương đại minh tinh xem, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng phối hợp tiết mục tổ an bài, sau lại bị nửa ngày tội, liền kiên trì không nổi nữa, lâm thời tính toán rời khỏi. Có người cảm thấy chính mình già vị tương đối cao ý đồ sai sự người khác, người khác còn mệt đến chết khiếp, sao có thể nghe nàng mệnh lệnh hành xử. Những người này sau lại đều bị khấu điểm, thế cho nên người khác có thể ăn bữa tiệc lớn, ăn cơm no, bọn họ lại chỉ có thể được đến nhất đơn sơ nguyên liệu nấu ăn. Sau lại còn có người không nghe giã ngoại chuyên gia nói, thậm chí gặp nguy hiểm. Này đó minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện không ít vấn đề. Có người thậm chí bắt đầu không màng mặt mũi xé bức. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, hồ điềm điềm cùng tô quân quân này đối cô nương tổ lại biểu hiện đến phi thường xuất sắc. Tuy rằng hai cái đều là hoa quý mỹ thiếu nữ, cũng có thể xem như này nhóm người chung nhất hỏa Nhưng khó được chính là hai người bọn nàng, cũng không có đem chính mình đương minh tinh xem. Thậm chí đem lần này thua thiết mục cơ hội trở thành hải đảo du lịch. Đặc biệt là hai người tính cách vừa vặn bổ sung cho nhau, hồ điềm điềm chính là cái loại này ái nói ái nháo, còn não động đại xé trời cô nương, nàng luôn là có thể có một ít hiếm lạ cổ quái ý tưởng, sau đó nói ra dọa người nhảy dựng. Tô quân quân liền tương đối bình tĩnh, nàng ở hồ điềm điềm trước mặt bị buộc đến lời nói liền không có như vậy thiếu. Hơn nữa cô nương này là phụ trách bổ đao thường thường, thường thình lình nói một lời. Là có thể đem hồ điểm điểm cấp trị chủ, vì thế các loại chê cười một người tiếp một người. Tựa hồ chỉ cần này hai cô nương ghé vào cùng nhau, liền tràn ngập bạo điểm cùng cười điểm. Mấu chốt nhất chính là hồ điểm điểm cái này tự sưng sơn hoa cô nương, bởi vì từ nhỏ ở trong núi lớn lên, biết rất nhiều dã ngoại sinh hoạt thường thức. Hơn nữa, nàng nhìn qua tuy rằng béo hô hô, ở trong rừng rậm hoạt động lên phi thường linh hoạt. Hồ điểm điểm có thể leo núi, có thể lên cây trích trái cây, còn có thể phân biệt cái loại này nấm có thể ăn. Nàng thậm chí so mặt khác tô các nam nhân biểu hiện đến còn muốn hảo đến nhiều. Bên kia tô quân quân cái này trong thành cô nương tuy rằng tại đây phương diện không bằng nàng. Nhưng làm đầu bếp nàng đối trong núi nguyên liệu nấu ăn phi thường mê muội Trên cơ bản, sở hữu món ăn hoang dã nàng đều nhận thức. Từ ngày đầu tiên lục tiết mục sau khi kết thúc thắng được một cái tiểu nồi cùng dụng cụ cắt gọt lúc sau, ngọt tô tổ quả thực liền đem hoang đảo thám hiểm tiết mục chơi ra đa dạng tới thậm chí mạnh mẽ biến thành Mỹ thực chi lữ. Đạo diễn tổ càng về sau liền càng kinh ngạc, hồ điểm điểm cô nương này vừa đến rừng rậm liền chơi thật sự điên. Gặp được xà làm sao bây giờ? Nhân gia sơn hoa hồ điểm điểm lăng là không sợ nó, bắt lại liền giết chết, sau đó liền giao cho tô quân quân. Tô quân quân cũng thực tuyệt mặt không đổi sắc mà liền trực tiếp đem xà làm thành thịt rắn xuyến xuyến. Nhiếp ảnh đại ca người được kia hương thịt vị đều nhịn không được phỉ nhổ tiết mục tổ chia bọn họ đồ ăn. Gia công quá cơm chưa thịt nơi nào so được với chân chính món ăn hoang dã hảo nha. Tô quân quân cô nương này tính tình là thật không sai cũng nhìn ra hắn đói bụng. Cư nhiên còn đem thịt rắn xuyến phân cho bọn họ ăn. Lại đầu người đau vẫn là hồ điềm điềm cô nương này đại khái là điên quá mức cư nhiên còn muốn ăn lão thử bữa tiệc lớn nàng cảm thấy trên đảo lão thử vẫn là thực phì nhìn qua liền rất ăn ngon muốn cho tô quân quân giúp nàng làm cũng may tô quân quân cô nương này đủ lý trí tam ngôn hai câu đem hồ điềm điềm rỗi trở về hồ điềm điềm lúc này mới bình tĩnh lại lựa chọn từ bỏ nhưng làm cho người ta không nói được lời nào mà là truyền qua thiên tới cô nương này liền tìm muốn chính mình biên dây thừng làm bẫy dập tính toán bắt họ ăn Cô thình nàng động thủ năng lực lại cường, thật đúng là đem bẫy dập cấp làm ra tới. Đại khái là này tòa trên đảo cũng không ai tai họa con thỏ, những cái đó con thỏ cũng chưa thấy qua bẫy dập. Tới rồi ngày hôm sau, thật là có một con đại phì con thỏ chính mình thượng câu. Cũng may tô quân quân sờ sờ con thỏ bụng liền nói. Này chỉ là mang nhãi con không thể ăn, liền đem con thỏ cấp thả. Hồ điềm điềm đôi mắt đều viên cũng chỉ đến từ bỏ nàng nhanh chóng lại trang hào bẫy dập kiên trì không dứt mà tiếp tục chờ đợi con thỏ thượng câu đạo diễn tổ nhìn đến này một tổ hoang đảo đại khiêu chiến đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi bọn họ thỉnh ngọt tô tổ lại đây chẳng lẽ chính là vì ăn ăn cơm dã ngoại sao nhưng mà càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình còn ở phía sau hồ điểm điểm này tiểu cô nương đều mau hỗn thành trong núi bá chủ Tô quân quân bên kia vẫn luôn thành thành thật thật chịu thương chịu khó đương đầu bếp lại cũng có thực dọa người một mặt. Kỳ thật này đều phải quái tiết mục tổ an bài bắt cá hành trình. Nói cách khác tô quân quân cũng sẽ không bại lộ ra nàng là bắt cá cao thủ việc này tới. Người khác cực cực khổ khổ chưa chắc có thể bắt lấy cá đi lên. Tô quân quân vừa ra tay chính là rất đại điều cá mú. Hơn nữa, này đều tại giã ngoại, liền tính cá mú lại hảo trực tiếp nướng nướng liền ăn bái nhưng nàng cố tình liền không nghĩ lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Cư nhiên còn đem cá mú thu thập đến sạch sẽ lại lưu loát. Thịt cá nướng tới ăn, cá đầu xương cá dùng để nấu một nồi tiên canh. Nhìn hồ điểm điểm ăn đến vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng đạo diễn tổ bị thèm đến chảy dòng nước miếng không nói. Đạo diễn đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ cái này tiết mục hẳn là đổi thành hoang đảo Mỹ thực chi lữ. Ít nhất tại đây hai cái tiểu cô nương trên người căn bản là nhìn không ra cái gì khiêu chiến tới. Bọn họ ăn đến nhưng thơm, hồ điềm điềm còn một cái kinh oán giận, như thế nào mặt khác con thỏ đều không thượng câu. Tô quân quân liền nói không quan hệ chúng ta có thể ăn cá nha. Ta vừa rồi hỏi qua, những cái đó trang bị đều có thể để lại cho chúng ta, ta ngày mai tiếp tục đánh cá cho ngươi ăn nha. Hồ điềm điềm liền cười nói, hảo nha quân quân ăn cá cũng man tốt. Đạo diễn cảm thấy có điểm sốt ruột, chương 99, giã ngoại đại khiêu chiến sâu thực tế thu thời gian chỉ có một tuần. Này một tuần nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhiều minh tinh rời đi hiện đại hóa sinh hoạt về sau, đều sẽ trở nên thập phần bất kham. Đại gia trên cơ bản đã nhẫn nại không nổi nữa. Trên thực tế, liền tính là nam các minh tinh thể lực cùng sức chịu đựng cũng đã đến cực hạn. Chỉ là ở camera phía trước, bọn họ sẽ tận lực duy trì một chút chính mình tôn nghiêm. Hướng chi là những cái đó rời đi đồ trang điểm nữ minh tinh, một đám càng là chật vật bất kham. Này đó minh tinh như thế thảm thiết theo tới thời điểm hoàn toàn là hai loại trạng thái. Nhưng mạc ngọt tô hai người tổ lại hoàn toàn tương phản các nàng chính tuổi trẻ, không hóa trang làn da vẫn cứ thực thủy nộn. Trừ cái này ra, này hai cái cô nương hoàn toàn là một bộ tinh lực sung phổi tinh thần phấn chấn bộ dáng. Lựa hồ này một vòng thời gian, cũng không có cho các nàng mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, khác minh tinh nhìn các nàng không khỏi có chút bực mình. Tô quân quân cá tính an tĩnh điệu thấp lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra còn hảo. Hồ điểm điểm đã có thể không giống nhau, cô nương này tính tình hoạt bát cùng tất cả mọi người có thể ở chung đến một khối đi. Nàng thậm chí còn cố ý lôi kéo đạo diễn tay nói. Đạo diễn, lần sau có cơ hội ngài nhất định còn muốn tìm ta cùng quân quân, cùng nhau tới tham gia giã ngoại đại khiêu chiến cái này tiết mục. Chúng ta thật sự quá thích. Bên cạnh minh tinh nghe xong lời này, tức khắc đã bị tức giận đến chết khiếp. Tổng cộng quay chụp 7 ngày, mỗi ngày đều là này ngọt tô hai người tổ lấy đệ nhất này còn chưa tính. Hiện tại nhưng khen ngược cư nhiên còn thượng vội vàng chụp đạo diễn mong ngựa còn muốn lại đến cái này chịu khổ chịu khổ chân nhân tú, hồ điềm điềm cũng quá mức chút. Chỉ là lời này làm cho đạo diễn mặt cũng ngượng ngùng nói ra, không có biện pháp đại gia chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Nhiều lắm chính là trừng hồ điềm điềm vài lần. Nhưng mà bọn họ nơi nào lại biết đạo diễn trong lòng khổ. Đạo diễn nghe xong hồ điềm điềm này phiên kỳ hảo thiếu chút nữa không khóc ra tới. Hắn tâm nói, vốn dĩ này liền xem như ác trình minh tinh loại hình chân nhân tú, nói trắng ra là bán điểm chính là ngược tinh. Cố tình gặp được ngọt tô như vậy hai cái tân tiến nữ minh tinh, lăng là đem dã ngoại sinh tồn khiêu chiến biến thành dã ngoại Mỹ thực chi lữ. Hắn cũng không biết này tiết mục đến lúc đó cắt ra tới, sẽ biến thành bộ dáng gì. Còn có pháp xem sao? Hồ điểm điểm nhưng khen ngược cô nương này cư nhiên còn nghĩ tới tới tham gia hắn tiết mục đâu. Đừng nói giỡn, không có biện pháp tiểu cô nương đều cười tùm tìm mà lấy lòng hắn. Đạo diễn trong lòng mềm nhũn chỉ phải hư đồng ý tới. Kết quả kia hồ điểm điểm xoay người rời đi sau, lại nhảy nhót mà chạy đến tô quân quân bên người đi. Nàng cười tùm tỉm nói. Thạch thì quả nhiên rất đau chúng ta, biết chúng ta này một học kỳ đi học thực vất vả cư nhiên cho chúng ta ăn bài loại này miễn phí du lịch chân nhân tú, còn có thể ăn đến như vậy nhiều thứ tốt thật sự quá hạnh phúc. Đạo diễn nghe xong lời này, thiếu chút nữa té lăn trên đất hắn đầu gối đau. Nguyên bản Hắn lập trí trở thành một cái ngược tinh chân nhân tú đạo diễn, lại không nghĩ rằng chính mình bị hai cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương ngược đến thương tích đầy mình. Liền tính đều đã quên, này hai cô nương còn ở dùng ngôn ngữ thương tổn hắn. Đầu năm nay, đương tổng nghệ đạo diễn thật sự quá khó khăn. Mặc kệ đạo diễn trong lòng có bao nhiêu khổ, đệ nhất kỳ hoang dã đại khiêu chiến đã thu xong, bọn họ đoàn người cũng muốn mang theo sở hữu minh tinh cùng nhau ngồi máy bay hồi bê thành đi. Kết quả, xuống máy bay lúc sau, rất nhiều fan đều ở sân bay chờ bọn họ. Những người này đều mệt đến chết khiếp, làn da bảo dưỡng đến cũng không tốt lắm, một đám mặt sáng mày cho tự nhiên cũng không có sức lực đi gặp bọn họ fan. Cho nên, đại gia đi được là khách quý thông đạo Chờ tới rồi bãi đỗ xe, mọi người mới phát hiện có cái lịch sự văn nhã, mang theo kính gọng và người trẻ tuổi ăn mặc một bộ vận động phục, mở ra một chiếc sản phẩm trong nước cải trang zip, trong tay còn cầm một tiểu thuốc hoa hồng đỏ hoa. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là ai phen, như thế nào phóng tới bên này. Có vị nữ minh tinh vừa định phát hỏa kêu bảo an đem hắn đuổi đi. Liền thấy cái kia vận động nam trực tiếp bôn Tô Quân Quân liền đi tới còn đem kia thúc keo kiệt hoa hồng trực tiếp đưa tới Tô Quân Quân trong tay. Tô Quân Quân cũng không chê cười liền nhận lấy, bởi vì một tuần không có gặp mặt bạch tổng cũng không kiêng rè trực tiếp coi như mọi người mặt ôm hắn bạn gái. Tô Quân Quân tự nhiên cũng hồi ôm hắn. Hai người điểm điểm mật mật đảo như là một đôi học sinh tình lữ. Vị kia quá khí ca sĩ nhìn đến nơi này, nhịn không được biểu môi. Lúc này, Tô Quân Quân mới nhớ tới đạo diễn chào hỏi, lại đi hướng Thạch Tỷ. Tô Quân Quân vốn là tưởng đem hồ điểm điểm trực tiếp tiện thể mang theo về nhà đi. Nhưng Thạch Tỷ lại nói, điểm điểm được đến một cái rất quan trọng thử kính cơ hội chúng ta yêu cầu trường đàm một chút. Cho nên, chờ một chút ta phụ trách đem điểm điểm đưa về ra đi thôi. Sự tình quan điểm điểm tiền đồ tô quân quân tự nhiên sẽ không phản đối. Nàng rất thống khoái mà liền thượng bạn trai xe. Bọn họ rời đi sau, vị kia nữ ca sĩ nhịn không được châm chọc nói. Chiếc xe kia cũng giá gốc cũng liền sáu 60 vạn đi. Đại khái vẫn là xe second hand cải trang. Ta cũng là phục tô quân quân này tiểu cô nương cư nhiên tìm cái như vậy phổ thông bình phàm thượng không được mặt bàn bạn trai. Đều như vậy, nàng còn dám công bố tình yêu. Xem ra là không nghĩ muốn chính mình sự nghiệp, bên cạnh vị thiên tam tuyến nữ tinh cũng nhịn không được nói. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ hài đâu tình yêu so bánh mì muốn quan trọng. Tô quân quân chụp đệ nhất bộ diễn liền đỏ, hiện tại đại khái đã tìm không ra bác tự cho là đúng cá tính là chân ái. Sớm muộn gì có nàng hối hận một ngày, giới giải trí nữ minh tinh nhiều Tô quân quân còn tưởng rằng nàng có thể hồng bao lâu đâu. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không lớn, chỉ có thể xem như khe khẽ nói nhỏ. Nhưng cố tình hồ điểm điểm thính lực hảo tự nhiên liền nghe thấy được các nàng nói. Nàng quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái, một cái tam tuyến minh tinh điện ảnh, một cái quá khí ca sĩ, như vậy hai người cư nhiên còn có tâm tư nói đến ai khác nói mát. Cùng với lãng phí thời gian này, chi bằng nghĩ cách làm chính mình lại hồng lên đâu. Hồ điểm điểm đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn các nàng hai cái liếc mắt một cái, thật giống như ở quan ái thiểu năng trí tuệ dường như... Khi hai cái nữ minh tinh cứ như vậy dễ như chờ bàn tay liền bị Hồ Điềm Điềm khơi mào toàn bộ hỏa khí. Hai người cần mắng Hồ Điềm Điềm vài câu, giáo nàng như thế nào tôn trọng tiền bối, rồi lại phát hiện vốn dĩ chính là các nàng đối lý. Mà Hồ Điềm Điềm cũng không có mắng các nàng, thậm chí không nói gì thêm mặt khác nói. Cùng lúc đó, đạo diễn cùng cùng các nàng cùng tổ tham gia chân nhân tú hai vị nam tinh, xem bọn họ ánh mắt cũng trở nên rất kỳ quái. Không có biện pháp này hai cái nữ minh tinh đành phải tạm thời ngậm miệng lại. Chỉ là trong lòng lại nhịn không được ám giận dối. Hồ điềm điềm tự nhiên sẽ không lý các nàng thực mau liền thượng thạch tỉ xe. Quan hào cửa xe, nàng lúc này mới nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Luôn là gặp được này đó kiến thức hạn hẹp lại tự cho là đúng nhân loại cũng khó trách bọn họ bò không thượng giới giải trí đỉnh cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Cố tình không biết tìm chính mình khuyết điểm, lại suốt ngày nhìn chằm chằm người khác xem. Thạch tử tình nghe xong lời này, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, lại mở miệng nói. Điềm điềm, người nếu tiến vào cái này vòng, tổng muốn học sẽ thích ứng nàng. Vừa rồi kia hai cái nữ minh tinh cùng các ngươi đều không phải một cái cấp bậc người lý các nàng làm cái gì. Có chút tiểu minh tinh liền thích ăn vạ địa vị cao minh tinh lăng xê chính mình. Hồ điềm điềm lại bắt tay gối lên trên ghế sau thoải mái dễ chịu mà dựa vào ghế trên, sau đó mới tiêu sái mà nói. Ta mới không để bụng các nàng đâu ta chính là không muốn nghe thấy bất luận kẻ nào nói quân quân nói bậy. Thạch tử tình nghe xong lời này, nhịn không được cười. Một lát sau, nàng mới còn nói thêm. Hảo chúng ta còn nói chút đứng đắn sự đi. Quản cô gái trẻ sĩ cho ngươi đề cử một bộ điện ảnh thử kính cơ hội, là một bộ dân quốc đề tài điện ảnh, chỉ là một cái nho nhỏ nữ số 3, lại là một bộ đại chế tác có thể cùng ảnh đế cùng diễn viên gạo cội hợp tác. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đi thử thử. Trừ cái này ra ta trong tay còn có mặt khác mấy cái vở cũng có mời ngươi đi đương diễn viên chính phim thần tượng. Nhưng là ta cảm thấy những cái đó đều không có cái này nữ số ba hào, chờ tới rồi ra ta đem này đó kịch bản cũng có thể đưa cho ngươi nhìn xem. Nếu có ngươi vừa ý mà ngươi nói cho ta là được. Hồ Điềm Điềm lại cười tuồng tìm mà nói, không cần thạch tỷ ta liền đi thử kính cái kia nữ số ba đi. Ta tin tưởng quản lão sư cùng ngươi ánh mắt. Nữ số 3 không được nói, chúng ta lại đi thử xem mặt khác. Thạch tử tình nghe xong lời này, nhịn không được xuyên thấu qua phản quang kính nhìn nhìn cái này lười biếng béo hồ ly nhãi con. Đại khái là bởi vì tính cách tốt duyên cớ đi. Liền tính béo hồ ly nhãi con không có bạch tổng như vậy cường ngạnh chỗ dựa, nàng lại có thể dựa làm cho người ta thích tính cách cùng tốt đẹp nhân duyên, đi ra chính mình một cái lộ tới. Thạch tử tình cũng không nghĩ tới, nàng hiện tại trong tay có ba cái cô nương. Hùng lệ viện đã là đương gia người chủ trì, hiện tại tuy rằng một lòng tưởng kết hôn, nhưng là ở công tác phương diện vẫn là tương đối nghiêm túc đâu. Nhân khí cũng vẫn luôn ở cùng cố tăng trường. Tô quân quân bên kia bẩm sinh điều kiện hảo chỗ dựa thập phần cường ngạnh. Tuy rằng tính cách thiên lãnh có điểm không thiện giao tế. Này nếu là đặt ở khác nghệ sĩ trên người, trên cơ bản cũng liền hồng không được. Nhưng chỉ cần có bạch tổng ở tô quân quân căn bản cũng không cần đi giao tế, tài nguyên liền chuẩn bị tốt. Mấu chốt là cái này cô nương tính cách ổn, không cao ngạo không nóng nảy, làm việc lại cực nghiêm túc. Sở hữu điều kiện thêm ở bên nhau, nói cô nương này sẽ không hồng, thạch tử tình đều không tin. Lại nói hồ điềm điềm, mặt nàng béo, có chút không đóng phim, nhưng thắng ở kỹ thuật diễn hào. Hơn nữa làm cho người ta thích tính cách cường đại kết giao năng lực. Đồng thời cái này cô nương cũng biết chính mình nỗ lực không ngừng mà tiến bộ. Nghĩ này ba cái nghệ sĩ thạch tử tình nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào. Năm đó nàng nếu có thể bồi dưỡng ra một cái ảnh đế tới, hiện tại tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng ra ít nhất một cái ảnh hậu tới. Đến lúc đó có lẽ có thể bồi dưỡng ra hai cái cũng nói không chừng. Nghĩ vậy chút nàng cũng đã ám không chịu nổi, nàng thật sự rất muốn đem người nào đó mặt đánh sưng. Không đề cập tới các nàng bên này, tô quân quân bên kia, bạch tổng một bên lái xe, một bên thanh âm và tình cảm phong phú mà nói hết hắn đối quân quân nỗi khổ tương tư nghe nói bạch tổng tưởng quân quân tưởng cơm đều ăn không vô hình người thể trọng gầy suốt tam cân hình thú thể trọng không có phương tiện đo lường hơn nữa bạch tổng vẫn luôn ở bảo mật thể sống chết không muốn làm quân quân biết hắn hình thú thể trọng tô quân quân dựa vào ghế dựa thượng híp mắt nhìn hắn kia trương mượt mà mặt chỉ thấy kia trương béo trên mặt bởi vì kích động hơi có chút hồng nhuận thấy thế nào đều thực khỏe mạnh nhưng không giống vì ái tiêu thị bộ dáng Bất quá, bạch tổng người này kỹ thuật diễn đã tới rồi lô hòa thuần thanh nông nổi không ngừng là ánh mắt cùng thần thái còn có cường đại mặt bộ cơ bác lực khống chế này đó hoàn toàn có thể che giấu phần ngoài điều kiện thượng không đủ. Bạch tổng thành công sắm vai vì ái gầy ốm cài thiền này một hình tượng. Tô quân quân nhìn nhà nàng cái này tiểu hùng tinh bạn trai, nhịn không được nheo lại đôi mắt nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng mà nói, hạo ca ta cũng tưởng ngươi tuy rằng không có gầy. Tô quân quân thanh âm rất êm tai tựa như nhất thuần Mỹ rượu trực tiếp thưới bạch tổng lỗ tai. Thực mau, bạch tổng liền có chút say. Bởi vì sợ xe ra sự cố giao thông, bạch tổng rất khoát liền đem xe ngừng ở ven đường, giống phim thần tượng nam chính như vậy, đem hai tay đáp ở tô quân quân trên vai thâm tình chân thành mà nói. Thật vậy chăng, quân quân, ngươi thật sự tưởng ta sao? Quả nhiên toàn thân đều là diễn. Tới rồi hiện tại tô quân quân đã thói quen bạch tổng này đó kịch bản. Chỉ là thói quen về thói quen, không đại biểu nàng sẽ nhận thua. Cùng với bị kịch bản, Tô Quân Quân càng nguyện ý kịch bản đối phương. Vì thế, nàng rất khoát đào khách thành chủ đem đầu dựa vào bạch tổng trên vai, lại nghẹn ngào hỏi. Tưởng ngươi nói, ngươi sẽ cưới ta sao, ở ta 20 tuổi thời điểm. Mang theo một cổ hương thơm điểm mỹ hơi thở trực tiếp phun tới rồi bạch tổng trên lỗ tai cùng trên cổ. Trong lúc nhất thời, bên trong xe độ ấm bắt đầu thẳng tắp bay lên, bạch tổng nhiệt lỗ tai đều đỏ bừng lên. Hắn lòng tràn đầy ủy khuất mà nghĩ, hắn còn không có kịch bản nhà hắn tiểu tức phụ như đâu, nhưng nhà hắn tiểu tức phụ lại giống cái tài xế già giống nhau, thời thời khắc khắc luôn muốn câu dẫn hắn kịch bản hắn. Này phải làm sao bây giờ? Ở bất chi bất giác bên trong, nhà hắn tiểu tức phụ giống như đang từ từ mà biến thành một cái tiểu yêu tinh. Hắn tưởng thân cận nàng, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng này bướng bình tiểu yêu tinh lại thời thời khắc khắc đều ở gây xích mích hắn tiếng lòng. Liền ở Bạch Tổng khóc không ra nước mắt thời điểm, Tô Quân Quân rồi lại cố ý ghé vào hắn bên tai nói. Chờ đến âm lịch 15 tháng 7 là được đi. 7 tháng 16, có thể cùng đi khai phòng sao. Nói xong, còn trộm mà cắn hắn tiểu hồng lỗ tai một ngụm Chốc lát gian, Bạch Tổng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa kêu ra tới. Này tình này tình, hắn càng thêm khóc không ra nước mắt. Không có biện pháp chỉ có thể làm ra một bộ đứng đắn hùng bộ dáng lấy ra bạn gái bướng bình tay, làm nàng ở ghế phụ vị thượng thành thành thật thật ngồi xong thuận tiện giúp nàng cột chắc đai an toàn. Tuy rằng chói đai an toàn thời điểm, khó tránh khỏi lại ôm quân quân một chút. Nhưng Bạch Đồng vẫn là cảm thấy, đêm này tiểu yêu tinh chói lại, hắn sẽ tương đối an tâm. Bằng không, hắn thật sự sợ quân quân muốn cùng hắn chơi xe chấn. Cứ như vậy, bạch tổng mặt đỏ tim đập mà lái xe xử hướng Thúy Trúc Huyền cũng không dám nữa kịch bản nhà hắn tiêu tức phụ. Tô quân quân ngồi ở một bên, cười tùm tìm mà nhìn hắn tức khắc cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Cứ như vậy, bọn họ thổi tiều phong, nghe âm nhạc hướng ra phương hướng chạy tới. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tô quân quân thậm chí thông qua chính mình tinh thần lực dự cảm đến bọn họ sẽ gắn bó làm bạn thật lâu thật lâu, có lẽ có một trăm nhiều năm. Đại khái là đi hải đảo thám hiểm, tiếp xúc thiên nhiên duyên cớ. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Tô Quân Quân chỉ cảm thấy nàng thuộc về thú loại giã tính đang ở chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc đó, đối tinh thần lực lực khống chế cũng trở nên càng ngày càng cường. Mờ hồ gian, Tô Quân Quân thân thể tựa hồ đang ở làm cuối cùng điều chỉnh chờ đợi canh thân đêm đã đến. Loại cảm giác này kỳ lạ mà lại huyền diệu thật giống như thân thể của nàng cũng ở chậm rãi thích ứng ánh trăng dường như. Tới rồi hiện tại, Tô Quân Quân cũng có thể lợi dụng hảo những cái đó sinh ra đã có sẵn thuộc về hồ tộc mị lực. Tuy rằng Tô Quân Quân cũng không tính toán đem loại này mị lực dùng ở những người khác trên người, nàng thậm chí không muốn cùng mặt khác người quá nhiều kết giao, liền sợ khống chế không được ảnh hưởng người khác. Nhưng nàng lại không ngại đem này đó năng lực dùng ở chính mình bạn trai trên người. Cho nên nói kịch bản nha câu dẫn nha, hạo ca khẳng định không phải nàng đối thủ nghĩ vậy chút tô quân quân nhịn không được nhẹ nhàng cười bạch tổng lái xe nghe quân quân tiếng cười chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai căn từ có chút nhũn ra xong rồi hắn giống như đã bị nhà hắn tiểu tức phụ nhi đã hoàn toàn khống chế được thật giống như hắn biến thành ấu tể hình thú rơi xuống quân quân trong tay tùy ý nàng tùy ý xoa nắn niết lấy hắn trong lòng lại trước sau vui vẻ chịu đựng nghĩ vậy chút bạch tổng trong lòng lại cảm thấy sầu đến hoảng. Quân Quân, này tiểu hư nha đầu, về sau cố ý khi dễ hắn, kia phải làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, bọn họ thực mau liền đến ra. Xuống xe thời điểm, Tô Quân Quân quả nhiên cố ý dán lại đây, hướng hắn bên tai nhỏ giọng nói. "7 tháng 16, rốt cuộc ước không ước nha. Ta chờ ngươi u, Hạo ca." Nói xong, còn cố ý ôm hắn eo. Bạch Cẩm Hạo chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chỉ lạc lại ngẩng đầu vừa thấy, nhà hắn tiểu hư nha đầu, đã sớm chạy xa. Bài cầm hạo bị trêu chọc đến không được, lòng nóng như lửa đốt, sớt khoát liền nhanh hơn bước chân đuổi theo. Trực tiếp đem quân quân chắn ở thang máy, lại cố ý dọa nàng. Ước liền định ở 7 tháng 16, vốn tưởng rằng quân quân sẽ sợ hãi, không nghĩ tới kia tiểu hư nha đầu lại nói. Hành, liền nói như vậy định rồi. hạo ca, ngươi trước tiên hẹn trước khách sạn đi. Ta sẽ nghĩ cách gạt ra ra. Nghe xong lời này, bạch cầm hảo thiếu chút nữa trực tiếp phôn ra tới. Rõ ràng là cái lại đơn thuần bất quá tiểu cô nương, nói loại này lời nói thật sự được chứ. Tổng cảm thấy hai người bọn họ kịch bản giống như lấy phản. Bạch tổng vừa định nói cái gì nữa thang máy cũng đã tới rồi chín lâu. Thực mau cửa thang máy vừa mở ra quả nhiên, mao lão gia tử đang đứng ở cửa như hổ rình mồi mà nhìn hắn. Bạch cầm hảo tức khắc trong lòng căng thẳng, cũng bất chấp nói cái gì. Lúc này, hắn chỉ hy vọng quân quân đã quên vừa rồi cái kia hoang mầu ước định đi. Bằng không không có kết hôn, liền tưởng đem quân quân mang đi ra ngoài nói, mau lão gia tử nếu đã biết tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Trời biết mau lão gia tử ở B thành loại thú nhân vũ lực giá trị bảng xếp hạng thượng cầm cờ đi trước. Đến lúc đó, liền tính hắn không ứng chiến, muốn chạy trốn, đều sẽ bị mau lão gia tử đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhưng cho dù không biết bọn họ ước khai phòng sự, mao lão gia từ đối bạch cầm hạo vẫn cứ không cái sắc mặt tốt cùng hắn hoan nghênh quân quân tiểu cháu gái về nhà tâm thái so sánh với mao lão gia từ thấy thế nào bạch cầm hạo này con chồng trước như thế nào không vừa mắt vì thế ăn cơm thời điểm lại nhịn không được bắt đầu cấp bạch cầm hạo phát tiêu thiết dày xuyên việc đã đến nước này bạch tổng chỉ phải lại bắt đầu sắm vai ngốc bạch ngọt cài thìa Căn cứ Ác gia gia ngược hắn trăm ngàn biến, hắn như cũ chết cũng không hối cải, đem Ác gia gia đương thân gia gia tâm thái, lấy lòng Ác gia gia. Lúc này đây, Bạch tổng cắn răng một cái đem tiểu Bạch Hoa cộng thêm thánh mẫu tâm phát huy tới rồi cực hạn. Sau đó, Mao lão gia tử liền khí rầm rầm mà mắng. Ngươi gia hỏa này như thế nào càng ngày càng không thú vị. Bạch tổng trên mặt vẫn cứ đơn thuần có vô tội, trong lòng lại nhịn không được cười thầm. Quả nhiên Thái Gia Gia cùng Tiểu Ngọc nói đúng, ngốc Bạch Ngọt vừa lúc có thể khắc mau lão gia từ xấu tính. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Đồng cũng ở trường kỳ cùng ác Gia Gia đấu tranh chung, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Cứ như vậy, chờ thêm canh thân đêm, hắn trực tiếp hướng quân quân cầu hôn, mau Gia Gia hẳn là cũng sẽ không quá phản đối đi. Nghĩ vậy chút Bạch Đồng tự nhiên cũng liền càng cao hứng. Ở hắn xem ra, vẫn là trước kết hôn, lại đi khai phòng hảo, vậy xem như hợp pháp ở chung. Nói cách khác trực tiếp lãnh giấy kết hôn thành sao? Trường 100, bởi vì Tô Quân Quân tình huống thật sự quá đặc biệt trên cơ bản chụp xong chân nhân tú cũng liền không có cho nàng an bài bất luận cái gì công tác. Ngay cả hồ lão gia tử, mao lão gia tử bọn họ cũng không ra đi đi bộ mà là lưu tại trong nhà bồi Tô Quân Quân. Ngay cả hùng lão gia tử cũng sẽ thường xuyên tới mao lão gia tử gia chuyển động. Có đôi khi, bọn họ ba cái sẽ kéo lên chu lão gia tử cùng nhau lại đây chơi mặt trược. Tô quân quân còn sẽ giúp đỡ lão gia gia nhóm chuẩn bị đồ ăn. Đến nỗi Hùng Tiểu Ngọc thi đại học sau khi kết thúc liền đem thành tích đặt ở một bên. Tháng 6 phân đế thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc đã từng một mình bước lên hành trình đi DSC tỉnh Vấn An nàng nhị ca. Trên đường còn gặp đi tìm loại thú nhân lánh đời gia tộc nói sinh ý tô giật phong. Lánh đời gia tộc loại thú nhân thông thường căn bản là không muốn gặp người loại càng thêm không muốn cùng tô giật phong cái này bạch tử nói chuyện, bọn họ đối thái độ của hắn thực không quá hiểu hào. Hùng tiểu ngọc nguyên bản muốn cho nàng nhị ca ra mặt giật dây bắc cầu. Nàng nhị ca Hùng tiểu bách tuy nói là sinh vật học gia nghiên cứu gấu trúc phương hướng, nhưng hắn đại học khi cũng từng học tập quá thú y chuyên học. Tới rồi bên kia SC tỉnh nguyên thủy dừng rậm lúc sau, Hùng tiểu bách liền thành loại thú nhân giới xa gần nổi tiếng bác sĩ. Rất nhiều ẩn sĩ gia tộc đều đối hùng tiểu bách thập phần tín nhiệm. Chỉ là hùng tiểu bách bị chuyện khác bám trụ. Đúng lúc này kia hộ kim báo tộc loại thú nhân ấu tể sinh bệnh. Các tộc nhân đều bó tay không biện pháp đưa đến dưới chân núi cũng không còn kịp rồi. Cuối cùng, vẫn là tô giật phong tiến lên, dựa theo nhân loại cấp cứu phương thức cứu cái kia kim báo tộc tiểu nữ hài. Cũng đúng là bởi vì hắn hỗ trợ mới có thể kéo dài tới hùng tiểu bách chạy tới tiểu nữ hài cũng được cứu trợ. Kia sự kiện lúc sau. Hùng Tiểu Bách liền nhịn không được hỏi Tô Giật Phong. Ngươi hiểu được Trung Y sao? Tô Giật Phong lúc này mới nói. Kỳ thật đều là tự học ta trường kỳ mất ngủ đau đầu Tây Y kiểm tra không ra cái nguyên cơ tới. Trung Y nhưng thật ra nói có thể trị, chỉ, chỉ là trường kỳ ăn trung dược cũng lại không có quá tốt hiệu quả trị liệu. Sau lại ta hà quyết tâm, dứt khoát liền tự học Trung Y. Nói xong, hắn lại xoay người đối kim báo tộc nói. Vừa mới cấp tiểu cô nương kim kim, các ngươi không cần lo lắng ta ở chính mình trên người thử qua rất nhiều lần, không có tác dụng phụ. Tiểu cô nương cha mẹ vội vàng nói, không có chúng ta không có gì để lo lắng, ít nhiều ngươi hỗ trợ đâu, bằng không chúng ta nhãi con mệnh đều giữ không nổi. Đối với Tô Giật Phong tới nói, thức tỉnh rồi tinh thần dị năng lớn nhất chỗ tốt chính là hắn có thể dùng càng đoàn thời gian, học tập càng nhiều đồ vật có lẽ ngay từ đầu thời điểm tô giật phong bởi vì chính mình đã chịu thương tổn trường kỳ ngủ không yên cũng từng táo bạo dễ giận nghĩ tới giận chó đánh mèo người khác nhưng từ hồ lão ra từ vì trợ giúp hắn đem chân quý nhất cái đuôi nhường cho hắn về sau tô giật phong tuy rằng cũng sẽ mất ngủ cũng sẽ đau đầu chính là rất nhiều chuyện hắn đều có thể tâm bình khí hòa mà đối diện sau lại hơn nữa muội muội uổng phí trước ngại giúp hắn trị liệu tô giật phong đau đầu cùng mất ngủ đã chuyển biến tốt đẹp tới rồi hiện tại Tô Giật Phong cả người đều thay đổi không ít. Hắn không hề ghét thế phẫn tục ngược lại có thể bình tĩnh mà đối diện khác loại thú nhân. Kim báo tộc bởi vì Tô Giật Phong cứu người việc này, dần dần hiểu biết người này cũng không hư cũng bắt đầu nguyện ý tiếp nhận hắn, đại gia đồng ý cùng hắn cùng nhau làm thổ sản vùng núi mua bán. Này rõ ràng chính là một cái giai đại vui mừng kết cục nhưng biết rõ nội tình hùng tiểu ngọc lại cảm thấy vô cùng chua xót Tới rồi hiện tại, Tô Giật Phong còn treo vành mắt, hắn đã chịu tinh thần thương tổn là không thể nghịch rất có thể vĩnh viễn cũng chưa biện pháp thường người bình thường như vậy nghỉ ngơi. Nhưng cố tình Tô Giật Phong người này, lại vẫn là nguyện ý cùng loại thú nhân giao tiếp. Hắn trong lòng cũng vẫn là sáng trưng bảo trì một viên thiện lương tâm. Tới rồi bảy cuối tháng thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc cũng chạy về Bê Thành. Sau khi trở về, nàng rước khoát liền ở Tô Quân Quân trong nhà thường trú Tuy rằng Hùng Tiểu Ngọc còn không có chính thức thành niên, chính là trải qua lần này lữ hành rèn luyện, nàng đã đột phá giới hạn, hình người cũng trường cao một ít, hình thú đã tiếp cận 180 cân. Trên cơ bản, nàng đã ở vào á thành niên điên phong. Lại có bảy sói vây công nói, Hùng Tiểu Ngọc tuyệt đối sẽ không giống nửa năm trước như vậy mềm yếu. Nàng lưu tại Tô gia chính là vì cấp tẩu tử đương bảo tiêu. Nhưng càng khoa trương chính là, Bạch Cẩm Hạo cư nhiên còn mua tám tầng, hồ lão gia ra từ gia bên cạnh phòng ở. Mao lão gia từ biết việc này sau khi mà nghiến răng nghiến lợi này phòng ở cũng không phải là lâm thời mua bài cầm hạo thứ này một năm trước liền mua dưới lầu phòng ở hắn là đánh khi đó liền tưởng dây dưa nhà hắn tiểu cháu gái nhi phòng chừng là phát hiện mao lão gia từ ở bên này thủ mới không dám coi thường vọng động bất quá việc đã đến nước này mao lão gia từ nói cái gì cũng vô pháp nói liền chuẩn bị chờ đến chuyện này giải quyết sau, lại tìm cơ hội thu thập hai trăm cân chết cục bột béo. trên thực tế, nếu không phải sự nghiệp quá lớn, công tác bận quá nói, bạch tổng cũng tưởng hưu nghỉ đông, lưu tại trong nhà thủ quân quân. chi tiết hắn muốn dám như vậy làm lời nói quân quân tuyệt đối sẽ tức giận. không có biện pháp chỉ có thể đem khán hộ tiểu tức phụ chuyện này giao cho muội muội cùng thái gia gia. cứ như vậy, bạch Cầm hạo ở công tác hạ màn thời điểm luôn là không quên cho hắn muội gửi tin tức. Hùng Tiểu Ngọc ở quân quân ra nhưng thật ra vẫn luôn ăn ngon uống tốt nhật từ quá đến cái này kêu Mỹ cũng liền thường xuyên cho hắn ca ca hội báo một chút tàu từ tình huống. Đến nỗi hồ điềm điềm nàng cũng không phải không nghĩ bồi tô quân quân. Mà là tình huống của nàng không giống nhau, vậy tính may mắn hấp thu đế liêu tương cũng chỉ sẽ làm nàng tinh thần lực trở nên càng cường đại hơn. Nhưng mà bản chất lại sẽ không thay đổi. Bất luận cái nào công ty đều không có thai phụ mang thai trưởng phu xin nghỉ đạo lý. Hướng chi là biểu muội muốn hóa hình biến thân, biểu tỷ sao có thể đi theo xin nghỉ nha. Cho nên tô quân quân trước tiên 20 thiên liền bắt đầu làm chuẩn bị thạch tử tình cũng sẽ không cho nàng an bài mặt khác công tác. Hồ Điềm Điềm đã có thể không giống nhau trừ bỏ bảy cuối tháng từ kính dân quốc điện ảnh nữ số 3 bên ngoài. Nàng hiện tại cũng coi như đỏ cũng đến đi chụp quảng cáo. Đối với chụp quảng cáo việc này, Hồ Điềm Điềm trong lòng thập phần buồn khổ. Tìm tô quân quân chụp quảng cáo trên cơ bản đều là đồ làm bếp thủ bát nồi chén gáo bồn. Có một cái quảng cáo là tô quân quân cầm nồi, hồ điềm điềm nhìn lúc sau cười hơn nửa năm. Hiện tại nhưng khen ngược hồ điềm điềm chụp quảng cáo đều là mặt điềm. Có cái đạo diễn cưng nhiên thật sự làm nàng cầm bánh bao tới gần chính mình mặt. Hồ điềm điềm quả thực khóc không ra nước mắt, này đại khái chính là nàng cười nhạo quân quân đỉnh nồi báo ứng mặc kệ nói như thế nào, hồ điểm điểm cũng là muốn nỗ lực công tác. trừ cái này ra, tiểu khu bảo an hết thảy đều đổi thành lợn rừng tộc đáng giá tin cậy tiểu ca ca nhóm kỳ thật vì chuyện này, đương nhiệm lợn rừng tộc trưởng còn cố ý đã tới bê thành một chuyến hướng chu lão gia tử dò hỏi. miêu tộc bạch tử hóa hình, bọn họ lợn rừng gia rốt cuộc tham không tham gia cướp thân nhân. kết quả tộc trưởng liền rất không mặt mũi, bị hắn tính tình táo bạo lão phụ thân hung hăng mà hành hung một đốn. Chú lão ra từ miệng vỡ mắng, tranh cái gì tranh, đoạt cái gì thương. Ta chú ra sở dĩ có thể ở loại thú nhân giới dừng chân, chú ý chính là tín nghĩa hai chữ. Ta tới bê thành lúc sau, màu lão ca, hùng lão ca đều đối ta đều thực chiếu cố. Tiểu bạch tổng còn giúp chúng ta lợn rừng ra thành lập bảo toàn công ty, còn làm chúng ta ăn đầu to. Này nhưng khen ngược nhân gia trợ giúp chúng ta, người lại nghĩ cùng nhân gia đoạt thức phụ. Này giống lời nói sao. Lợn rừng tộc trường vội vàng lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng là nói như vậy. Nhưng chúng ta trong tộc có chút người đầu óc sách không rõ thế nào cũng phải nói. Bạch tử hóa hình cực kỳ khó được nếu cướp được việc hôn nhân này tương lai là sẽ ban ơn cho con cháu. Chù lão gia từ nghe xong lời này, nhịn không được cười lạnh một tiếng bằng không vẫn là như vậy đi, ngươi đi công ty bảo hiểm bên trong chọn hai cái phía trước nháo đến lợi hại nhất con nhím thả bọn họ về quê nghỉ ngơi hai ngày thuận tiện cùng tộc nhân nói chuyện tâm nói nói đến kinh thành chuyện sau đó chu tộc trưởng nghe xong lời này nhịn không được run run mau lúc này mới nhỏ giọng nói ba nguyên lai like ngài đã sớm biết việc này chu lão lá cây lại cười lạnh nói hùng lão ca chính là cái phúc hậu người hắn luôn mãi nhắc nhở ta hắn tôn tử vũ lực giá trị siêu cường toàn tộc đệ nhất Ta còn có cái gì không biết, chỉ là chúng ta trong tộc kia băng tiểu tử thúi thật sự quá không biết trời cao đất rộng tổng cho rằng thiên lão đại mà lão nhị, bọn họ lão tam. Liên tính lưu tại trong tộc cũng là cái tai họa còn không bằng lộng tới bê thành tới, làm bạch tổng hào hào quản giáo quản giáo bọn họ đâu. Hiện tại thật tốt a trong tộc nhất không biết cố gắng kia băng tiểu tử cũng có thể giúp đỡ trong tộc kiếm tiền. Chu tộc trưởng nghe xong lời này, thiếu chút nữa cho hắn lão cha quý. Hảo đi từ trước hắn chỉ biết phụ thân tính tình táo bạo một điểm liền chúng thường xuyên mang theo tộc nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau tựa như cái cường đạo đầu lĩnh. Nhưng thực tế thượng phụ thân hắn lại là đa mưu túc trí nhất vì trong tộc tương lai suy xét không có biện pháp chu tộc trưởng cuối cùng vẫn là dựa theo lão gia từ biện pháp hành xử. Chờ đến chu đại chu nhị về quê tìm tòi thân lợn dừng gia tộc nhân lập tức liền truyền biến ý tưởng không nghĩ tới bê thành tham gia đoạt hôn. Bởi vì Chu Đại nói cho bọn họ các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng những cái đó lời đồn đãi, cái gì gấu trúc là quốc bảo chỉ biết bán manh nha. Chân chính thành nhiên gấu trúc một cái thát là có thể hô chết một đầu lợn rừng. B thành chính là gấu trúc tộc thiên hạ, bằng không, các ngươi như thế nào cũng không nghĩ, liền lão tộc trường tính tình như thế nào vừa đến B thành liền thành thật. Còn không phải bởi vì hắn thường xuyên cùng gấu trúc lão tộc trường quậy với nhau, nhiều ít cũng có cái chế ước liền tính lão tộc trường tường cùng tường hùng lão tộc trường một cái tát hồ xuống dưới hắn còn cùng cái gì tường nha lợn rừng tộc người nghe xong lời này lúc sau lập tức liền thâm minh đại nghĩa lên kia hư vô mờ mịt mà cướp tân nhân cưới vở kế hoạch lớn rốt cuộc không có trong tộc tương lai quan trọng sở hữu lợn rừng nhất trí tán thành bọn họ chu ra muốn giúp đỡ bạch đồng cướp được tức phụ lấy bạch đồng cái loại này hào sảng tính cách tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn lợn rừng ra Trên thực tế cũng không ngừng lợn rừng ra, còn có thời trẻ đã từng thu dưỡng quá bạch tổng khỉ lông vàng ra. Khỉ lông vàng nhóm ngoài miệng đều sẽ trộm mắng Sơn Đại Vương, nhưng thực tế thượng bọn họ toàn tộc đã sớm vì Sơn Đại Vương cưới vợ sự, giàu thúi ruột. Này đều tới rồi thời khắc mấu chốt, sao có thể làm Sơn Đại Vương giỏ che múc nước công dã tràng. Bằng không, Sơn Đại Vương nản lòng thoái trí, lựa chọn về quê chữa thương, này đã có thể muốn mạnh. Cho nên, hầu lão gia từ sớm liền mang theo nhất băng tiểu tử nhóm tới B thành ứng phó Bạch Tổng. Đại đa số con khỉ đều là lại đây hỗ trợ. Đánh nhau bọn họ chưa chắc lợi hại, nhưng đơn luận thám thính tin tức bọn họ vẫn là thực linh thông. Mặt khác thiết gia bên kia tuy rằng bị Bạch Tổng bức ném mặt mũi không nói, liền B thành cũng không dám tới. Nhưng kia cũng là bọn họ trong tộc tranh chấp hiện tại vừa nghe Bạch Cầm hạo cương nhiên muốn cưới miêu tộc Bạch Tử hóa hình cô nương. Thiết Trưởng lão tự nhiên là vô cùng kích động, Bạch Cẩm Hạo không muốn kết thân còn chưa tính, nhưng chỉ cần có thể cưới được Bạch Tử hóa hình cô nương, tương lai hắn sinh gấu trúc nhãi con, chỉ cần vận tác đến tốt lời nói, vẫn là có thể theo chân bọn họ lão Thiết gia kết thân. Hơn nữa kia nhãi con gen khẳng định càng tốt cũng càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ vậy sự Thiết Trưởng lão liền hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn vội vàng mang theo trong nhà hảo thủ cũng tới bê thành trợ quyền. Cho nên nói, ở đối mặt trái phải rõ ràng mặt trên, gấu trúc tộc vẫn là thực đoàn kết. Đương nhiên, trái phải rõ ràng lúc sau trong tộc đánh lộn đại bỉ võ là không tránh được. Này đại khái chính là trùng tộc thiên tính đi. mặc kệ nói như thế nào, gấu trúc gia cũng vì đón dâu làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Mặt khác, tô quân quân rốt cuộc là có hồ tộc huyết mạch kia bang thanh tâm quả dục hồ tộc. Tại đây loại thời khắc mấu chốt tự nhiên cũng sớm thu thập hành lý đi vào bê thành. Bọn họ sợ hồ tộc huyết mạch bạch tử ở canh thân đêm hóa hình khi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể tập hợp ở bên nhau trợ giúp mới vừa hóa hình hài tử. Bọn họ tới B thành Tô Giật Phong tự nhiên nghĩ cách an bài bọn họ chỗ ở. Tô Giật Phong tuy rằng chỉ là cái bạch tử, không có gì mặt khác tác dụng nhưng hắn cũng lo lắng muội muội an nguy tự mình dọn tới rồi thúy chúc huyền tiểu khô tới trụ Chỉ tiếc loại thú nhân trong thế giới, chân chính tưởng giấu giếm tin tức là không có khả năng. Theo 15 tháng 7 tới gần, rất nhiều bê thành loại thú nhân gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít đều thu được tin tức. Chỉ là cụ thể là nhà ai, bọn họ chưa chắc có thể biết được. Lại ẩn ẩn biết, chỉ sợ là nhà ai bạch tử muốn hóa hình. Cũng có một ít gia tộc lén lút mà tưởng đem cái kia hóa hình bạch tử cưới về nhà. Ngay cả lão thử gia cũng đánh lên cái này chú ý. Thư gia nhưng không ngừng am hiểu sinh hài tử, bọn họ trong tộc hào thủ không chỉ có tin tức linh thông, lại còn có đều là lén đi phương diện trộm đạo cao thủ. Có chút cao thủ liền quyết định chú ý, lợi dụng lén đi, đem kia chưa hóa hình bạch từ cấp trộm ra tới. Từ lần trước b thành loại thú nhân tập thể cùng lão thư gia ly hôn lúc sau, lão thư gia cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Nửa năm nhiều thời giờ, đều không có loại thú nhân nguyện ý cưới lão thư gia cô nương. Nhưng thật ra cũng có người nguyện ý bao dưỡng lão thừ cô nương đương tiểu lão bà. Lão thừ gia cũng mặc kệ kia cô nương chính mình nguyện ý hay không, chỉ cần cái kia loại thú nhân thực lực cường đại, bọn họ liền nguyện ý đem cô nương gà qua đi. Nhưng tiểu lão bà rốt cuộc cùng vờ cả không giống nhau, thượng không được mặt bàn không nói. Loại thú nhân đại lão cũng không có khả năng cấp lão thừ gia quá nhiều tiện lợi, thậm chí không muốn vì lão thừ cô nương dưỡng ra. Cứ như vậy, lão thừa gia bồi tức phụ lại chiếc binh cố tình lại không làm gì được những cái đó không biết xấu hổ loại thú nhân đại lão. Lão thừa gia đã xem như tiến vào ngõ cụt vì ở bê thành hào hào sống sót. Lão thừa gia liền quyết định vô luận như thế nào đều phải đem vị kia hóa hình bạch từ cô nương trộm ra tới. Chỉ cần nhà bọn họ có tốt nhất huyết mạch cùng gen về sau khẳng định có chính là loại thú nhân nguyện ý theo chân bọn họ liên hôn. Lão thử ra các cao thủ trước một bức nghe được vị kỳ hóa hình cô nương ở tại lợn rừng đóng giữ trong tiểu khu mặt. Vừa vặn, bọn họ thư ra cùng lợn rừng ra có thù án, muốn trộn lợn rừng tân nương tự nhiên là một chút gánh nặng đều không có. Hơn nữa, lão thử lén đi giả nhóm căn bản là không sợ những cái đó to con lợn rừng. Bọn họ cũng không biết 15 tháng 7 hào rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Dù sao chuẩn bị tốt, liền bắt đầu hành động. Nhưng kỳ quái chính là, nhóm đầu tiên chuột tộc lén đi giả, mới vừa tiến vào cái kia tiểu khu, liền tập thể mất tích. Lại tưởng liên hệ đều liên hệ không thượng trong lúc nhất thời thư gia cũng nóng này. Nhưng bọn họ nơi nào lại biết, không ngừng là hồ tộc, ngay cả miêu tộc cũng ở tại này tòa trong tiểu khu. Ngay cả Mao Trí Hằng cũng tại đây trong tiểu khu mua phòng ở, dọn lại đây. Những cái đó miêu tộc con cháu, tuy rằng làm các ngành các nghề đều có. Nhưng chỉ có một chút trước nay đều không có biến quá, bọn họ vẫn luôn tuần hoàn theo cổ huấn từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập những cái đó đi săn cơ bản kỹ xào. Đừng tộc có lẽ lấy những cái đó sẽ lén đi lão thử nhóm không có cách chính là mấy chỉ lão thử gặp một đoàn miêu tự nhiên cũng liền xui xẻo. Mao giáo luyện bắt được lão thử lúc sau thưởng thức một thời gian, liền đem lão thử ném vào lồng sắt. Cứ như vậy, nàng còn nhịn không được cùng lê giáo luyện oán giận đâu. Ta này sự ăn cá đều có mười mấy năm, tới rồi bê thành lúc sau, miêu đại lão mới dạy ta không được tùy tiện săn thú. Không được tùy tiện thương tổn bê thành nhỏ yếu loại thú nhân. Nhưng này mấy cái lão thử phải làm sao bây giờ? Trộm đem bọn họ làm thành bữa ăn khuya, dù sao cũng không ai biết. Nghe xong lời này lúc sau, những cái đó chuột tộc cao thủ tức khắc liền dọa choáng váng. Bọn họ cũng không phải là thật chuột bọn họ có nhân loại thân phận chứng chính là trước mắt cái này miêu tộc đại mỹ nữ lại muốn ăn bọn họ Cố tình mau giáo luyện vì hù dọa bọn họ còn cố ý ở bọn họ trước mặt hiện một hồi hình thú Nàng tuy rằng họ mau nhưng kia cũng là vì mau đại lão thu dưỡng nàng chiếu cố nàng lớn lên Ngay cả mau ánh tuyết tên này cũng là miêu đại lão giúp nàng lấy Mau ánh tuyết cũng đích xác xem như miêu khoa nhưng nàng lại so với bình thường miêu lớn hơn rất nhiều Chiều cao đạt tới 95 cm, cái đuôi có 30 cm như vậy trường. Tứ chi thon dài hữu lực lớn lên rất giống miêu, nhưng trên người nàng che kín báo gấm văn. Hóa hình lúc sau, lão thử một chút bị mao ánh tuyết trên người mảnh thú hơi thở cấp dọa ngất đi qua. Bọn họ biết vị này đại mỹ nữ không phải miêu, xa so miêu càng đáng sợ. Lúc này, Lê Giáo luyện vội vàng mắng, "Được rồi, Mao Giáo luyện, ngươi chạy nhanh đi biến trở về đi, thay quần áo đi." đợi lát nữa có người tới ngươi nhưng làm sao bây giờ chào lão thử liền chào lão thử ngươi nháo cái gì a mao giáo luyện vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn nàng một cái lúc này mới tức giận mà dùng tinh thần lực nói nho nhỏ lão thử cũng dám nhớ thương nhà chúng ta cô nương ta muốn sinh nuốt bọn họ vừa vặn đã lâu không gặp huyết ta giã tính đều phải thoái hóa lê giáo luyện nghe xong lời này quả thực không thể nhịn lại mắng vui đùa cái gì vậy ngươi biết này đó lão thử trên người có cái gì thật xấu nha ta nhưng nghe nói lão thử ra nhưng dối loạn phiêu trừ, bao tiểu lão bạc phao tiểu minh tinh cái gì đều có ngươi ăn bọn họ lại nhiễm cái gì kỳ quái thật xấu chạy nhanh đi trong phòng biến trở về tới trong chốc lát ngươi không phải còn muốn đi tìm quân quân chơi sao cùng lão thử trị cái gì khí làm cho một thân mùi máu tươi ngươi có ý tứ sao mao giáo luyện lúc này mới ngậm quần áo của mình về phòng đi thay đổi kỳ thật mao lão gia từ có câu nói vẫn luôn đều không có nói sai Mào Ánh Tuyết thật là nhà bọn họ bà con xa ở nông thôn thân thích. Nàng hình thú không phải bình thường miêu mà là sinh hoạt ở núi rừng đổ cao so với mặt biển 1.800 mễ, dựa nguyên thủy đi săn thủ đoạn mưu sinh mèo rừng. Chẳng qua khi đó Mao Ánh Tuyết cha mẹ đều đã ngoài ý muốn qua đời, chỉ còn lại có nàng lẻ loi hiu quạnh một con ấu tể. Mào Lão Gia Từ không yên tâm, liền đem nàng mang theo trên người thuận tay sẽ dạy nàng rất nhiều đồ vật nguyên bản mao lão gia tử là tính toán đem mèo rừng ấu tể phó thác cấp phụ cận một hộ loại thú nhân gia đình nuôi nấng chính là tiểu mèo rừng không chịu trộm đuổi kịp mao lão gia tử lúc sau liền vẫn luôn đãi ở lão gia tử bên người miêu lão gia tử đối loại thú nhân ấu tể đều thực thân mao ánh tuyết liền đem hắn đương thân nhân nhìn mấy năm nay trên cơ bản lão gia tử ở đâu mao ánh tuyết liền ở đâu lão gia tử đợi một trăm nhiều năm nàng thân cháu gái cuối cùng muốn hóa hình mèo rừng buông sở hữu sự tình cũng muốn ở bên này thủ, chẳng sợ nàng lực lượng hữu hạn cũng muốn trợ lão gia từ thân cháu gái hóa hình thành công. cho nên nói bê thành dân bản xứ loại thú nhân cũng không chỉ có những cái đó bản tính từ khải đến nhỏ giọt vang cơ quan tính tận cũng muốn chạy tới cướp tân nhân. còn có một bộ phận loại thú nhân gia tộc đã từng chiến tranh thời kỳ đã chịu quá mau lão gia từ ân huệ. Cũng có người chỉ là mặt ngoài cảm ơn, gặp được loại này bạch tử hóa hình loại việc lớn này, bọn họ có thể áp xuống bản năng, không tới tham gia cướp tân nhân chính là tốt. Cũng có người nói không cướp tân nhân, rồi lại nhịn không được ngo ngoe rục dịch Nhưng mà còn có một bộ phận nhỏ loại thú nhân. Bọn họ đem đã từng chịu quá miêu đại lão cùng miêu tộc ân huệ ghi nhớ trong lòng. Thề phải tìm mọi cách giúp mau lão ra từ bảo vệ hắn đợi một trăm nhiều năm tiểu cháu gái. Này hết thảy đều phảng phất một cái luân hồi. Trong lúc nhất thời, bê thành gió nổi mây phun, ở tiến vào tám nguyệt lúc sau, mỗi một ngày trên cơ bản đều có rất nhiều quê người dị thú người tề tụ bê thành. Thậm chí nghe nói, còn có xa ở nước ngoài lang tộc loại thú nhân cũng thu được quốc nội thân thích tin tức cố ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đuổi tới bê thành. Trường 101, bởi vì lần trước lãng thanh bọn họ chuyện đó nháo đến khá lớn. Tự nhiên cũng không có cơ hội cùng lang tộc nói. Hắn hoài nghi bạch cầm hảo đã từng tai họa quá nước ngoài họ hàng xa xử. Hơn nữa lãng thanh kia một chúng ăn chơi chát táng, đều bị nhốt vào ngục giam đi, một chốc cũng lộng không ra. Làng tộc ngoài miệng không nói cái gì trên thực tế lại một lòng muốn cướp thân đâu. Thật sự không có biện pháp bọn họ mới liên hệ nước ngoài họ hàng xa. Nước ngoài những cái đó lang tộc loại thú nhân cùng quốc nội lãng gia vẫn luôn đều vẫn duy trì liên hệ. Bọn họ tuy rằng không biết bạch từ hóa hình tầm quan trọng, nhưng là vừa nghe nói hóa hình cô nương gen phản tổ đối với con cháu rất có chỗ tốt. Những cái đó người sói liền hận không thể toàn bộ gia tộc đều ngồi phi cơ bay tới B thành cùng cùng tộc hội hợp cùng nhau thương nghị cướp tân nhân công việc. Trong ngoài nước hoàn cảnh chung kỳ thật trên cơ bản cũng không sai biệt lắm, chẳng qua quốc nội lãnh thổ diện tích đại, loại thú nhân trùng tộc rất nhiều, cao lớn thượng trăm loài. Nước ngoài liền tương đối chỉ một một ít trên cơ bản từng người vì doanh. Chỉ là kia cũng không chịu nổi có người âm thầm bán đứng âm thầm thu mua tin tức nha. Thực mau cũng không chỉ là người sói, mặt khác nước ngoài loại thú nhân chủng tộc cũng sôi nổi đi vào bê thành. Trong đó cũng bao gồm, lấy đầu tư hợp tác vì danh, lao tới bê thành hắc viêm. hắc viêm là hắc báo tộc, hắn gia tộc tổ tiên thụ phong quá thức vị, bọn họ tự xưng là vì thuần huyết quý tộc. Nhưng kia cũng không thay đổi được bọn họ họ hàng gần kết hôn, tạo thành chủng tộc thoái hóa sự thật này. Ngay cả hắc Viêm ở biến thành hắc Báo khi đều sẽ hoàn toàn đánh mất nhân tính. Vì thay đổi cái này hiện trạng, hắc Viêm cũng bất chấp những cái đó tin tức sốt cuộc là thật là giả, liền mang theo thủ hạ người tới B Thành chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Chỉ tiếc B Thành cũng không phải bọn họ lãnh địa các loại ăn thịt hệ, lực lượng hình loại thú nhân chiếm cứ tại đây tòa trong thành. Liền tính là một tòa nguyên thủy rừng rậm giống nhau, các địa bàn đều bị bất đồng loại thú nhân chủng tộc chiếm cứ. Hắc viêm ở nước ngoài tuy rằng có thức vị, có thể ở chính mình lãnh địa khắp nơi dương ngoài. Chính là tới rồi bê thành, hắn là một cái người từ ngoài đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả đi cao giáo tham quan thời điểm, hắn gặp một vị họ bào giáo thụ cương nhiên là cái báo tuyết tộc. Bào giáo thụ tuổi trẻ đầy hứa hẹn hình người lịch sự văn nhã, ở trong trường học pha chịu nề trọng tuổi còn trẻ, liền tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc hắn thuộc về mảnh thú loại thú nhân. Ở trong lúc lơ đãng, vào giáo thụ dùng cặp kia xanh thảm sắc đôi mắt nhìn về phía Hắc viêm, làm như cảnh cáo, lại như là khiêu chiến giống nhau. Hắc viêm thật sự không nghĩ tới, báo tuyết tộc cư nhiên cũng có loại thú nhân. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đánh lên bàn tính như ý. Nếu lần này không thể cướp được vị kia đặc biệt cô nương, nếu có thể cùng báo tuyết tộc kết thân kia cũng là một kiện thực không tồi sự. Nếu luận lên, báo tuyết tộc so Hắc viêm Hắc báo tộc ngược lại càng thêm chân quý chút. Chỉ tiếc kế tiếp thời gian, Hắc Viêm lại muốn tìm bào giáo thụ cũng hoàn toàn không dễ dàng. Kia đầu báo tuyết thập phần ngạo mạn thả không hiểu hào. Hắn thậm chí trực tiếp hướng Hắc Viêm khởi xướng công khai khiêu chiến. Liên quyết đấu giác đấu trường đều có. Lúc này, Hắc Viêm mới ý thức được bê thành loại thú nhân rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Bọn họ thật sự có một cái thật lớn đấu thú trường, là muốn ký kết sinh tử hiệp nghị. Chỉ tiếc hắc viêm thân phụ chấn hương gia tộc trọng trách tự nhiên không có khả năng tiếp thu bào giáo thụ khiêu chiến cũng liền chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Bào giáo thụ đầy mặt khinh thường mà nhìn hắn một cái, rốt cuộc không nói gì thêm. Từ kia về sau, hắc viêm cũng không hảo lại đi dây dưa báo tuyết. Hắn vốn định thông qua bê thành mặt khác loại thú nhân được đến tin tức chính là mặt khác loại thú nhân lại dị thường tính bài ngoài. Ngay cả làm tin tức mua bán lão thừa gia, đều thường tham dự cướp tân nhân tự nhiên không có khả năng cấp ngoại quốc tới loại thú nhân cung cấp cơ hội. Cứ như vậy, hắc Viêm tới rồi bê thành cũng là hai mắt một bôi đen. Thẳng đến lão thừa gia thả ra mấy phê cao thủ, đều hết thảy chiết ở Thúy Lâm huyền trong tiểu khu. Bọn họ đã vô pháp lại tiếp tục đua đi xuống. Lúc này mới Hà quyết tâm, ở 7 tháng 14 buổi chiều, đem tin tức giá cao bán cho hắc Viêm. Hắc viêm thế mới biết bạch tử hóa hình, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu kia cô nương thật sự ghen phản tổ nói, đối bất luận cái gì loại thú nhân gia tộc đều có lợi thật lớn. Đây đúng là Hắc viêm nhu cầu cấp bách, nhưng lúc này, lại muốn cướp thân chỉ sở cũng chiếm không đến tiên cơ. Không có biện pháp, Hắc viêm chỉ phải giấu ở Thúy Lâm huyền tiểu khu phụ cận. Hắn nhưng thật ra tưởng gần đây thuê nhà hoặc mua phòng đâu, nhưng toàn bộ Thúy Lâm huyền tiểu khu phòng ở liền không có cho thuê bán ra. Tựa hồ kia toàn bộ tiểu khu đều bị người khống chế lên. Ngay cả trong cửa bảo vệ cửa đều là tuổi trẻ lực tráng lực lượng hình loại thú nhân. Phảng phất có một cổ thật lớn thế lực chính canh giữa ở cái kia nhìn như nhân loại bình thường cư dân tiểu khu chung quanh. Nhưng tốt như vậy cơ hội, Hắc Viêm không cam lòng từ bỏ. Vì thế, liền không ngừng mà ở kia tiểu khu cửa bồi hồi ý đồ tìm kiếm cơ hội kỳ thật cũng không chỉ là hắc viêm còn có đám kia lang tộc cùng với đánh cướp tân nhân tính toán chủng tộc khác loại thú nhân cũng đều ở cái kia tiểu khu phụ cận bồi hồi liền tính đại gia đụng phải cũng cực kỳ không hữu hào thậm chí hận không thể đương trường đánh một trận tình huống lần nữa chuyển biến xấu khiến cho hắc viêm tâm tình thập phần nôn nóng cùng lúc đó tô quân quân ở mọi người làm bạn hạ lại quá an tĩnh bình thản sinh hoạt chẳng qua, nàng hiện tại chỉ có thể ở tiểu khu nội hoạt động, may mắn trong tiểu khu có cái siêu thị có thể dạo. Chỉ cần rời đi ra môn, đều phải có hạo ca bồi. Chẳng sợ ở dưới lầu tàn bộ, hạo ca cũng muốn bồi. Tới rồi 13 giờ thời điểm, Bạch Cẩm Hạo liền bắt đầu không quan tâm mà hưu khởi nghỉ đông tới. Hùng Tuấn Thanh vốn dĩ công tác năng lực liền rất cường, hắn cũng là phỉ thúy cao ốc cổ đông chi nhất. Mấy ngày nay, cũng coi như thành lập khởi hắn uy tín tới. Trừ phi đặc biệt chuyện quan trọng, Hùng Tuấn Thanh thông suốt quá video hướng bạch tổng hội báo. Mặt khác sự tình trên cơ bản hắn liền đều có thể đủ giải quyết. Tới rồi 14 hào buổi chiều, Hùng Lệ Viện cùng Hùng Tuấn Thanh cũng đều dọn đến Thúy Lâm huyền Tiểu Khu tới. Hai người bọn họ cũng đều phải vì bằng hữu tẫn một phần tâm lực. Ngày đó ban đêm Tô Quân Quân trong cơ thể huyết tựa hồ cũng theo ánh trăng mênh mông sôi trào. Cố tình, nàng lại lâm vào ngủ say bên trong, căn bản là vô pháp khống chế chính mình, tưởng tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Cái loại cảm giác này phi thường đáng sợ, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tô Quân Quân mới hốt hoảng phát hiện kia hết thảy đều chỉ là mộng. Mười năm hào ngày đó, nàng cả người đều có chút uể oải ỉu xìu. Người nhà đều ở làm bạn nàng, vây quanh nàng chuyển, tất cả mọi người đang nói một ít nhẹ nhàng hoạt bát đề tài nhưng tô quân quân vẫn là không có biện pháp thả lỏng lại nàng máu trước sau sao động bất an nàng ở trong nhà không ngừng mà dạo bước thậm chí có chút táo bạo bài cẩm hạo cảm thấy còn như vậy đi xuống không được dứt khoát liền bồi tô quân quân đến trong phòng ngồi trong chốc lát nhìn âu yếm nam nhân tô quân quân tâm tình trở nên hơi chút bình tĩnh chút nàng lúc này mới đột nhiên hỏi một câu qua hôm nay buổi tối có thể đi khai phòng sao bài cẩm hạo nghe xong lời này thiếu chút nữa đem ly nước ném văng ra Đều tới rồi loại này thời điểm mấu chốt nhà hắn tiểu thức phụ cư nhiên còn đang suy nghĩ cùng hắn ước phòng sự Chỉ là đương hắn dương mắt nhìn về phía quân quân thời điểm mới phát hiện dấu ở nàng trong mắt bất an. Nhìn ra được tới quân quân là ở sợ hãi. Sợ hãi nàng một khi hóa hình thất bại liền không có tương lai. Nàng nói khai phòng thời điểm giống như là lại nói nàng cuối cùng một cái nguyện vọng dường như tuy rằng cũng biết mau lão gia tử không có khả năng ngồi yên không nhìn đến bạch cẩm hạo vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng rồi xuống dưới hành chỉ cần bình an vượt qua tối nay chúng ta tìm cái ngày lành tháng tốt liền đi khai phòng tô quân quân lúc này mới nở nụ cười nàng còn nói thêm hạo ca ngươi có thể hóa hình làm ta ôm một cái sao ta tưởng tiểu khả ái nếu là bọn họ hai cái thời điểm quân quân nguyện ý như thế nào ôm hắn đều được tưởng mát xa hoặc là tắm rửa cũng không có vấn đề gì Nhưng hiện tại bên ngoài có một đám người quen đang ở mắt trông mong mà thủ đâu. Bài cầm hạo ra mặt lại hậu cũng sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ là vừa thấy quân quân như vậy nhu nhược đáng thương ánh mắt cự tuyệt nói hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế cắn răng một cái, rớt khoát liền đem thể diện thanh danh cùng nhau vứt đến một bên đi. Hắn nhanh chóng biến thành gấu trúc tiểu đoàn từ một đầu nhào vào quân quân trong ngực. Đến nỗi bị người khác thấy làm sao bây giờ. Không quan hệ đi. Dù sao bên ngoài người không phải nhà chồng, chính là nhà mẹ để tin tưởng bọn họ sẽ không nói bậy. Bởi vì đế lưu thương chuyện này, quân quân đã thật lâu không ôm quá tiểu đoàn tử. Lại lần nữa đem hắn ôm vào trong ngực toàn thân trên dưới loát một lần mềm xốp mau, lại đem mặt dán qua đi cọ cọ. Tô quân quân chỉ cảm thấy tâm tình lập tức liền thả lỏng rất nhiều. Nàng rước khoát ôm tiểu đoàn tử nằm ở chính mình trên giường. Lúc này, không có ánh trăng, ánh mặt trời thông qua pha lê cửa sổ ở mái nhà chiếu tiến vào có chút chói mắt. Chính là nghe quen thuộc mùi hương, ôm mềm mục tiểu đoàn tử cảm thụ được trên người hắn ấm áp hơi thở. Gần nhất vẫn luôn ngủ không đủ Tô Quân Quân, mí mắt lại trở nên có chút trầm trọng. Hoảng hốt gian, nàng nhịn không được dùng tinh thần lực nói: "Nếu ta hóa hình thành công, có thể hay không cùng ngươi hiện tại này hình thể không sai biệt lắm đại nha?" Nắm mờ to cặp kia đen bóng mắt to, vô đội mà nhìn nàng, một bên nói. Đại khái so với ta thiểu một ít đi. Đến lúc đó, người có thể đứng ở ta trên lưng ta đà ngươi chạy. Gấu trúc nhãi con trở ly hoa miêu. Cái loại này hình ảnh thật sự làm người vô pháp thường tượng Tô quân quân nhịn không được khẽ cười nói. Nói vậy, chúng ta có phải hay không mua một gian nhà chó, liền có thể trụ hạ. Ta gần nhất phát hiện những cái đó cầu phòng ở còn rất xinh đẹp. Cái này ý thưởng tuy rằng có chút quỷ dị, bạch tổng vẫn là nhịn không được chấn an nàng nói. Nếu ngươi thích nói, ta có thể cho người định chế một bộ. Tô quân quân lại nói, nhà chó nhưng thật ra tiếp theo kỳ thật chúng ta có thể mua một chương giường em bé đi. Liền đủ chúng ta hai người cùng nhau ngủ, đến lúc đó đầu đối với đầu liền có thể. Đúng rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau ngồi ở giỏ xe. Lúc này, tô quân quân ý thưởng thiên mã hành không, trên cơ bản nàng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Cố tình nàng chỉ là thuận miệng nói bậy, bài cầm hạo lại tất cả đều đáp ứng rồi. Cho dù là muốn đem hai người bọn họ cùng nhau trang ở giỏ xe. Cứ như vậy, hai người có một câu không một câu mà trò chuyện thiên. Lại một lát sau, tô quân quân mới nhắm mắt lại, cảm thán nói. Hạo ca ta phi thường muốn sống đi xuống, muốn bồi ngươi quá xong cả đời này. Bài cầm hạo ôn thanh nói, yên tâm, người nhất định sẽ sống được thực hào. Tô quân quân lại tiếp tục nói. Ta cũng như vậy thường chính là vạn nhất ngoài ý nói, hạo ca thỉnh ngươi xem trọng ông nội của ta ta không cần hắn dùng cái đuôi đến lượt ta tánh mạng. Bài cầm hạo nghe xong lời này, không khỏi hoảng sợ. Quân quân, nàng nên không phải là đã biết cái gì đi. Hắn vội vàng còn nói thêm, sao có thể ngoài ý đâu, ngươi nhất định sẽ hào hào. Tô quân quân lại đem mặt trôn ở hắn kia mềm mải trên bụng lại muộn thanh nói. Ta đã từng mơ thấy quá, ra ra hắn đem thứ chín cái đuôi cho ta. Hắn cái loại này tình huống căn bản là không thích hợp đem thứ chín cái đuôi cho ta. Cho ta nói, hắn chỉ sợ cũng không sống nổi. Tuy rằng nói như vậy, khả năng có điểm thực xin lỗi ngươi. Chính là một khi ta ra cái gì nguy hiểm, thỉnh ngươi coi chừng ông nội của ta. Bài cầm hạo nghe xong lời này, vành mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc ra tới. Đã có thể ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình mau có chút ướt nhẹp. Nguyên lai like quân quân cũng đã khóc. Bài cầm hạo nhìn nàng như vậy thương tâm, đột nhiên liền nói không ra cựu thuyệt nàng lời nói tới. Hắn chỉ có thể không ngừng mà chấn an nàng, liếm nàng mờ u bàn tay, sau đó lại đối nàng nói. Không cần tưởng này đó có không, ta không phải cùng ngươi đã nói sao ta siêu lợi hại. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, sự tình gì cũng sẽ không có. Ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tô quân quân nghe xong lời này, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nàng lại mở miệng nói hảo ta cũng sẽ liều mạng nỗ lực tranh thủ hóa hình thành công bài cầm hạo nghĩ nghĩ vẫn là quyết định dẫn dắt rời đi đề tài liền nói chút cô nương này chuyện quan tâm nhất tỷ như ước phòng gì đó tuy rằng đề tài này có chút thẹn thùng bạch tổng vẫn là chậm gì gì mà nói quân quân kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đi khách sạn chờ ngươi hóa hình thành công sau liền cùng ta cùng đi ta chung cư đi đến lúc đó chúng ta ở nơi nào ở một đêm Tô Quân Quân nghe xong lời này quả nhiên có chút hương phấn lên. nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này chỉ thuần khiết đến tựa như sơn dương giống nhau tiểu đoàn tử lại mở miệng hỏi: Hạo ca, ngươi là nghiêm túc sao? Không phải hù ta đi? Vừa thấy nàng như vậy vui vẻ, Bạch Cầm Hạo chỉ phải căng ra đầu nói: Vân, không phải hù ngươi. Quân Quân chờ ngươi hóa hình thành công sau chúng ta liền đi kết hôn đi. Kỳ thật Bạch tổng mới vừa nói xong liền hối hận. Không có nhẫn, không có hoa hồng. Không có ánh nến bữa tối, không có bánh kem, này tính cái gì cầu hôn. Có thể hay không xóa rớt một lần nữa tới nha. Liền ở hắn vạn phần hối hận thời điểm, cố tình nhà hắn tiêu thức phụ lại rất thống khoái mà nói thẳng nói. Hảo nha, vừa vặn ta cuối tháng liền mãn 20 tuổi, hẳn là có thể lãnh chứng kết hôn đi. Bạch Tổng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc từ. Này cầu hôn cũng quá dễ dàng đi, thật sự không cần cắt bỏ hồi đương sao. Lúc này, tô quân quân tiến lên hôn hôn hắn cái chán còn nói thêm. Liền hướng về phía cái này ước định ta cũng sẽ dùng hết toàn lực. Không gả cho hạo ca ta mới không muốn chết. Nhìn cô nương này cười đến như vậy vui vẻ, bạch tổng cũng nhịn không được nở nụ cười. Bất quá, nhẫn, hoa hồng, ánh nến bữa tối, bánh kem vẫn là muốn bổ trăm linh 102 Buổi chiều thời điểm, màu lão gia tử nhịn không được lại đây vừa thấy, nhà hắn tiểu cháu gái chính ôm một con lông xù xù gấu trúc ấu tể đang ngủ ngon lành. Màu lão gia tử tuy rằng đã sớm biết bạch cầm hạo thứ này dùng dị năng kịch bàn nhà nàng tiểu cháu gái. Chính là nhìn đến tình cảnh này, lão gia tử vẫn là nhịn không được thường cấp này chỉ xú không biết xấu hổ 200 cân cục bột béo, mặc vào bốn con tiểu thiết dày. Vừa vặn lúc này, bài cầm hạo tỉnh lại, ngây thơ mờ mịt mà mờ cặp kia đen bóng mắt to, vẻ mặt vô tội mà nhìn mao lão gia tử. mao lão gia tử lạnh lùng mà nhìn cục bột béo liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng. Trang tiếp tục trang, chẳng lẽ hắn còn không biết cục bột béo thứ này liền tính ngủ rồi cũng mang theo bảy phần cảnh giác sao. Cục bột béo vừa thấy, lão gia tử không ăn hắn này bộ vội vàng bò lên, bước thiểu nội tám hướng về lão gia tử đi tới, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn thật giống như lại nói này không phải hắn sai, hắn chỉ là thủ quân quân, không phải cố ý ngủ. nhìn này mềm ngoặt vật nhỏ cố ý cùng hắn bán manh xin tha. liền tính mau lão gia tử vững tâm như thiết vẫn là thu được mãnh liệt va chạm. hắn thậm chí nhịn không được đối trước mắt cái này tiểu ngoạn ý sinh ra lòng chiều mến. này cũng khó trách nhà hắn tiểu cháu gái nhi liền như vậy nhận chuẩn này đầu hai trăm cân cục bột béo đâu. Ai kêu nhân gia có thể dựa dị năng tiến hành vô khác biệt bán manh công kích đâu. Bất quá việc đã đến nước này, lão gia tử cũng không có gì mặt khác ý tưởng. Chỉ là hy vọng quân quân có thể hóa hình thành công. Đến nỗi thành công sau quân quân có phải hay không muốn cùng đại cục bột béo ở bên nhau, hắn liền không hề quản. Mao lão gia tử lén lút ưng thuận tâm nguyện. Cứ như vậy, tới rồi buổi tối, ánh trăng đã chậm rãi dâng lên tới. Trên thực tế nếu ở trong núi, sở hữu hồ tộc đều sẽ tụ tập ở bên nhau bái ánh trăng. Nhưng tới rồi trong thành thị, liền có chút phiền phức. Bất quá cũng may, mao lão gia tử đem sân phơi mượn cấp hồ lão gia tử một nhà dùng. Hồ lão gia tử vốn dĩ muốn mang tô quân quân cùng nhau bái ánh trăng. Nhưng nói đến cũng kỳ quái tô quân quân ngủ một buổi trưa lăng là không ngủ tỉnh. Hơn nữa, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh nàng. Hồ lão gia từ lại nghĩ nghĩ, dứt khoát liền cùng Mao lão gia từ thương lượng, không bằng trực tiếp làm Tô Quân Quân tiếp tục ngủ đi. Nói đến cùng, Bạch Tử hóa hình sự, không có người nhìn thấy quá, cũng không biết nàng muốn như thế nào biến hóa. Nếu là ở giấc ngủ trung hóa hình đâu? Bất quá tối nay, tốt nhất vẫn là đem cửa sổ ở mái nhà mở ra, làm Quân Quân trực tiếp đắm chìm trong ánh trăng dưới, thuận tiện hấp thu đế lưu tương. Mao lão gia từ nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, Tô Quân Quân còn ở ngủ mơ bên trong, những người khác lại vì nàng hóa hình làm tốt chuẩn bị. Nguyên bản, Bạch Cẩm Hạo là muốn canh giữ ở Tô Quân Quân bên người. Chính là chờ đến ánh trăng râm lên tới thời điểm, Bạch Cẩm Hạo liền rất rõ ràng mà cảm giác được Tô Quân Quân trong lúc ngủ mơ không ngừng mà quay cuồng, phảng phất đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Trong lúc nhất thời, Bạch Cẩm Hạo nhịn không được có chút hoảng loạn, hắn thậm chí thường tiến lên đi đánh thức nàng, lại bị mau lão gia tử ngăn cản xuống dưới. Lão gia tử không phải không đau lòng nhà hắn tiểu cháu gái, chỉ là nàng rốt cuộc phải đi này một quan. Lão gia tử lại dặn dò nói, không cần quấy dày quân quân hóa hình, lời này rất là nghiêm khắc, bài cầm hạo lúc này mới thanh tỉnh chút, hắn miễn cưỡng khống chế được chính mình, lại vẫn là có chút lo lắng. Cứ như vậy, ở ánh trăng chiếu xuống tô quân quân làn da nở rộ ra nhu hòa quang mang thực mau, bài cầm hạo liền chú ý tới quân quân trên mặt chậm rãi xuất hiện miêu tộc đặc thù tròn râu, miêu mũi, thậm chí là lông sù sù lỗ tai. Hoảng hốt gian trên bầu trời hà quang vạn đạo thủy khí thiên điều phảng phất có vô số viên quang làm quả chám từ ánh trăng trung rơi rụng ra tới. những cái đó quang cầu quang điểm đánh vào bài cầm hạo cùng tô quân quân trên người. bài cầm hạo tinh thần lực rất mạnh tự nhiên có thể cảm nhận được những cái đó quang điểm đối hắn chỗ tốt. Chỉ là lúc này bạch cầm hạo cũng không công phu tưởng này đó, hắn một lòng chú ý quân quân bên kia tình huống. Những cái đó quang điểm nện ở quân quân trên người, hiển nhiên gia tốc nàng hóa hình. Quân quân không ngừng mà quay cuồng, nàng thân hình cốt cách cũng không ngừng mà biến hóa. Có như vậy một khắc nàng thậm chí thật sự lột xác thành tiểu ly hoa miêu nhưng mà ngay sau đó, lại giống như mất đi khống chế giống nhau, lại lần nữa hóa thành hình người cố tình tại đây thời khắc mấu chốt quân quân trên người tàn mát ra một cổ nùng liệt thơm ngọt vị ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cứu rác nhanh nhạy bạch tổng liền vì này cổ thơm ngọt vị thật sâu mê mũi khi đó bạch tổng đối quân quân có thể xem như một người trung tình chính là lúc này kia cổ mê người thơm ngọt vị trở nên càng thêm nồng đậm hơn nữa không ngừng xuyên thấu qua không khí truyền bá đi ra ngoài lúc này quân quân trên người đã trường ra hắc bạch hoa sọc mau chỉ là nàng thân hình còn tại không ngừng biến hóa Loại này thời điểm, nếu nàng đã chịu quấy giày, rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng cố tình trên người nàng tản mát ra này cổ thơm ngọt hương vị, lại hấp dẫn những cái đó loại thú nhân không ngừng mà hướng bên người nàng tới rồi. Những cái đó loại thú nhân thậm chí không tiếc hết thảy mà muốn hướng sông tới. Lợn dừng các nhân viên an ninh thực mau liền ngăn không được đạo thứ nhất phòng tuyến. Gấu trúc tộc cùng mặt khác Minh Hiễu cũng bắt đầu ở cái này trong tiểu khu, đối những cái đó cướp tân nhân người từ ngoài đến, thường xuyên mà phát sinh mâu thuẫn. Gấu trúc tộc cùng lợn rừng tộc chặn hàng hiên cửa, những cái đó lòng dạ khó lường ra hỏa liền bắt đầu từ một khác đống lâu leo lên đi lên, sau đó từ sân phơi nhảy qua tới. Điểm điểm ba rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lấy ra một thanh hàn khí bức người bảo kiếm. Bởi vì là hồ gia người mấy thế hệ tôi luyện ra tới kiếm pháp ở phối hợp hồ tộc đặc có tinh thần lực uy lực thập phần thật lớn. Ngay từ đầu, điểm điểm ba còn không nghĩ tạo sát nhiệt chính là này bầy sói liền cùng điên rồi dường như, không ngừng mà xông tới, một bức bất tử không thu bộ dáng. Điểm điểm ba cũng không có biện pháp liền chuẩn bị động thủ sát lang. Đúng lúc này, ngốc tại trong phòng bạch cầm hảo tự nhiên cũng nghe thấy mái nhà động tĩnh. Một khi có thứ gì từ phía trên bò xuống dưới, đánh nhau bên trong, rất có thể thực quấy dày đến quân quân bài cầm hạo sợ điềm điềm ba khiêng không được đám kia lang hồ lão gia từ cũng vừa mất đi cái đuôi không có bao lâu lực lượng rốt cuộc hữu hạn nghĩ tới nghĩ lui bài cầm hạo cùng mao lão gia từ chào hỏi hắn dứt khoát liền bảo vệ cho cửa sổ ở mái nhà mà mao lão gia từ bảo vệ cho phòng khách môn Cứ như vậy ở điểm điểm ba vừa muốn mở ra sát giới thời điểm, từ cửa sổ ở mái nhà đột nhiên vụt ra tới một cái lịch sự văn nhã tuổi trẻ nam nhân, lúc này hắn đã sớm đem mắt kính hái được tóc cũng hướng về phía trước cõng lên, xa hoa tây trang đã sớm cởi sơ mi trắng thậm chí xé xuống hai cái nút thắt. Cũng không biết có phải hay không ảo giác vừa mới còn không muốn sống đi phía trước hướng bầy sói, vừa nhìn thấy sơ mi trắng thân ảnh tức khắc liền dừng bước. Nương giả quang bạch tổng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đám kia lang, trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên một mạt ý cười. Đồng thời cũng là lần đầu tiên phóng thích chính mình toàn bộ uy áp. Đám kia lang tựa như bị kinh hách giống nhau, đột nhiên kêu một tiếng, liền sợ hãi mà nhảy trở về nguyên lai kia đống mái nhà thượng cũng không dám nữa tiếp cận nơi này. Điểm điểm ba nhìn đến tình cảnh này trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Lang là tham lam mà rào hoạt động vật bọn họ kết bè kết đội cũng không khuất phục. Cũng không biết bạch tổng đối này bầy sói rốt cuộc làm chuyện gì, làm này bầy sói như vậy sợ hắn, thậm chí liền cái đuôi đều kẹp lên tới. Đương nhiên, hốt hoảng chạy trốn chỉ là kia một bộ phận đến từ nước ngoài người sói, còn có một bộ phận quốc nội lang tộc cũng không có như vậy từ bỏ. Ngược lại có một đầu dũng cảm lang trực tiếp nhảy tới bạch tổng nơi nóc nhà, lộ ra răng nanh hướng về phía bạch tổng rít gào. Bọn họ kỳ thật cũng không tin tưởng, bạch tổng hình người có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng thật ra tưởng buộc hắn biến thành hình thú. Nhưng mà, này đầu tuổi trẻ công lang vừa muốn khởi xướng vòng thứ nhất công kích bạch tổng tùy tay một phách kia một chút nhìn như phi thường tùy ý, nhưng mà kia đầu cường tráng lang đã bị vỗ vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích liền giống như đã chết sống nhau. Lúc này, đánh lén lang tộc mới cảm thấy không quá thích hợp này thực lực kém cũng quá lớn. Thực mau, này đó lang tộc cũng bất chấp mặt khác bắt đầu hướng đối diện lâu nhảy đi. Lúc này, bạch tổng lại một chân đá hướng kia cụ lang thi trực tiếp liền đem hắn đá tới rồi đối diện trên lầu. Kia đầu lang bị rơi, miệng phun máu tươi, lại hôn mê bất tỉnh. Mặt khác lang tộc thấy loại này thảm tướng, nhịn không được thầm than, bạch tổng này cũng quá hông tàn. Vốn dĩ liền cấp đánh thành trọng thương, lại bổ một chân, bọn họ trong tộc đệ nhất cao thủ, về sau còn có thể sinh hoạt tự gánh vác sao. Có phải hay không còn phải chào viện dưỡng lão cho hắn đưa qua đi trước tiên dưỡng lão nha? Bọn họ tuy rằng là lang, nhưng rốt cuộc từ nhỏ đi học làm người. Tuy nói bọn họ ỉ vào chính mình là lang tộc thường xuyên khắp nơi du đãng kết bè kết đội mà khi dễ người. Nhưng một gặp được bạch tổng như vậy hoàn toàn không mang loại thú nhân đạo nghĩa trực tiếp liền hạ sát thu cường già, bọn họ cũng không dám giống chân chính giã lang như vậy, giống như khởi xướng công kích. Lúc này, nước ngoài họ hàng xa người sói nhóm mới có không nói cho quốc đội lang tộc nhóm. Người kia chính là ở y quốc bưng chúng ta hang ổ người. Quốc đội lang tộc nghe xong lời này, tức giận đến đều mau cắn bọn họ. Như vậy chuyện quan trọng cũng không biết sớm nói. Một người nhẹ nhàng bưng nước ngoài ổ sói, có thể thấy được bạch tổng thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Bọn họ tuy rằng sớm biết rằng bạch tổng thực lực mạnh mẽ là gấu trúc tộc đệ nhất cao thủ Nhưng lại không biết hắn cường đến này phân thưởng. Sớm biết như thế, bọn họ lang tộc liền không tới cướp tân nhân. Đáng tiếc hiện tại tường lui đều không còn kịp rồi, Bạch Tổng nhất định sẽ ghi hận thượng bọn họ. Hơn nữa lãng thanh chuyện đó, xoay người Bạch Tổng liền sẽ thu thập bọn họ. Cùng với nói như vậy, còn không bằng tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không trí Bạch Tổng vào chỗ chết. Cho nên, bọn họ cũng không có rời đi, mà là tụ tập ở đối diện sân phơi thưởng. Nếu là từ trước nói, hồ điểm điểm nhất định sẽ bỏ qua vây xem loại này đánh lang tảng lớn cơ hội. Chính là giờ này khắc này, nàng lại phảng phất lão tăng nhập định giống nhau thành kính mà bài ánh trăng tùy ý ánh trăng ban cho quang cầu đánh vào nàng trên người. Bạch Tổng mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa sổ ở mái nhà bên cạnh, lặng lặng mà bảo hộ hắn âu yếm cô nương. Nhưng mà những cái đó loại thú nhân lại không chịu thiện bãi cam hiu, đã từng có ưng tộc từng ý đồ từ không trung đánh lén, lại bị Bạch Tổng một móng vuốt chụp được đi. Còn có loại thú nhân cảm thấy ngạnh tới chỉ sợ không được có thể tới mềm. Bọn họ bằng vào có thể biến sắc thân thể ở bóng đêm che giấu hạ hướng về kia gian tản ra gia mê người hương khí phòng phóng đi. Nhưng Mạc Bạch Tổng tuy rằng là lực lượng hình loại thú nhân, nhưng hắn tinh thần lực siêu cường, ngũ cảm cũng dị thường nhạy bén. Lập tức liền đem những cái đó giỏi về ngụy trang loại thú nhân đá tới rồi lâu đối diện. Cứ như vậy, bạch tổng cũng không biết đánh bao lâu, những cái đó loại thú nhân không ngừng mà đi phía trước hướng, chết sống đều quá không được bạch tổng này một quan càng miễn bàn hướng về cái kia phòng bỏ đi. Bên kia trong phòng tô quân quân rốt cuộc biến thành miêu nhi, hơn nữa ổn định xuống dưới. Trong lúc nhất thời, nàng toàn bộ mau đều choáng váng, cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn vâng theo thú tộc bản năng, đánh vỡ cửa sổ từ trên lầu nhảy xuống. Tô quân quân ở tại chín tầng, nếu ở cái này trong quá trình, không có hoàn toàn khống chế thân thể, hoặc là không thể kịp thời dùng tinh thần lực đem thân thể bao vây lại. Như vậy, nó hóa hình liền tính thất bại. Hoảng hốt gian, nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tiến thúy lâm huyền thời điểm, ra ra hóa thân thành béo ly hoa miêu, đột nhiên nhảy tới nàng bên người. Khi đó, tô quân quân cho rằng miêu là từ trên cây nhảy xuống. Trên thực tế cũng không phải từ trên cây, mà là trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, dùng cái đuôi duy trì thân thể cho nên, nàng mới thấy ra ra giống như có rất nhiều cái đuôi. Kia kỳ thật cũng không phải nàng ảo giác. Nghĩ đến đây, tô quân quân cũng tận lực thả lỏng thân thể, giãn ra khai chính mình phía sau cái đuôi, nàng có thể cảm giác được nàng có vài cái đuôi, khởi động một phen tiểu dù kéo phong, đồng thời cũng giảm bớt nàng hạ trụy thấp độ. Cùng lúc đó, tô quân quân bắt đầu phóng xuất ra chính mình toàn bộ tinh thần lực bao vây chính mình. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy thân thể của mình vô cùng huyền truyền nhẹ nhàng, giống như là một mảnh lông chim. Nàng biết nàng sẽ không chết đi, còn có rất nhiều người chờ nàng đâu. Cho nên, này một quan, nàng vô luận như thế nào đều phải xông qua đi. Truyền thuyết miêu có 9 cái mạng từ chỗ cao rơi xuống cũng sẽ không chết. Bạch tử hóa hình, chỉ có đi qua này một chuyến sinh từ quan, nàng mới có thể biến thành chân chính miêu tộc. linh 103 Chờ đến Tô Quân Quân lại lần nữa tỉnh lại khi tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ, phá ra chạy điểm nhi huyết nhưng nàng đã là chỉ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiểu ly hoa miêu. Bốn phía không có người, Tô Quân Quân cảnh giác đến quan sát một chút thở phì phò thử hướng trong mộng như vậy, điều động bốn điều chân ngắn nhỏ chậm rãi trốn đến một cái có thể phơi đến ánh trăng trong một góc. Ánh trăng vẫn là hoa mỹ phi thường, ráng xuống vô số đế liêu tương. Những cái đó quầng sáng, quang đoàn không ngừng mà đánh vào Tô Quân Quân lông xù xù thân thể thượng Nàng chỉ cảm thấy ấm áp mà thực thoải mái, ngay cả vừa mới đã chịu bị thương bộ vị ở đế lưu thương dễ chịu hạ cũng được đến giảm bớt. Đồng thời thân thể của nàng cũng đang không ngừng mà hấp thu đế lưu thương trung lực lượng. Tiểu ly hoa miêu hồ hấp chậm rãi thuận lợi xuống dưới, nàng lúc này mới có công phu nhìn về phía chính mình kia lông sù sù móng vuốt. Quả nhiên, trên người nàng hoa văn cùng mao lão gia tử giống nhau như đúc. Nàng chính là gia gia gia nhãi con. Nghĩ vậy chút Tô quân quân nhịn không được thật sâu mà hít vào một hơi. Lúc này, đột nhiên có đạo bóng đen từ sau thân cây nhảy ra tới, cặp khi âm u đôi mắt chính tham lam mà nhìn về phía nàng. Tiểu ly hoa miêu lúc này mới ý thức được hóa hình thành công sau thuộc về nàng chiến đấu mới vừa bắt đầu. Biến ảo thành miêu kỳ thật cũng không phải trung điểm, mà là một cái tân khởi điểm. Tô quân quân cần thiết nhanh chóng học được thuộc về miêu sinh tồn chi đạo. Tựa như Đại Thảo Nguyên thượng tiểu linh dương, cần thiết ở thoát ly mẫu thai lúc sau, trước tiên đứng lên. Nếu không liền sẽ bị đào thải. Hiện tại tiểu Ly Hoa Miêu gặp phải tình cảnh cũng là giống nhau, tuyệt đối không thể nghĩ dựa hạo ca hoặc là gia gia tới bảo hộ nàng. Nàng cần thiết học được tự bảo vệ mình năng lực, trong chớp nhoáng cái kia hắc ảnh nhanh chóng hướng nàng nhào tới. Tân sinh tiểu Ly Hoa Miêu kéo bị thương thân thể, chỉ có thể nghĩ cách cùng kia đầu ác thú chu toàn. Đó là chỉ rừng cây linh cầu loại thú nhân, cũng là từ thân thích nơi đó thu được tin tức cố ý tới bê thành cướp tân nhân. Trên thực tế, bọn họ trong tộc hào thủ đều tới. Này chỉ rừng cây linh cầu sở dĩ không có gọi đồng bạn là bởi vì hắn tưởng đem tiểu ly hoa miêu cưới về nhà đương tức phụ. Ở bọn họ loại này dã thú trước mặt này chỉ bị quyền dưỡng tiểu ly hoa miêu nhìn qua không hề phần thắng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tân sinh tiểu ly hoa miêu lại là như thế lợi hại nàng ở lợi trào thượng bao trùm cường đại tinh thần lực thình lình trừ một móng vuốt trực tiếp liền đem rừng cây linh cầu đánh bay đi ra ngoài cái kia rừng cây linh cầu cũng không nghĩ tới tiểu ly hoa miêu lợi hại như vậy hắn bị thương không nhẹ vì thế chuyện quá khẩn cấp cũng không nên ham chiến rừng cây linh cầu cắn răng một cái liền chuẩn bị ngửa mặt lên trời thét dài triệu hoán đồng bọn nhưng tại đây thời khắc mấu chốt một đạo tinh thần lực lại hung hăng mà tạp hướng hắn Rừng cây linh cầu đã chịu một cái tinh thần đòn nghiêm trọng trực tiếp liền ngã quỵ trên mặt đất rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Tiểu ly hoa miêu trừng mắt hổ phách dường như con người, khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía theo bản năng mà rụt rụt chính mình chân trước. Thẳng đến gió đêm mang đến một cổ quen thuộc mà ấm áp hơi thở tiểu ly hoa miêu lúc này mới chân chính thả lỏng xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía từ bụi hoa mặt sau chậm rãi đi ra béo ly hoa miêu, khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Vừa mới xông qua sinh từ quan, lại đã chịu rừng cây linh cầu đánh lén, khiến cho tiểu ly hoa miêu một thân thương, nhìn qua còn có chút chật vật. Bất quá, nàng phía sau không ngừng đong đưa kia sáu cái đuôi tựa như cờ xí giống nhau, triển lãm ở ra ra trước mặt. Còn hơi chút mang theo điểm tiểu đắc ý tựa như cái nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau. Nhưng miêu đại lão nhìn trước mắt này chỉ vết thương chồng chất nhãi con, lại đau lòng hỏng rồi. Hắn sợ đứa nhỏ này vừa mới hóa hình, không hiểu đến nặng nhẹ. Vì thế, không khỏi phân trần, liền ở tiểu ly hoa miêu trước mặt phóng xuất ra chính mình chín cái đuôi. Không thể không nói chính là, đế lưu thương cũng đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Liền ở vừa mới, miêu đại lão thứ chín cái đuôi lại thật dài một đoạn. Ở trong nháy mắt kia, miêu đại lão căn bản là khống chế không được thân thể của mình, thậm chí thiếu chút nữa sai mất bảo hộ nhãi con cơ hội. Cũng may tiểu ly hoa miêu cũng đủ hung hãn, có thể kiên trì đến hắn chạy tới. Nếu không nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Vừa mới hóa hình cùng chiến đấu, đã khiến cho ly hoa miêu thể lực biến mất hầu như không còn. Lại bởi vì thấy ra ra, nàng một thả lỏng lại, liền càng thêm không sức lực. Hoàng hốt chi gian, tô quân quân đầu óc lại dị thường thanh tỉnh, nàng nhìn kia chín cái đuôi, liền biết miêu đại lão tính toán làm gì. Vì thế tiểu ly hoa miêu bức móng vuốt nhỏ, chậm rãi hướng về miêu đại lão đi tới, sau đó liền đối với hắn phía sau kia chín điều xinh đẹp lại như ẩn như hiện cái đuôi, dùng hết toàn bộ tinh thần lực nói. Nguyện vọng của ta là, ngài có thể trường ra chân chính thứ chín cái đuôi. Nguyện vọng của ta là ngài có thể khỏe mạnh trường thọ, sau đó tùy tâm sở dục mà làm ngài muốn làm sự tình. Không cần lại cho chúng ta này đó con cháu hy sinh. Nói chuyện này trong nháy mắt tiểu ly hoa miêu cơ hồ bộc phát ra chính mình toàn bộ tinh thần lực kia cổ thật lớn lực lượng toàn bộ chút xuống tới rồi miêu đại lão trên người. Miêu đại lão không nghĩ tới hắn cháu gái sẽ làm những việc này, nàng vừa kinh vừa giận, mắt nhìn tiểu ly hoa thứ 6 cái đuôi đoàn một mảng lớn. Này phá hài từ nàng làm sao dám làm loại sự tình này. Hắn một cái lão nhân chỉ phải nàng đưa ra một cái đuôi sao. Miêu đại lão vành mắt đỏ hồng, lại cố tình không làm gì được hắn cháu gái. Lần trước thứ 9 cái đuôi chưa hoàn toàn thành hình, đã bị hắn trực tiếp đưa cho vẫn là thai nhi tô quân quân. Cho nên, miêu đại lão cũng không biết nguyên lai miêu tộc thứ 9 cái đuôi chân chính trưởng thành cũng là yêu cầu loại này hiến tế dường như nghi thức. Bởi vì tô quân quân phát ra từ nội tâm sâu nhất thiết khát vọng chính là hắn trưởng ra thứ 9 cái đuôi, thậm chí nguyện ý đưa cho hắn một cái đuôi. Trong lúc nhất thời, miêu đại lão cái đuôi đã chịu năng lượng đánh sâu vào, bắt đầu điên cuồng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bọn họ trở nên lông xù xù càng ngày càng thô tráng. Trong lúc nhất thời, miêu đại lão tưởng khống chế đều khống chế không được chỉ có thể mắt thấy nhà nàng tiểu ly hoa miêu bởi vì hao hết toàn bộ lực lượng cơ hồ ngất đi. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn là dùng hết cuối cùng độ phì của đất khí nói với hắn. Gia gia ta không có việc gì, phơi ánh trăng ngủ một giấc ngày mai thì tốt rồi. miêu đại lão chỉ cảm thấy càng thêm chua sót cùng lúc đó bọn họ chung quanh tựa hồ hình thành một cái từ trường, đế lưu tương bắt đầu điên cuồng rơi xuống ở bọn họ thân thể thượng. Miêu đại lão kia chín cái đuôi không ngừng mà hướng không chung đong đưa, hình như là ở hút đế lưu tương dường như. Không đến một khắc công phu, Miêu đại lão là có thể cảm giác được chính mình năng lượng bạo tăng. Hắn lần đầu tiên ý thức được nguyên lai chân chính trường thành tư chín cái đuôi cùng tám cái đuôi tranh lệch cư nhiên như vậy đại. Từ trước, hắn chỉ có thể tinh thần công kích đường thứ 9 cái đuôi trưởng thành thời điểm, hắn mới có chân chính có thể cùng lực lượng hình loại thú nhân chống lại vũ khí sắc bén. Đúng lúc này, cũng có những cái đó nóng lòng cướp tân nhân loại thú nhân không ngừng tìm mùi hương nhi, hướng bên này tìm tới. Chỉ là, bọn họ vừa định đối hôn mê tiểu ly hoa miêu xuống tay, đã bị Mao đại lão cái kia thô tráng cái đuôi, hung hăng mà trừ đi ra ngoài. Liền tính là toàn bộ loại thú nhân gia tộc tinh anh cùng nhau tiến lên, lại cũng tránh không khỏi miêu đại lão kia chín cái đuôi đánh sâu vào. Chỉ là cướp tân nhân loại thú nhân càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đem miêu đại lão cuối cùng một chút nhẫn nại hao hết. Hắn không nghĩ lại cấp này đó loại thú nhân lão hàng xóm lưu lại bất luận cái gì mặt mũi. Lúc này đây ở cái đuôi trợ trận dưới, hắn đột nhiên phát ra một tiếng mèo kêu, nháy mắt liền đem những cái đó cướp tân nhân loại thú nhân trực tiếp chấn ngất xỉu đi. Cùng lúc đó, bạch cầm hảo cũng phát hiện quân quân biến mất. Hắn vội vàng nhảy vào trong phòng, theo khí vị nhi, liền phát hiện cửa sổ là mở ra. Từ trên lầu nhìn lại, hắn thực mau liền phát hiện trong một góc dị thường. Vì thế, cũng bất chấp mặt khác, bạch cầm hảo cũng trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống tới. Tại hạ lạc trong quá trình, nó biến thành chính mình nhất thoải mái hình thể. Không phải ở tô quân quân trước mặt bán manh ấu tể, cũng không phải chân chính thành niên hình thể, mà là cùng loại với nhân loại thanh thiếu niên á thành niên hình thể, thể trọng chỉ có 70 cân, lại cực kỳ linh hoạt. tại hạ trụy trong quá trình, hắn vài lần dùng lợi trào bắt được tường thể, mượn lực bảo trì thân thể cân bằng. Cứ như vậy an toàn mà rơi trên mặt đất giống như là một mảnh lá rụng trào tiếp theo điểm nhi tiếng vang đều không có rơi xuống đất lúc sau, hắn rớt khoát liền theo hương vị chạy tới tiểu ly hoa miêu bên người canh giữ ở nàng bên cạnh. Miêu đại lão vừa thấy hắn tới, lúc này mới hơi chút bông tâm, lại bắt đầu tiếp tục hấp thu đế liêu tương. Hắn thứ chín cái đuôi tuy rằng trưởng thành trong cơ thể năng lượng lại hư không lợi hại. Cũng may hôm nay là canh thân đêm, đế liêu tương có thể giúp hắn bổ sung năng lượng. Thành thiếu niên hình thái gấu trúc, vừa nhìn thấy tiểu ly miêu bị thương như vậy trọng không cấm có chút đau lòng. Liền bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm tiểu ly hoa miêu miệng vết thương cùng da lông, liếm một hồi lâu, mới đem tiểu ly hoa miêu hàm ở trong miệng ngậm đến ánh trăng sung túc địa phương. Vừa mới sở hữu cướp tân nhân loại thú nhân, trên cơ bản đều bị miêu đại lão đánh thành tàn huyết vựng vựng, đào đào, đã xem như cướp tân nhân thất bại, bị đào thải bị loại trừ. Thậm chí bởi vì lần này cướp tân nhân, bọn họ sẽ đã chịu rất khó chữa khỏi địa tinh thần thương hại. Trong lúc nhất thời, mặt khác loại thú nhân xem như sợ miêu đại lão cũng dám lại lần nữa lại đây khiêu khích. Kia chỉ choai choai gấu trúc thanh thiếu niên liền như vậy lẳng lặng mà canh giữ ở tiểu ly hoa miêu bên người, đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Bởi vì người đơn lực mỏng, lại là ngoại quốc tới loại thú nhân, hắc Viêm vốn dĩ liền không tính toán tham dự bạo lực cướp tân nhân. Nếu tham chiến nói, hắn cũng không phải những cái đó bản thổ loại thú nhân gia tộc đối thủ. Cho nên, Hắc Viêm nương chính mình hình thú, lặng lặng mà ghé vào trong bóng đêm trên thân cây, trộm mà quan sát đến đã phát sinh hết thảy, cũng chờ đợi tốt nhất động thù thời cơ. Không thể không nói, hoa quốc loại thú nhân gia tộc thật sự thực thần kỳ. Hắc Viêm có thể xem như vây xem tô quân quân bạch tử hóa hình, ngay sau đó lại thấy hóa hình ly hoa miêu cô nương, cũng không biết làm cái gì, vị kia thượng tuổi lão miêu cư nhiên trường ra thứ chín cái đuôi thực lực tăng nhiều. Trong lúc nhất thời... Hác viêm không cấm có chút hoài nghi, phương đông khó gặp bạch tử hóa hình thật là vô cùng lợi hại. Không chỉ là chân quý gen phản tổ cư nhiên còn có thể giống vu nữ giống nhau chúc phúc tộc nhân. Không thể không nói, trước nay chưa thấy qua này đó, cũng không hiểu biết hoa quốc loại thú nhân văn hóa hác viêm, lập tức liền đem tô quân quân cấp thần hóa. Hắn nhìn kia chỉ vết thương chồng chất tiểu ly hoa miêu, nhịn không được tâm sinh chiều mến đối với bọn họ tiến hóa đi vào ngõ cụt mấy năm nay vẫn luôn đang không ngừng thoái hóa lực lượng hình loại thú nhân mà nói kia chỉ hóa hình tiểu ly hoa miêu thật sự quá mức quan trọng bởi vì hắc viêm nhất định phải được hắn tránh ở âm thầm quan sát hồi lâu liền phát hiện lão miêu ở đột nhiên phóng đại chiêu lúc sau tựa hồ lực lượng liền biến mất ở hắc viêm xem ra chính là miêu đại lão đã không được Lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện một con á thành niên choai choai gấu trúc loại thú nhân, tiếp tục phụ trách bảo hộ tô quân quân. Nếu là chân chính thành niên gấu trúc hắc Viêm có lẽ còn sẽ tâm sinh do dự chính là đối với thân hình không đủ một mét, vừa mới mới rời đi mẫu thân gấu trúc ấu tệ tới nói, con báo cũng coi như bọn họ thiên địch. Này nếu là đặt ở giã ngoại nói, hắc Viêm thậm chí có thể săn thú một con hai ba tuổi choai choai gấu trúc đảm đương một đốn bữa tối. Nghĩ đến đây... Hắc viêm không tính toán tiếp tục chờ đi xuống để tránh cành mẹ đè cành con. Hắn rớt khoát liền lặng yên không một tiếng động mà ở trên cây xuyên qua chuẩn bị tùy thời khởi sướng công kích trước đánh bại kia đầu choai choai gấu trúc lại cướp đi tân nương. Nhưng mà liền ở hắn sắp hạ thụ trong nháy mắt kia kia chỉ choai choai gấu trúc không biết như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở hắn sắp rơi xuống đất vị trí. Hắc viêm tức khắc cảm thấy có điểm không tốt hắn đang chuẩn bị đẩy ra. Kia chỉ gấu trúc á thành niên, đã sườn nghiêng người, hướng về phía hắn liền huy một chút móng vuốt. Nguyên bản Hắc Viêm cũng không bị á thành niên gấu trúc công kích để ở trong lòng. Hắn tính toán đón đỡ hạ cái kia móng vuốt lại nhân cơ hội đánh lén gấu trúc. Chỉ tiếc hắn tính toán muốn thất bại. Móng vuốt đụng tới hắn trong nháy mắt kia, Hắc Viêm cảm giác được một cổ sơn băng địa liệt lực lượng. Dáng người cường tráng hắn tựa như một cái cầu giống nhau, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hắc viêm từ nhỏ đến lớn tự xưng là vì là đứng ở chuỗi đồ ăn kim tự tháp đỉnh cao nhất cường già, nhưng mà hắn lại lần đầu tiên cảm giác được tử vong, sở mang đến áp lực. Này kỳ thật cũng không phải chân chính đơn phương ẩu đả, mà là một cái cảnh cáo. Nếu Hắc viêm lại đuổi qua đi cướp tân nhân nói kia chỉ choai choai á thành niên gấu trúc nhất định sẽ lựa chọn trực tiếp giết chết hắn. Gấu trúc từ trước đến nay dã man, đối với cướp tân nhân chưa bao giờ sẽ nương tay. Chỉ có gen người mạnh nhất mới có thể đương ba ba. Thực mau, Hắc Viêm cái gáy hung hăng mà đánh vào một cây trên đại thủ. Thân thể hắn rốt cuộc bị mạnh mẽ chắn xuống dưới, nhưng mà bởi vì cường lực va chạm, hắn lại nhịn không được chết ngất qua đi. Ở tiến vào hôn mê trạng thái phía trước, Hắc Viêm nhịn không được hung tợn mà nghĩ, liền tính á thành niên gấu trúc cướp được tân nương thì thế nào. Loại thú nhân thế giới làm sao giống nhân loại như vậy nói cái gì trinh tiết. Tự nhiên là cường giả vì vương Lúc này đây, hắn lá cây liền thua tương lai chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đem kia tiểu ly hoa miêu cô nương đoạt lại đi. Đáng tiếc mà kệ hắc viêm lại như thế nào không phục khó chịu, hoặc là tưởng tuyên bố lâm trung di ngôn. Dù sao cấu trúc thanh thiếu niên cũng không đem hắn trở thành một chuyện. Ở đánh lùi hắc báo lúc sau, hắn liền nhanh chóng lui trở lại tiểu ly hoa miêu bên người thật cẩn thận mà che chở. Thậm chí còn tiến lên giúp tiểu ly hoa miêu liếm liếm mao Một bên miêu đại lão tuy rằng có chút sinh khí cục bột béo lưu manh hành vi, lại cũng không dám nói cái gì. Tại đây loại hấp thu đế lưu tương thời khắc, hắn tạm thời là không sức lực lại đi quản tên tiểu tử thúi này, chỉ phải tùy ý hắn tiếp tục trợ giúp tiểu cháu gái liếm mau thậm chí cố ý để lại hắn tin tức đánh dấu. Sau lại, đám kia lang ở bị gấu trúc cùng lợn rừng truy đến chuẩn bị thoát đi thời điểm, liền thấy kia đầu trông coi tiểu ly hoa miêu gấu trúc á thành miên thể, bảy sói nhịn không được hơi hơi sừng sốt một chút. Bạch Tổng không ở nói, bọn họ kết bè kết đội mà cũng sẽ không sợ hãi mặt khác gấu trúc tộc. Hơn nữa, bọn họ cho dù khi dễ gấu trúc bảo bảo, cũng sẽ không có bất luận cái gì chịu tội cảm. Nghĩ đến đây, những cái đó sói đói kết bè kết đội hướng về bên này đi tới. Kết quả còn chưa đi vài bước kia chỉ á thành niên gấu trúc đột nhiên chậm gì gì mà xoay người lại, nhìn về phía bọn họ phóng xuất ra chính mình uy áp. Này đã không phải lần đầu tiên, những cái đó lang tộc trên cơ bản đã đem bạch tổng uy áp thật sâu mà khắc vào trong xương cốt. Trong lúc nhất thời, đám kia lang tộc thể ngừng lại. Bọn họ nhìn nhìn lẫn nhau, dùng chính mình ngôn ngữ giao lưu cuối cùng vẫn là túng túng mà lựa chọn lui về phía sau. Bởi vì lần này cướp tân nhân trong tộc cao thủ đã tổn thất không ít. Cùng với lại bị bạch tổng đơn phương ra sức đánh, chi bằng trực tiếp từ bỏ cướp tân nhân cũng coi như cấp bạch tổng lưu cái mặt mũi để ngừa hắn chờ chuyện này qua lúc sau, lại có ý định trả thù bọn họ. Trời biết y quốc người sói như vậy một đại gia tộc, đều từng bị Bạch tổng một người sốc quá hoa. Bọn họ này đó ở tại Bạch tổng bên người lang tộc, lại tính cái gì đâu? Phía trước đại khái là Bạch tổng sĩ diện, không có chính thức đối bọn họ xuống tay. Có thể sau đâu, liền nói không chuẩn. Huống chi, Bạch tổng còn đã từng đối y quốc người sói thả ra nói chuyện tới tái kiến bọn họ, liền lột bọn họ ra sói, làm dày Nghĩ vậy chút sở hữu lang tộc đều không được tốt. Bọn họ bắt đầu hối hận lại đây cướp tân nhân. Có chút lang tộc thậm chí đánh lên di dân đến Y quốc đến cậy nhờ họ hàng xa chú ý. Mà Y quốc người sói cũng đang giàu dĩ đâu. Bọn họ điên rồi, đoạt kia đầu ác ma gấu trúc tân nương. Ác ma gấu trúc có thể hay không một không cao hứng, liền đi Y quốc tìm bọn họ báo thù đâu. Có chút người sói, thậm chí tính toán dọn đến M quốc đi tránh đầu sóng ngọn gió cứ như vậy nhẹ nhàng đuổi đi mấy phê người cạnh tranh bạch tổng trong lòng càng thêm có chút mỹ tư tư mặc kệ nói như thế nào hắn nhẹ nhàng liền cướp thân nhân thành công lúc này tiểu ly hoa miêu trên người hương vị đã phai nhạt rất nhiều nàng ghé vào trên cọp phơi ánh trăng hô hô ngủ nhiều bạch tổng sợ nhà hắn tiểu tức phụ cảm lạnh dứt khoát liền ghé vào bên người nàng dùng chính mình lông xù xù thân thể ấm áp nàng cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu lẳng lặng mà hấp thụ ánh trăng trung năng lượng cũng đúng lúc này hùng gia người cùng một bộ phận lợn rừng bảo an sôi nổi tìm lại đây hồ gia cũng không phải không nghĩ tới chỉ là đại gia xem nhẹ đế liêu tương đối hồ tộc lực ảnh hưởng hồ lão gia từ trước kia đã từng cho tô giật phong một cái đuôi lại bởi vì đế liêu tương lễ sửa tội nhân duyên trùng hợp lại trường ra hai cái đuôi tới hồ điểm điểm kia chỉ béo ấu tệc cứ nhiên ở hôm nay hoàn toàn thành niên cũng ở đuôi dài Lợi hại hơn chính là điểm điểm ba tuy nói hắn phụ trách bảo hộ người nhà, nhưng hắn cũng ở đuôi dài. chu lão gia tử vừa thấy, như vậy không được rước khoát liền từ hắn cùng chu thư văn phụ trách hộ lão hàng xóm hồ tộc, làm cho bọn họ hoàn toàn yên tâm đuôi dài đi. Lúc này, mọi người đều vây quanh lại đây, tò mò mà nhìn kia chỉ tiểu ly hoa miêu, nhìn nàng hô hô ngủ nhiều, sở hữu thân hữu đều nhịn không được không tiếng động mà cười. Hùng Mỹ Mỹ thậm chí nhỏ giọng nói, nàng thật đáng yêu. Thiết trưởng lão cũng đi theo bận việc cả đêm, tới rồi lúc này, hắn cũng nhịn không được vui vẻ. Này chỉ tiểu ly hoa thật sự quá xuất sắc, cư nhiên hóa hình thành công. miêu tộc nói giống như một thai có thể sinh vài chỉ, nếu tiểu ly hoa cũng có thể sinh mấy chỉ gấu trúc nhãi con thì tốt rồi. Đến lúc đó, hắn liền an bài trong nhà đáng yêu nhất tiểu cô nương cùng tiểu tử tới B thành đi học, làm cho bọn họ cùng bạch gia nhãi con cùng nhau nhiệm thư. Từ nhỏ đem cảm tình bồi dưỡng lên. Thiết trưởng lão còn cũng không tin, như vậy không thể cưới cái bạch gia cô nương vào cửa. Nghĩ đến đây, thiết trưởng lão so hùng tộc trưởng còn muốn tích cực đâu, lập tức phân phó trong tộc tiểu bối bắt đầu kiểm tra, nhìn xem còn có hay không người lại tiếp tục cướp tân nhân. Lúc này, hùng lão tộc trưởng mới phát hiện một sự kiện, hắn vội vàng nói. Tiểu Ngọc đâu, nhà chúng ta tiểu Ngọc như thế nào không thấy. Lúc này, hùng tiểu bách cũng nóng nảy, hắn lần này tín hiệu thực linh thông, trở về là cố ý nghiên cứu bạch tử hóa hình. Kết quả, là một cái học giả, bạch tử hóa hình liền không phát hiện lại chỉ có thể trích xuất học giả mắt kính giúp đỡ hắn đại ca cướp tân nhân. Đều là người trong nhà, hắn mang theo tức phụ lại đây chịu khổ chịu tội còn chưa tính giúp đại ca một phen bái. Không nghĩ tới, hắn muội muội lại ném. Hùng tiểu bác nhịn không được lầu bầu một câu. Nên không phải là nhà ai tiểu tử ngốc không cướp được tiểu ly hoa miêu đem tiểu ngọc đoạt đi rồi đi. Hắn như vậy vừa nói, sở hữu gấu trúc tộc người tam quan đều nát đầy đất. Bọn họ tộc cô nương lấy hung hãn sưng, đánh lão công đều là thường có sự tình, thật sự có khả năng bị đừng tộc cướp đi sao. Gặp được không thích còn không phải một cái tát liền chụp hôn mê. Lúc này, liền nghe nơi xa có người hô, tiểu ngọc không bị cướp đi, nàng chính mình cũng ở cướp tân nhân đâu. Cái kia hồ tộc bạch từ tô giật phong, giống như cũng muốn hóa hình các ngươi mau tới hỗ trợ kia bang cô nương đều mau điên rồi. Gấu trúc tộc vừa nghe lời này, tức khắc liền trợn tròn mắt. Hồ tộc đây là như thế nào cái tình huống, một cái hai cái bạch tử đều ở hôm nay hóa hình. Hùng tiểu bách lập tức hô một tiếng. Lợn dừng ra huynh đệ lưu lại, gấu chúc tộc huynh đệ mau cùng ta đi. Ai dám cùng chúng ta tộc cô nương đoạt nam nhân quả thực không muốn sống nữa, đảo muốn đi sẽ sẽ bọn họ. Mấu chốt là trừ bỏ tính cách không tốt sơn đại vương đại ca, nhà hắn ái giả heo ăn hồ tiểu muội giống như cũng muốn gà đi ra ngoài. Phần 8 tới đây là hết